sự thật lên kinh ngạc không ngừng chính hắn tất cả mọi người bị cái này đột như mà đến cự nhân chiến giật này mình s ơ ti vờ nhìn xem thân lên kim sắc khô lâu cự nhân dần dần giảm đi đạo thân ả n h kia cả người có chút hoài nghi nhân sinh thế giới này đã biến thành dạng này sao thượng đế a cái này cũng quá điên cuồng k h ô n g ta có phải hay không cũng có thể làm loại cực lớn sắt thép chiến y gì ấy sợ ta sờ lên cái cảm nội tâm lại toát ra rất nhiều ý nghĩ cái x u a di này liền gọi là ấy được rồi nghe có chút phản nghịch sợ tắc mở cái trò đùa trực tiếp rơi xuống lên ngực từ thiên thạch nguyên tố mới cải tạo ra nhỏ không năm hình lò phản ứng động lực mười phần hắn đến hồi bay một chuyến áp phan ít sơ tăng càng tại mấy lần trong chiến đấu tận hết sức lực nhưng bây giờ như cũ bảo trì tại khỏe mạnh năng lượng nếu như đổi lại trước kia ba nguyên tố lò phản ứng đã sớm không có điện kết thúc nạ tạ xa m ệ t ngồi phịch ở bên trên không chút nào cố bình lúc nữ thân phạm kết thúc lạc băng mười phân xác định xuất hiện ở đám người bên người quá tốt rồi ta cái này tay chân lẩm cẩm xem ra còn phải cần một khoảng thời gian khôi phục huấn luyện sờ ti v ở núi lỏng một ngụm khí đem tấm chắn vác tại sau lưng sau đó mấy người mặc quần áo bó mặc sắt thép chiến y ý ý ý áo khoác đen người lẫn nhau liếc nhau một cái tình huống không hiểu có chút xấu hổ số điện thoại của ta là ít rít rít rít rít rít nện còn không biết từ chỗ nào lấy ra giấy bút nhìn về phía đám người ý kia rất rõ ràng mã số của ta cho các ngươi các ngươi cho ta dãy số a chương 62, siêu cấp nam hài đoàn đội cuối cùng một đám người vẫn là d ở khóc dở cười riêng phần mình lưu lại phương thức liên lạc n ệ n con thật là đáng yêu mọi người thực sự không đành lòng cự tuyệt hắn điều thỉnh cầu này sợ ti vờ tương đối xấu hổ hắn cũng không phải không biết đến công nghệ cao người sớm tại hạ vợt thời kỳ đội trưởng dẫn đầu gào thét đặc công đội trang bị liền là hạ vợt sở tặc toàn lực cung cấp nói thật lên cn thành lập thời điểm hà nội cũng là ban đầu mấy cái người sáng lập trí nhất chỉ bất quá khi đó thông tin thiết bị nhưng không có phát đạt như vậy đội trưởng móc ra bản thân lão cổ đồng cơ đồ chơi kia mặc dù không có cục gạch khoa trương như vậy nhưng tuyệt đối là hẳn là nằm tại trong viện bảo tàng lão cổ đồng cũng không rõ cn là từ đâu cho hắn làm tới a ta thật lâu chưa từng gặp qua cái đồ chơi này nếu như ngươi không ngại ta muốn dùng mới nhất sở t ạ c quân nhu cơ cùng ngươi trao đổi một tí tony nói xong sắt thép áo giáp bảng trực tiếp mở ra lộ ra tất cả mọi người nhận biết hoa hoa công từ mặt hào hột tiên sinh sợ ti vờ ngẩn ra một tí tựa hồ trong nháy mắt trở lại bảy mươi năm trước g i a phụ tại ta khi còn nhỏ liền sẽ ra ngoài ý muốn qua đời bất quá ta từ nhỏ thế nhưng là không ít nghe qua không bày hắn khen ngươi sở tặc một mặt mỉm cười đưa tay phải ra tony cùng hào hột tướng mạo rất là tương tự kia bị tinh xảo xử lý ria mép giống như là một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng c ặ m kèn a mezi ca cùng ỷ r ồ n g man lần thứ nhất gặp mặt đưa ra dự kiến hài hòa s ở t ạ c tiên sinh a lao tiên h ngươi là s ở t ạ c tiên sinh ti tơ ở một bên kích động nhảy liền như là f a n hâm mộ nhìn thấy minh tinh đồng dạng kích động lạc băng lật ra cái bỉ ả i ệ u gẳng ở trường học hắn liền biết ti tơ là s ở t ạ c f a n hâm mộ vẫn là vô cùng sùng bái của nghiệp phấn ách ngươi tốt nện t i ể u tử thân thủ của ngươi rất không tệ s ở t ạ c cũng hướng ti tơ đưa tay phải ra nhện con nhìn một chút chính mình lây dính màu xanh lá thẳn lằn máu tay phải ngượng ngùng lấy xuống sở ải đờ man bộ đồ bao tay cùng t o n y nắm tay ân ngươi nhện chiến y cùng tơ nhện máy phát xạ thiết kế thật không tệ rất thiên tài sáng ý t o n y nhìn xem đi t ơ nói a ha ha ha được khen thưởng nhện con ngượng ngùng bắt cái đầu hắn thẹn thùng lúc ấy biết thân phận ta thời điểm cũng không gặp ngươi kích động như vậy lạc băng lật ra cái bì ạ t u gẳng không có hình tượng chút nào ngồi phịch ở nạ tạ xạ bên cạnh bây giờ hắn có thể m ệ n không nhẹ ta hiện tại kích động còn kịp sao nạ tạ xạ im lặng nhìn bên cạnh lạc băng lúc trước trong chiến đấu hắn đã hoài nghi bặt mãn thân phận chân thật tại lạc băng p h o n g thích gạ mạ tệ giạt hái dưới mắt che đậy một khắc này hắn rốt cuộc xác định chỉ bất quá tình huống lúc đó không cho phép hắn có ý nghĩ khác chỉ có thể đem phần này chấn kinh dằn xuống đáy lỏng ra hòa này đến cùng còn muốn cái gì che giấu bí mật ta thật là một cái để cho người ta hiếu kỳ nam nhân cần ta cho ngươi ký tên sao lạc băng hít một hơi thật sâu không khí chế nhạo hỏi nói có lẽ chúng ta có thể tìm một chỗ không người ký tại càng nơi thích hợp n ạ tạ xạ che miệng cười khẽ hôm nào đi ta mệt mỏi lạc băng không để ý tới hội nữ nhân t r e o t r ọ c hắn mệt mỏi thật sự một cũng không muốn n ú c n í c h cả người trên sân thượng lên xếp thành một chữ đại l o à n g xoảng l o à n g xoảng duy cùng quân đội số lớn nhân mã tràn vào quỳnh tì một bên thu thập thi thể mở đường một bên cảnh giác tìm kiếm người trong hẻm nhỏ các n g o ngách e sợ cho có cá lọt lưới chạy ra Ta ta muốn p hắn ả i đi, có cơ hội lại nói tiếng, đà đệ có cơ công họp h một lên tụ tu từ dệ vỉu mã tu nói một tiếng, từ bàn công lên ngại xuống.、Hắn、không thích ném đầu lộ mặt kia đối với hắn mà nói quá mức nguy hiểm hắn còn muốn về nhà xử lý thương thế của mình hắc binh sĩ ta cảm thấy ngươi cần băng bó vết thương một chút sở ti vờ hướng phía nơi xa hô nói đừng lo lắng hắn đội trưởng hắn thường xuyên rằng này ta mỗi lần gặp được hắn thời điểm g i a hỏa này luôn có thể cho mình thân lên lại thêm mấy vết thương yên tâm không chết được lạc băng nhắm hai mắt lại trong không khí mang theo tràn ngập khói lửa cùng mùi cháy khét tòa thành thị này trong thời gian ngắn sợ thì sẽ không có người tại cư ngụ chí ít tại không có triệt để tỉnh hóa trước đó các cư dân bản địa cũng không dám trở về nơi này đã trở thành bọn hắn ác ngộng có phóng viên tới chúng ta rút lui a t e t e r theo bản năng nói rút lui ngươi vội cái gì ngươi là siêu anh hùng cũng không phải tội phạm chúng ta liều chết liều sống đánh một hai giờ còn k hắn ô không n ném đầu lộ diện băng khinh bị quay đầu nhìn về phía Peter. Lại nói, ngươi không phải mang theo khăn nhận ngươi băng gẳng, g thể Peter. theo biết lật phía phải kiểu chùm đầu đầu đầu đâu, quay lộ lạc Lại lạc ai cái ạ bị bị ra về t của h ắ che cái cũng có hắn ném đi. hiện không Hắn đậy đi, đều này vừa lao. mới ném mặt mặt. lớn tại bại ngoài bị bộ bộ mặt đều bại lộ bên ngoài mặt. Bất toàn lộ quá, cái này cũng không có gì lớn lao. Hắn sớm muộn có hướng toàn thế giới vạch trần chính mình thân phận chân thật một ngày có lẽ liền là hôm nay ha ha ta đến là có chút chờ mong ngươi biết không sợ ái đơ b o i phía sau màn siêu anh hùng có thể không có bao nhiêu người kiến kỵ ta tình nguyện ném đầu lộ mặt đem sở hữu lực chú ý đều hấp dẫn tới c h ấ n trụ sở hữu muốn phạm tội ra hỏa để bọn hắn biết cái thế giới này lên một mực có người tại nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m s ở t ạ c khoa khoa từ đàm thôi đi ngươi chính là muốn làm náo động lạc băng khinh bị lật ra cái bị tiểu gẳng đại cổ đông từ hôm nay vãn lên bắt đầu chuẩn bị kỹ càng tầm tình nên đón sắp tăng v ọ n cổ phiếu sao s ở t ạ c ý vị thâm trường cười cười hắn làm việc luôn có chính mình khảo lượng bình không phải vô duyên vô cớ muốn làm náo động đương nhiên làm náo động điểm này cũng rất trọng yếu s ở tặc hiện tại chính đang suy nghĩ các loại dưới cái kêu bày ra cái gì b ỏ s ở đến ứng đối truyền thông ngươi đây đội trưởng bây giờ qua đi nhà bảo tàng của ngươi chắc hẳn sẽ bị người chèn phá cánh cửa đúng ngươi biết chính ngươi có cái chuyên môn nhà bảo tàng sao lạc băng từ lên ngồi dậy nhìn về phía một bên s ở t i vờ s ở t i vờ một mặt xấu hổ ta kỳ thật đã đoán được đội trưởng tiên sinh ngài mộ chí minh lên nhắn lại cực kỳ đặc sắc trường học của chúng ta tổ chức qua cho người tặng hoa nhện con không đúng lúc nói về một chút chuyện cũ sờ ti vờ van cầu các ngươi đừng nói nữa ta cảm thấy chúng ta hẳn là thành lập một cái siêu cấp nam hải đoàn đội cái kia hẳn là cực kỳ khốc lạc băng đứng lên d ã n ra hạ thân thể trải qua mấy phút nữa nghỉ ngơi về sau hắn hiện tại lại có thể đánh lên một ngày một đêm phiến phức mời tôn trọng một tí hiện trường một cái duy nhất nữ sĩ nạ tạ nằm trăm hai mươi bảy toa nắm lấy lạc băng góc áo cũng đứng lên hắn toàn thân mồ hôi dịn đã tinh bị lựa tẫn à thật có l ỗ i luôn luôn vô ý thức xem nhẹ ngươi lạc băng mười phân không có thành ý giang tay ta muốn gia nhập nhện con trước tiên giơ lên tay phải của mình ngươi niên kỷ quá nhỏ không cho thông qua lại rèn luyện một đoạn thời gian ạ lạc băng khoát tay áo thế nhưng lạc đại ca tuổi của ngươi giống như ta đại t i t e không phục nói Ta là người đề xuất. Quy ta định lạc Bang hoàn toàn không để ý tới tì tơ rất tệ. ta tên là lạc hoàn này đoàn người định băng không kháng nghị. nghị không chúng gì? hội đội cái đề để Đề Quy kêu Vậy củ ý s ơ tắc hiếu kỳ hỏi nói đám người liếc nhìn nhau sau đó đồng thời mở miệng lạc băng giờ tài s ở líp s ơ t i v ở lao binh gào thét đội s ơ tắc sắt thép quân đoàn nạ tạ xạ nữ quyền hộ vệ đội n ệ n con sửng sốt nửa ngày lần nữa d ơ lên tay phải nếu không gọi n ệ n gia tộc muốn không vẫn là thôi đi lạc băng lật ra cái b ì ạ k i ự u gẳng sau này hãy nói a sở tạc đối đám người đặt tên thiên phú phi thường im lặng mặc dù chính hắn lấy tên cũng không tốt đến đến nơi đâu ta thật cảm thấy lão binh gào thét đội cái tên này cũng không tệ lắm sở ti vở nghiêm túc phát biểu ý kiến của mình thôi đi đội trưởng hiện trường còn có hai cái vị thành niên đây nạ tạ x ả vẩy vẩy mái tóc dài của mình một mặt im lặng đám người ý kiến không hợp siêu anh hùng đoàn đội có một kết thúc chương sáu mươi ba ngoa tạo may mắn quyên t ắ t q u y ỳ n ti đường phố đạo lên thi thể thật sự là nhiều lắm chỉ là thanh lý những đồ chơi này liền yêu cầu rất nhiều thời gian với lại vì phòng ngừa lần thứ hai cảm nhiễm loại chuyện này tốt nhất bàn giao cho người chuyên nghiệp làm đối mặt phóng viên trường thương đoàn t h á o lạc băng chỉ là hướng về phía màn ảnh hướng toàn thế giới người xem lên tiếng c h à o bây giờ các phóng viên phá lệ kinh hỷ liền ngay cả một mực cùng siêu anh hùng đối nghịch kèn lệnh nhật báo cung hóa thân trở thành liêm chó cơ h ộ i sở hữu tin tức đại đều cắm truyền bá lấy bọn này anh hùng sự tích người chơi già dặn kinh nghiệm q u a y về cả pèn a mê dì ca thu vào thế hệ trước cực lực truy phủng mà nhện con trở thành nhi đồng trong suy nghĩ thần tượng tony cái này hoa hoa công tử không thể nghi ngờ là phần lớn thanh thiếu niên giấc mộng trong lòng ít như là giống như mộng ả o sắt thép áo giáp chói l o á mắt kim hồng sắc giao nhau tao khí phối màu cũng đủ làm cho sở hữu người là hướng tới về phần nạ tạ xa. đoán chừng màn hình trước đó không ít si hán nghĩ đến muốn uống hắn nước t ắ m có cái nổi tiếng vận động viên bóng rổ đều tại chính mình thôi đặt lên biểu thị ra loại ý nghĩ này những người khác có thể tưởng tượng được bất quá cứ việc những người khác lại thế nào tú bây giờ nhân vật chính vẫn như cũ là lạc băng đối với thế giới lên người xem mà nói bạt m ạ n ký nghi là cận đại sử lên cái thứ nhất siêu anh hùng với lại làm vãn lạc băng cũng không có mang lên mặt nạ của mình lộ ra hắn hình dáng có phóng viên trêu chọc nếu như b ạ t mạn không làm siêu anh hùng đổi nghề đi làm minh tinh đoán chừng sở hữu hollywood minh tinh điện ảnh đều hội ném đến b ắ t cơm cái này nam nhân quá đẹp trai đơn giản xoáy đến không thể nói lý không ngoài dự liệu hắc kỵ sĩ r o b i n trở thành sở hữu thiếu nữ trong suy nghĩ hắc mã vương tử ách chủ yếu vẫn là r o b i n cách ă n mặc thực sự cùng bạch mã vương tử treo không mắc câu cùng ngày vãn bên trên fuji cùng c ủ n sần cái này đến cái khác gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống lần này quỳnh tỉ sinh hóa nguy cơ bọn hắn hoàn toàn bỏ qua bây giờ xì、si、ẻn to to nhỏ nhỏ chỉ huy tất cả đều là từ phu di trợ thủ lưu hạ đạt độc nhãn đen chứng mặn tựa hồ tại xử lý cái khác chuyện trọng yếu bao quát cùn sần cái này đoá hoa giao tiếp cũng bị hắn điều khiển quá khứ liền ngay cả mắt tướng bạ vua tần cũng ở đó lạc băng không có hỏi nhiều hôm nay đã đủ bận rộn hắn chỉ muốn thật tốt trở lại giường lên ngủ một giấc có chuyện gì hôm nào lại nói mà lạc băng cũng được đề bạt trở thành xì ẩn mười cấp đặc công cái này cũng là cái thứ nhất xì ẩn có được mười cấp quyền hạn đặc công cùng đen chứng mặn quyền hạn giữ vững nhất trí có lẽ đây cũng là xì ẩn lấy lòng hành vi a dù sao bọn hắn cũng biết hiện tại lạc băng đã hoàn toàn không tại xì ẩn trong vòng phạm vi quản hạt ai dám quản một cái thần ngươi biết giá hỏa này nửa giờ tru diệt mười ngàn đầu t h ầ n l ằ n tang thi sao sợ tạc ngồi lạc băng đi nhờ xe cùng một chỗi trở lại m ã li bù bờ biển cùng phi hành so ra vẫn là lạc à l băng tùy ý cũng ử a nhanh Hai phải hơn chút.、Ê、thằng chết! thổi, người gió biển c không có trực t i ế phát trở lại riêng lại p ầ n mình phong ở, ngồi tại bờ biển lên trò chuyện. ở, tại trò Ta bờ b o hiện cho tạc hắn sở b ể u lộ Lạc có chút mặc. phát h trầm băng cũng i từ khi chuyện này phát sinh về sau sở t ạ c giống như trở nên càng thêm nội liễm không lại giống như kiểu trước đây hơi một tí liền làm ra một chút sái bảo cử động hiện tại sở t ạ c nhìn qua trở nên càng thêm có thể dựa vào bọn hắn là hướng về phía ta tới sở tặc tập đoàn có nội ứng ta hoài nghi là ổ bạ đi ạ t o n y từ trong nhà linh ra một bình đỉnh cấp rượu đỏ xuất ra hai cái ly đ ế cao đổ đầy sơ tắc trong biệt thự đại sĩ cùng tể bập t ở trò chuyện thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài mặt cười cười nói nói ổ bạ đi ạ vì cái gì nghĩ như vậy hắn không là phụ thân ngươi đắc lực thủ hạ sao lạc băng đối với mấy cái này đồng thời không hiểu rõ tùy ý mở miệng hỏi nói hắn chủ quản vũ khí bộ môn chợ đen lên lưu truyền ra ngoài những vũ khí kia cùng hắn thoát không được quan hệ hôm nay ta đi áp phanis sơ tăng vậy mà phát hiện nửa tháng trước sản xuất mới nhất giờ gì cổ đạn đạo quân đội đám kia hàng ta đều trái với điều đ ứ c từ chối không nghĩ tới ken d n m đã lấy được trực tiếp vũ khí ta rất rõ ràng điều này có ý vị gì sở tạc vừa nói một bên bưng lên ly đế cao kính n g hệ thản kính n g hệ thản lạc băng cũng bưng lên ly đế cao uống một hơi cạn sạch tony ngần người rượu đỏ cũng không phải như thế uống bất quá hắn lắc đầu cũng đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch lão đại ngươi kia uống một hớp rơi mất một cỗ siêu tốc độ chạy t o n y chế nhạo nói cái gì lạc băng sắc mặt đại biến bại gia tử hán chỗ thủng mắng tựa hồ tại đau lòng tiền của mình ha ha ha ha t o n y không chút nào che giấu phá lên cười tham tiền lão đại lộ ra càng thêm chân thực chí ít càng giống là một cái nhân loại mà không phải hư hảo thần linh hai người tùy ý gió biển thổi hưởng thụ lấy trong chén rượu ngon chính ngươi cẩn thận một chút cũng đừng n g o ạ i ý muốn chết rồi ngươi vẫn phải thay ta kiếm tiền đây lạc băng nhìn một chút trước mặt uống xong rượu đỏ bình hoàn toàn không biết cái này khó uống đồ chơi dựa vào cái gì mắt như vậy yên tâm đi mệnh ta lớn vô cùng bị phần tử khủng bố bắt cóc đều có thể còn sống xem ra thượng đế không muốn giết ta ta còn muốn làm càng nhiều chuyện hơn tony đ u n g đưa chén rượu nói v a n h long long long đỉnh đầu trời không đột nhiên c h u y ể n đến một trận chầm đ ủ c ân tony nghi ngờ ngẩng đầu lên thật nhanh thứ độ gì hắn lăng ngay tại chỗ kịp phản ứng về sau lập tức hướng phía trời không mau chóng đuổi theo không tốt là thiên thạch tony giống to lên tiếng cao d ơ hai tay chân dưới phun ra hỏa diễm tựa hồ muốn tiếp được viên này đại thiên thạch nếu như cái này mai thiên thạch rơi vào trong biển trực tiếp đem hội dẫn phát một trận biển động bao phủ hết thẻ t r u n g quanh ách gặp ta quên quan may mắn quang hoàn lạc băng đầu lớn như cái đấu kim sắc khung xương trong nháy mắt từ hắn thân lên diễn sinh đi ra và anh tony cùng thiên thạch chạm vào nhau trực tiếp biến thành một đống sắt vụn người mẹ nó thật đúng là sẽ ra bất chắc chết khó nói ta thức tỉnh cùng loại miệng quạ đen loại hình kỹ năng lạc băng nhìn xem bị nện thành bánh thị tôn nghi theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán bạch tiên bối mỉm cười quá mẹ nó kinh khủng nếu không muốn mỗi lần đều có thể triệu hoán thiên thạch tới a không đang chần chờ lạc băng hoạt động thời gian đĩa quay trở về lão đại ngươi kia uống một hớp rơi mất một cỗ giây lát bóng đen lóe lên lạc băng trực tiếp dắt lấy t o n y biến mất ngay tại chỗ bên trong căn phòng t ệ bất tợ cùng đạc s ì nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa sổ trước đó tại kia nói chuyện trời đất hai người không biết lại chạy đi đâu khẳng định là lêu lồng đi ta cho ngươi biết đại si nam nhân đều dạng này nhất là t o n y vệ bất t ở hừ lạnh nết miệng không thể nào ta tin tưởng lạc băng không phải loại người như vậy đạc s ì lắc đầu hắn còn nhỏ sẽ bị làm hư triệu nặc triệu ngươi cần phải sớm một chút hạ thủ bằng không thì các loại hối hận cũng không kịp kèm tợ nhắc nhở nói ân đại sĩ cúi đầu ân một câu tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự hoang dã khu không người bên trong lạc băng cùng t o n y nhìn lên trước mặt còn đang thiêu đốt thiên thạch mắt lớn chừng mắt nhỏ ta vừa mới cứu được ngươi một mạng lạc băng thu hồi kim sắc sở san đ ủ lập tức quan bế vận may của mình quan h o à n ách ta biết ngươi vừa mới biến thân đỡ được viên này thiên thạch t o n y nhẹ gật đầu chất vấn không ngươi không biết ngươi đã chết qua một lần lạc băng lật ra cái bì ạ k i ể u g ặ n g nói câu không giải thích được nghe tony không hiểu ra sao cái gì gọi là ta đã chết qua một lần ta rõ ràng còn sống thật tốt ta viên này thiên thạch là cái gì ta căn bản không chém nổi nó còn bị đánh bay thật xa lạc b ă n g c a o mày hỏi nói để cho ta nhìn kỹ một chút ta tony ấn c ầ m dưới đầu lên một cái nút phóng xuất ra hồng ngoại quét hình trùng sáng ngoa tào là vịt da nỉ ùm tony dọa đến tại chỗ nhảy dựng lên chương 64, tân dị năng, đổi tên chương tân năng, tên dị đổi vít giã Nghị Úm t ạ i i h ệ n biết bên kim loại t sở hữu o n r g cái c đồ h ơ i n à là chân quý nhất và y tuyệt nhất quý đối lại i chân h ế mới có đồ vật. Vít giã Nghị Úm đầu phát hiện sớm nhất tại hải nở thời đại thời điểm đó tony cha liền dùng v ị t giã n g h ị ú n cùng cái khắc kim loại trộn lẫn hòa vào nhau cho sở ti vở làm cái tâm c h á n cũng là sở ti vở một mực dùng đến bây giờ nhất thuận tay tinh đầu tâm c h á n càng là c ạ p ẻn a mê g i ca biểu tượng vít dạ nghỉ ùn m ư i phân cứng rắn nó đặc thù phần tử kết cấu khiến cho nó cơ hồ không thể phá vỡ bởi vì nó phần tử là tương đối đ ứ n g im khiến cho nó gần như không truyền nóng số lượng cùng động năng cái này đặc tính có thể khiến cho nó hấp thu nóng số lượng năng lượng cùng động năng đây cũng chính là vừa mới lạc băng bị đánh bay nguyên nhân ngươi vừa vặn giống nói ngoa tảo ngươi từ chỗ nào học được lạc băng không quá lý giải vịt dạ n gì ủng chân quý ở trong mắt hắn cái đồ chơi này bất quá chỉ là một đống kim loại mà kim loại có cái gì chứng dùng đáng tiền sao cái đồ chơi này rất đáng tiền tony mở miệng nói một câu có bao nhiêu đáng tiền lạc băng khinh thường hỏi nói có thể mua dưới chúng ta s ở t ạ c tập đoàn ba cái s ở t ạ c đột nhiên hưu hoán nói một câu ngoa tảo lạc băng quốc mạ bật thốt lên rất nhiều người ngoại quốc cũng không thể thống khoái nói ngoa tảo chỉ tám trăm hai mươi có thể nói oh m ị gột có đôi khi thật cực kỳ vì bọn họ cảm giác đáng tiếc ta nói vẹn vẹn từ lý luận lên để tính thứ này quá hiếm có sở t i vợ cái kia t â m chắn liền là dùng vịt dạ nghỉ ùn cùng một loại nào đó vật liệu chế tạo xuất từ phụ thân ta chi thủ t o n y mở miệng giải thích nói lạc băng lúc này mới nhẹ gật đầu ngươi nói vịt dạ nghỉ ùn đáng tiền đi xác thực đáng tiền xác thực hy hi hữu nhưng nếu quả thật cầm cái đồ chơi này muốn đổi dưới sở t ạ c tập đoàn đế quốc kia trừ phi đầu người có bao vịt dạ nghỉ ùn vẫn rất có tác dụng nhưng là dùng tại mác bọc thép lên không thể rất tốt truyền năng lượng cảm giác này có chút lãng phí tô ni sở lên cái cảm nếu như hắn thật dùng vịt dạ nghỉ ủng chế tạo ra một bộ bọc thép kia mang ý nghĩa hắn có một cái phòng ngự tuyệt đối s á t rùa đen nhưng là công kích khả năng liền không như vậy ra sức với lại cũng đã mất đi năng lực phi hành bởi vì vịt dạ nghỉ ủng không thể truyền năng lượng cho nên hết thể cần năng lượng khu động đồ vật đều vô dụng hắn cũng chỉ có thể chế tạo vũ khí cận chiến tiến hành chiến đấu bất quá kia hoàn toàn tương đương với để ý rồng man tự đoạn một tay tốt nhất vật liệu không phải thích hợp nhất tại không có tìm được phương pháp giải quyết thủ đoạn trước đó tony là sẽ không dùng vịt dạ nỉ h ùm tài liệu ác có lẽ cũng có thể dùng một bộ phận nhỏ phân tăng cường phòng ngự của mình ta không có vấn đề a lạc băng nhãn tình sáng lên ta lại không cần ngươi kia l o ạ loẹn loẹ. với lại ta cũng không cần toàn thân bọc thép đúng dùng đến đồ chơi chế tạo ra hai thanh kiếm có phải hay không liền sẽ không dễ dàng như vậy quyển lưỡi đao lạc băng phiền nhất chính là mình lực khí quá lớn không có thích hợp vũ khí kia chạm cương đao dùng đến dùng đến liền phải thay mới nhiều khi quá phiền thoái hắn chỉ có thể dùng quyền đầu đương nhiên có thể bất quá cái đồ chơi này bắt đầu cắt chém cần phế rất lớn lực khí ta trước đó chưa bao giờ gặp có lẽ ta có thể t r a tìm một tí phụ thân mút k ý sau đó lại làm thí nghiệm t o n y nói xong cắt chém ta có thể a lạc băng nói xong phất tay dùng vung ra một đạo không gian cắt chém trực tiếp cắt hạ một khối sách vợ đồng dạng lớn vịt dạng bị ùm ách lão đại ngươi làm sao cái gì đều có thể ngươi khó nói thật sự là đỏ d a e mẩn t h ì im lặng nhìn xem l ạ c băng câm miệng cho ta ta cũng không phải một con mèo lạc băng mặt sạp lại liền muốn sử dụng cấm n ô n thuật tony lập tức cầu xin tha thứ q u y củ cũ hai người tại nguyên chỗ đ ả o cái hố đem cái này đại gia hỏa giấu đi kỳ thật lạc băng cảm giác mình c ả mù ở tựa hồ có không gian chứa được năng lực bất quá còn không có thí nghiệm qua cho nên hắn cũng không có thiện cho rằng đồ chơi đem thứ này cho lưu đày tới dị không gian đây chẳng phải là bệnh thiếu máu chôn một cái cũng là chôn chôn hai cái cũng là chôn không có kém dù sao một cái tại đại sa mạc một cái tại khu không người cơ bản lên không có người sẽ phát hiện loại địa phương này tony không thể nghi ngờ là cái khoa học kỹ thuật cuồng gặp được tài liệu mới về sau có thể hưng phấn nguyên một vãn nghiên cứu không cần đi ngủ lạc băng cũng không hướng hắn như vậy có tự ngược khuynh ê ư ớ n g hai người trở lại mạ l ì i bù bờ biển sau một cái cầm sách vợ lớn nhỏ vịt dạn nhỉ ú m đi vào phòng thí nghiệm một cái khác trực tiếp mang theo xỉ về nhà đi ngủ đương nhiên đều ngủ đ ề u lạc băng hôm nay tiêu hao rất lớn khi trở lại giường lên về sau hắn rất nhanh mơ mơ màng màng liền ngủ mất dạng sáng mười hai giờ lạc băng mơ mơ hồ h ồ nghe được dị năng đổi mới thanh âm nhắc nhở thể xác tinh thần mệt mỏi lạc băng không có có phản ứng chút nào tiếp tục c h ở mình ngủ quá khứ hắn làm rất ngộng không biết lần này là không phải tiên đoán ngộng hắn mơ tới đại lượng ngoại tinh nhân từ trên trời giáng xuống chính mình cùng một bang những siêu cấp anh hùng gắt gao thủ hộ lấy thành thị lần này mộng cảnh cực kỳ là chân thật lạc băng một lần nữa thấy được tay cầm cái búa ra hỏa không riêng như thế còn có một cái khởi s ư ớ n g điên đến rất đáng sợ màu xanh lá cự anh liên tục hai cái mộng cảnh đều thấy được búa lớn ý vị này tay cầm cái búa tóc dài lưu lạc ca sĩ tựa hồ thật tồn tại sáng nay sáu điểm lạc băng ngáp một cái nhớ lại trong mộng tràn g cảnh ruỗi lưng một cái đây hết thệ đều phát sinh vào giờ nào điểm cái k i a chiếu lấp lánh bảo thạch tựa hồ nhìn rất đáng tiền lạc băng sờ lên cái cảm thông qua thứ sáu đăng nhập mình xì ẹn hậu trường quản lý t r a n g mặt hắn tìm được liên quan tới cột m ạ c h cu bệ ghi chép bất quá liên quan cái kia chiếu lấp lánh quyền trượng lấy hắn mười cấp quyền hạn đều không có phát hiện bất kỳ tương quan ghi chép nói cách khác thứ này cũng không phải là địa cầu sản phẩm chí ít hiện tại thời điểm này còn không có đến tới địa cầu cột m ạ c h cu bệ thiên mã kế hoạch cơ g ở nguyên lai、like、còn có nhiều như vậy ta không biết đ ổ vật lạc băng sờ lên cảm Đối xỉ ẻn dị phát sinh qua sự tình đại sinh khái hiểu xỉ ẻn vãng tình dị phát một sự qua rõ lạc ầ n căn bản không đựng Bất một t quả có việc có chứa số i xỉ ẻn trong hồ sơ, dù h hiện o tại Lạc băng chỉ é p Cũng t có thể biết rõ ngay lúc đó các nhà khoa học làm một trận thí nghiệm về sau tựa hồ còn đưa tới c ờ dở xâm lấn đây cũng là lịch sử lên đã biết lần thứ nhất cùng ngoại tinh nhân thứ ba loại tiếp xúc bất quá trong đó chi tiết trong hồ sơ cũng không có miêu tả quá nhiều mặc kệ lạc băng lắc đầu lúc này mới nhàn quyết tâm đến tìm đọc trong đầu chưa đọc dị năng nhắc nhở cái này xem xét dưới lạc băng bó tay rồi có thể là bởi vì ngày hôm qua ngủ được qua sớm quên mười hai điểm thời điểm mở may mắn quan h o à n lần này dị năng tựa hồ có chút g ầ n gà mới đầu lạc băng còn rất ngạc nhiên đó là cái cái gì loại hình dị năng về sau coi lại kỹ năng giới thiệu vắn tắt về sau hắn liền trợn tròn mắt chương sáu mươi lăm bán thành phẩm bọc thép có thể đem tên người khác đổi tên thành trương tam cái này lông gà dị năng có làm được cái gì có lẽ là mấy ngày gần đây nhất một mực mở may mắn soát phẩm chất cao dị năng quen thuộc cái này ngẫu nhiên đến cái rác rưởi dị năng lạc băng vậy mà còn có chút ít hoài niệm lạc băng lật ra cái bì ạ tựu i gẳng từ giường lên bỏ lên bắt đầu một ngày huấn luyện hôm nay mục tiêu của hắn rất đơn giản cái kia chính là thuần thục nắm giữ chính mình hai mắt lực lượng sau đó lại cho cái này mới trạng thái đặt tên nếu không gọi trương tam đồng tử được rồi vẫn là muôn nghìn việc hệ trọng đi mạn rễ kỳ ủ xạ dìn gẳng lạc băng mơ mơ màng màng muốn ra một cái tên cảm giác còn cực kỳ chuẩn xác thế là như vậy đã định thực tế lên đây cũng không phải là tùy tiện nghĩ ra được danh tự làm ba câu ngọc xạ dìn gẳng tiến hóa thời điểm từ nơi sâu xa lạc băng trong đầu liền có cái này danh tự liền như là á mạ tệ giặt cùng cà mù ở cùng sở xạ n ụ đồng dạng nói đến lạc băng xạ dìn gẳng ngay từ đầu hoàn toàn là chiếu vào bảy đời hổ cả cơ hữu tốt con đường phát phát triển theo lý mà nói đang thức tỉnh muôn nghìn việc hệ trọng về sau năng lực hẳn là cùng bảy đời hổ cả cơ hữu tốt giống như lúc chỉ bất quá lạc băng là dựa vào lấy vô cấu tiên thể bản thân thức tỉnh muôn nghìn việc hệ trọng lại thêm lên hắn vốn là quen thuộc không gian năng lực con mắt hơi phát sinh chút biến hóa hắn lục mang tinh là kim sắc ạ mạ tệ giả t i n h tinh thiêu đốt ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện thiêu đốt lên một bên không khí tại ban ngày ạ mạ tệ giả hỏa diễm nhìn qua càng thêm quỷ dị lạc băng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hỏa diễm là màu đen hôm qua đêm vạn thời điểm còn không quá rõ ràng dù sao có đêm tối che chắn ạ mạ tệ giặt năng lực cũng phụ thuộc vào không gian năng lực tồn tại ngọn lửa này cũng không phải là bằng không tạo ra mà là từ cái nào đó bí ẩn dịch chuyển không gian đi qua không gian tọa độ rất là mơ hồ lạc băng phân biệt không r a tựa như là mắt trái ngay từ đầu liền thiết lập tốt lắm không gian nếu như lạc băng có thể chuẩn sắc bắt được không gian này tọa độ lời nói về sau thậm chí có thể trực tiếp đem địch nhân lưu này tới ả m ạ tệ giặt trong thế giới bất quá xem ra đến bây giờ lạc băng còn làm không được cà mù ai là một cái tiến có thể công lui có thể thủ tốt năng lực đang nghiên cứu cho tới chưa về sau lạc băng đã có thể thuần thục sử dụng cái này đến từ cùng mắt phải năng lực có lẽ là hắn vốn là có không sai không gian năng lực cơ sở lạc băng đối với cà mù ai độ thuần thục so ả m ạ tệ giặt độ thuần thục cao hơn một đoạn cà mù có hai cái năng lực cái thứ nhất năng lực nguyên lý cùng ả m ạ tệ giạt đồng dạng làm lạc băng ánh mắt tiêu điểm tụ tập thời điểm bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú tiêu điểm bộ phân không gian sẽ phát sinh vạt mẹo sắp nhập sinh một cái vòng xoáy lô đen lô đen hội thôn phệ hết thảy bị cả mù ai đánh trúng người hoặc sự vật sẽ bị không gian sức lôi kéo xé nát hoặc là cả bị tốn nhập cả mù ở trong không gian cả mù ở không gian cũng chính là cả mù ở cái thứ hai năng lực là cái phòng thủ hình kỹ năng trước mắt mà nói lạc băng không biết cả mù ở không gian đến cùng lớn bao nhiêu bên trong trải rộng từng cái hình lập phương tinh khối giống như là hư vô không gian đồng dạng bên trong có dưỡng khí tồn tại nhưng lại cảm giác không thấy thời gian cùng không gian biến hóa nhưng thực tế lên bên trong thời gian cùng không gian thích hợp thế giới hiện thực bảo trì nhất trí chỉ bất quá hư vô hình lập phương cùng mở tối không gian để cho người ta tìm không thấy vật tham chiếu cũng làm cho thân ở trong đó người căn bản vốn không biết thời gian trôi qua bao lâu đó là một cái thế giới thần kỳ tựa hồ ở vào hiện thực kẽ hở tọa độ không gian bên trong xem như một không gian riêng biệt đang quen thuộc cho tới c h ư a về sau lạc băng thậm chí có thể đem chính mình hút vào c ả mù ở trong không gian dùng hình chiếu phóng thích đến thế giới hiện thực dùng để tiến hành mê hoặc đ ị n h nhân bất quá loại này phương thức tác chiến không phải là phong cách của hắn để lạc băng vui mừng nhất thì là c ả mù ở không gian chữ vật chức năng không gian năng lực sẽ không chữ vật còn có thể gọi không gian năng lực lạc băng quay trở về một chuyến xa ha ra đại sa mạc đem trôn ở dưới thiên thạch c u ố n vào c ả mù ải thế giới sau đó lại đi một chuyến hoang dạ khu không người làm đồng dạng thao tác bảo bối đặt ở bên ngoài mặt hắn có thể không yên lòng vẫn là thả trong nhà cất giấu tương đối tốt trước đó bởi vì mục tiêu quá lớn lạc băng không cách nào dùng truyền tống môn thiên thạch một mực bị lưu tại bên ngoài mặt không gian phát sinh vặn vẹo sợ tặc trong tầng hầm ngầm một cái cùng loại lỗ sâu vòng xoáy chậm rãi chuyển động từ thị giác hiệu quả nhìn lại lạc băng vặn vẹo lên từ trong hát động đi ra đây là cả mù ở không gian tự mang thuấn gian di động năng lực nhưng rất là gân gà lạc băng rốt cuộc biết kia c ả mù ở trong không gian hình lập phương đến cùng là thứ độ gì nguyên lai、like、tên kia liền là định vị tọa độ không gian dùng đánh cái so sánh lạc băng muốn dùng c ả mù ở không gian thuấn di năng lực từ lưu rót chuyển tới nga đầu tiên hắn muốn chui vào c ả mù ở trong thế giới đi sau đó tại c ả mù ở trong thế giới tìm tới thuộc về mục đích kia vừa ra tọa độ không gian sau đó tại mở c ả mù ải đi ra cái này cực kỳ phiến thức mặc dù tại cả mù a trong không gian không gian tọa độ ở giữa khoảng cách đều rất gần bất quá cái này cùng lạc băng thiểm thời so ra không biết kém đến địa phương nào có lẽ đó căn bản chẳng phải thuấn gì, cái này hoàn toàn là chép gần nói làm không được thuấn gian di động làm sao có thể gọi thuấn g i đây bất quá xoay a loại này ra sân phương thức lại chậm lại rắt r ư ỡ i chờ hắn thật từ dài rằng giặc xoay tròn bên trong đi tới sơ đã sớm gây nên địch nhân chú ý không gian quỷ dị căn bản không phát huy ra được nhưng là x o á i a x o á i là được rồi q u ả n nó nhiều như vậy làm gì có lẽ lạc băng có thể thử đem cả mù cùng không gian của mình năng lực đem kết hợp một tí lúc trước hắn liền ngã làm ra không gian cắt chém năng lực như vậy n g ắ p tony đỉnh lấy mắt còn g thâm hắn tựa hồ nhịn cái suốt đêm nhìn thấy lạc băng quỷ dị xuất hiện hắn đầu tiên là nghiêng đầu một chút sau đó lại lắc đầu tập m ã i thành thói quen dù s a o đó là lao đại mỗi ngày đều có mới thao tác thiên thạch ta vẫn tới để chỗ nào mà lạc băng hỏi nhìn về phía t o n y nhữ nhữ mày g i a hỏa này đều giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai điểm còn chưa ngủ phải biết là ngày hôm qua còn đã trải qua một trận đại chiến tinh lực như thế tràn đầy ách vận tới của ta dưới có cái nhà kho đi ta mang ngươi xem một chút t o n y nói xong hô một tí dạ v i ngay sau đó tầng hầm phòng khách toàn bộ lặn xuống giống như là lên xuống thang lầu đồng dạng đạt tới dưới đáy đây là một chỗ đại sảnh trong đại sảnh có rất nhiều biểu hiện ra tủ trong đó có một chỗ biểu hiện ra trong tủ chính để đó m a r k no 2, bất quá tại m a r k no 2 bên tay phải tựa hồ còn có một khung mới m a r k hệ liệt bọc thép hh ta bỏ ra một cái vãn lên làm ra m a r k no 3, vật thí nghiệm ngực cùng mấu chốt nhất đầu tham gia tiến vào vịt da nghỉ ù vật liệu sau đó ta còn cho hắn lắp một cái thần bí vũ khí tony cười nói nói thần bí vũ khí lạc băng không hiểu là chùm laser à ngày hôm qua về sau ta ý thức được cỡ lớn quái vật kinh khủng cho nên tăng thêm một chút xíu cải tiến tony nói xong đi hướng một cái khác biểu hiện ra tủ chỉ bất quá cái này biểu hiện ra tủ là phong tỏa từ bên ngoài mặt không nhìn thấy nội bộ tràng cảnh bá tony nhấn xuống một cái nút một cái hắc kim sắc bán thành phẩm bọc thép xuất hiện ở lạc băng mắt trung thổ chương 66, chính là cái này gây hắc kim sắc bọc thép càng giống là thời trung cổ kỵ sĩ á o giáp đồng dạng từ bề ngoài là nhìn lại vô cùng khoe khốc hắc kim sắc đường cong phá lệ đáng chú ý sau lưng dự lưu lại một cái áo t r o à n g vị trí còn chưa làm tốt thiên thạch ở đâu có vịt dạ nỉ u、um、n vật liệu ta có thể tốt hơn chế tạo t o n y nói xong nhìn về phía lạc băng cho ta đằng cái vị trí lạc băng nhìn một chút chung quanh nơi này không gian cũng đủ lớn bất quá bởi vì thiên thạch quá lớn không tiện vận chuyển tốt nhất vẫn là dự đoán thả một vị trí tương đối tốt chỗ này chỗ này là được t o n y chạy tới một cái góc đó là lúc trước hắn ngừng máy bay trực thăng địa phương bất quá bây giờ có ý dòng ma náo giáp về sau máy bay loại đồ chơi này hắn cũng không cần bị hắn ném vào một bên lạc băng cứ việc đi qua hai ngày hắn vẫn là không quen chính mình là người có tiền oanh một tiếng vang vọng hai viên vẫn một hai ba thạch bị lạc băng từ cả mù ở không gian đem ra lão đại ma thuật trở nên càng ngày càng cao cấp s ở tạc xấu hổ làm là giới khoa học đại biểu đối với loại này dùng đã biết khoa học không cách nào giải thích đồ vật hắn đã mộng bức quen thuộc thả cái này muốn ta cắt một chút không lạc băng chỉ chỉ vịt dạng y u nguyên thạch hỏi nói ta đã đọc ra phụ bức ký chỉ cần siêu tần chấn động liền có thể sự o xy hóa nó dùng nhiệt độ siêu cao cũng có thể hòa tan sở t ạ c lời thề son sắt khoát tay áo hắn là một thiên tài bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh liền cải tiến mác no ba bọc thép đi giao cho ngươi lạc băng nhẹ gật đầu vị trí không gian bắt đầu v ặ n mẹo cuối cùng hóa thành một cái lô đen đem hắn hút vào tony lúc nào ta cũng có thể dùng khoa học thủ đoạn làm đến loại trình độ này đây có lẽ hắn còn có thể quất không nghiên cứu một chút không gian khiêu dược trang bị hiện tại vũ trụ phi thuyền nguồn năng lượng là có còn thiếu không gian khiêu dược trang bị có cái kia trang bị về sau sở t ạ c liền có thể vây vùng vũ trụ tại tài liệu mới vận đến về sau công việc điên cùng sở t ạ c uống ở ngực bình lớn cà phê lại bắt đầu không biết ngày đêm công việc nghiên cứu nếu như tệ bắt t tại nơi này nhất định sẽ khuyên can sở t ạ c chú ý nghỉ ngơi đáng tiếc và o hôm nay sáng nay hắn đã bị tony ủy thác một cái nhiệm vụ bí mật để hắn đi copy ổ bạ đi ạ máy tính lên ẩn tàng văn bản tài liệu xế chiều hôm đó nữ dót cục cảnh sát xuất động s ở t ạ c tập đoàn danh nghĩa lên phó tổng giám đốc ổ bạ đi ạ sắc mặt khó coi bị đặt lên xe cảnh sát tội danh là liên hợp phần tử khủng bố thực hành bắt cóc phạm tội s ở t ạ c trợ thủ đ ẹ p t v p tại t phó tổng giám đốc ổ bạ đi ạ trong máy vi tính phát hiện nó cùng ten dìn còn chưa tiêu hủy lẫn nhau video mà tại ổ bạ đi ạ tư nhân trong phòng thí nghiệm sợ tặc còn tìm được đơn sơ ý rồng mòn trở bọc thép chỉ bất quá vẫn là cái bản chưa hoàn thành b e n có thể xem không thể dùng hạch tâm nguồn năng lượng k i ế m khuyết việc này một khi chuyển ra lập tức đưa tới oanh động chuyên miệng phía dưới ổ bà đi a bị lời đồn đại đâm nát cuộc sống đương nhiên chờ đợi hắn không vẹn vẹn chỉ có dư luận áp lực đơn giản như vậy hắn sắp mặt trước khi luật pháp ở tù trung thân chế tài sợ ta không có chút nào mềm lòng đối phương đều đã muốn đòi mạng hắn hắn có thể lưu ổ bà đi a một mạng đã cực kỳ nhân tử tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh dù cho người tại bắc âu lạc băng cũng biết việc này xem ra sở t ạ c phán đoán không có phạm sai lầm bắc âu xì ẻn trụ sở bí mật bên trong chính là cái này đồ chơi chúng ta đã nghiên cứu nó hai ngày nhưng vẫn là không có chút nào thiên nào biện pháp cùn sần nhữ mày nói cái bữa lạc băng nhữ nhữ mày lại nói đúng ra là cầm không được cái bữa cái đồ chơi này đến từ thiên ngoại rất có thể là văn minh khác sản phẩm chúng ta thử qua mặc kệ là dùng xe kéo rồi vẫn là dùng cỡ lớn khí giới treo lên cũng không có cách nào để hắn có di động mảy may đen t r ứ n g mặn ở một bên nói mấy người đợi tại hố thiên thạch bên trong nơi này đã bị bí mật cách tuyệt lên chung quanh dựng lên mạng lưới phòng ngự đến hồi tiến vào nhà khoa học mặc nặng nề g h phòng hóa phục cầm dụng cụ đối hiện trường các loại thành phân tiến hành kiểm tra các ngươi có thấy hay không một cái mái tóc màu vàng lóng cách gan mặc giống như là lưu lạc ca sĩ đồng dạng gia hỏa lạc băng đột nhiên lên tiếng hỏi nói cái gì lưu lạc ca sĩ cái này tạm thời còn chưa từng gặp qua c ủ n sần lắc đầu nhưng vào lúc này một tên đặc công đi đến mắt nhìn phòng quan sát ba người gật đầu hành lễ báo cáo mắt t ư ơ n g tiền bối bắt lấy một cái lén lén lút lút ra hỏa tên kia cách gan mặc giống như là một cái lưu lạc ca sĩ đồng dạng không phải nói mình là bắc â u thần thoại bên trong lôi thần còn nói các ngươi phàm nhân mau bông ra b u ồ n vương tử loại hình lời nói ta hoài nghi tên kia trạng thái tinh thần khả năng có vấn đề nghe xong báo cáo cùng sân cùng đen t r ứ n g mặn đồng thời nhìn về phía lạc băng trùng hợp như vậy ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì lạc băng núi u vai ta cũng không xác định ta chỉ là nằm mơ mơ tới qua một ít chuyện nằm mơ đen t r ứ n g mặn nhữ nhữ mày đối với lạc băng lý do thoái thác biểu thị không hiểu không cùng loại biết trước mộng đi bất quá còn không có kiểm chắc qua ta cũng không rõ linh hay không bất quá ta cực kỳ xác định ta trong mộng gặp qua cái đồ chơi này lạc băng chỉ hướng cách ly kho bên trong truy bạc tử linh ngôi cùn sân trừng mắt nhìn một mặt dấu chấm hỏi đi xem một chút tên kia a lạc băng đề nghị nói tốt cùn sân cùng đen chứng mặn nhẹ gật đầu ba người đồng loạt hướng phía giam giữ sổ gian phòng đi đến bà ủa tơn lúc này đang tại lau sạch lấy chính mình mũi tên hắn đợi ở chỗ này nhiệm vụ liền là cảnh giới vùng này phòng ngừa cái khắc gián điệp xâm nhập hắn đã hôn mê bà ủa tơn nhìn xem từ cuối hành lang đi tới ba người mở miệng nói để ta xem một chút lạc băng đi tới cẩn thận chu đáo trong chốc lát không sai chính là cái này gây lạc băng mười phân xác nhận nói g â y cùn sân cùng đen chứng mặn mặt sạm lại đương nhiên đen chứng mặn hát tuyến đồng thời không rõ ràng ý của ta là h ạ n tại trong ngộng của ta là cái tràn ngập kích tình đại lão mặc một thân áo giáp tay cầm c á i bứa hất lên đỏ áo choàng nắm giữ lôi điện cùng một cái con mắt có thể sáng lên người máy đánh lên lạc băng giải thích nói thế nhưng hắn rất yếu bạ ựa tơn nhữ mày nói trước đó hắn dễ như chở bàn tay liền lấy hạ cái này lỗ mang đại h á n ta đây cũng không rõ ràng lạc băng lắc đầu lúc trước hắn bốn ba một mực nói cái b ữ a l à c ủ a hắn chỉ có thể hắn có thể lấy lên được đến b à bữa t ở n nghĩ nghĩ lần nữa nói nói hắn như vậy thật là bắc câu thần thoại trong truyền thuyết lôi thần cụn sân mặt lên viết đầy không tin có lẽ những thần linh kia cũng chỉ là một đám ngoại tinh nhân mà thôi đen chứng mặt nói xong quay đầu nhìn về phía lạc băng nhìn ta làm gì Ta c ũ nếu g không phải ngoại băng gắng. phải tinh nhân Phu như kiểu Di lạc ạ t bị mở sở ra dĩ phỏng đoán là có căn cứ của mình, hắn nhận tinh đoán căn cường nương đại cái là có cứ của cô c kia một biết tại ít ầ xa xôi liền địa ư xưng ợ c thần. Nếu là đ cầu có lẽ là trước kia từng bị một đám ngoại tinh nhân đến tham q u a bởi vậy lưu xuống c ố sự bị thần thoại cũng chẳng có gì lạ mặc kệ hắn có phải hay không cái kia lôi thần đem hắn đánh thức chúng ta muốn biết rõ ràng hắn mục đích tới nơi này phu di nói xong để thủ hạ đặc công đi chuẩn bị một chậu nước một thùng nước đá trực tiếp tới lên sổ mặt lên chương sáu mươi bảy cái này cái búa nó cũng không nằm nhà khu khu cụ một thùng nước đá vào đầu suối dưới rồi sặc đến không nhẹ trực tiếp từ dưới đất bỏ dậy đây là nơi nào thả ta ra ngoài các ngươi bọn này gạ thổ dân rồi một mặt tức giận vớt vớt mặt biểu lộ rất là b i ệ t khuất lạc băng cầm đầu bốn người lẫn nhau im lặng nhìn thoáng qua ngươi làm rõ ràng lưu lạc ca sĩ là ngươi xông vào phu di mặt đen lên nói ra Hắn cũng cảm thấy hiệu chuẩn cũng băng lên cái ngoại hiệu này cảm lạc cái xác.、Lưu、lạc ca rất là Lưu sĩ, đồ ó Đó là là là vào này, cái các cái chính cầm Đáng Giao biện. ngươi giận số một mặt ngạo kiểu, di gì? ngạo gấp gấp như vậy đâm đầu sông thẳng vào nơi này, chính là vì ta bữa. hắn như nơi đâm đầu trộm một mặt vậy số h sở i chơi í n mình thần Trộn. h khôi phục h cái lực. c bữa, Đồ chơi kia là trời lên rơi xuống dựa vào cái gì nói là ngươi bất kỳ địa cầu lên đồ vật đều thuộc về người địa cầu ngươi đăng ký qua truyền bén ả n g ư ơ i đăng ký qua nhãn hiệu sao phu di liên tục ném ra mấy vấn đề ách rồi một mặt một b ư ớ c đầu óc của hắn hoàn toàn nghe không hiểu bên người gạ thổ dân đang nói cái gì bất quá từ cảm giác đi lên giảng dầu cảm thấy đám người kia liền là muốn đen chính mình cái búa dù sao hắn cái búa có thể là một thanh thần khí trong đó phong ấn một viên hủy diệt không bảy hàng tinh nội hạch đừng người đỏ mắt kia rất bình thường ta không biết n g ư ờ i đang nói cái gì đó làm rồi nhi chỉ có thân là lôi thần ta mới có thể cầm đứng lên các ngươi chớ vọng tưởng các ngươi căn bản không có tư cách cầm lấy dồn nhi rồi nhì. Tôi lớn tiếng la hét tầm ý trách móc nói cái này cậu thả hán tử cho tới nay đều như thế trung khí mười phần thần ta chưa bao giờ thấy qua như thế yếu thần bạ của tởn b i ể u ngôi khinh thường đó là rồi một mặt xấu hổ chính mình bị phong ấn thần lực loại sự tình này cũng không thể bị ngoại nhân biết cho dù là tại làm sao thần kinh không ổn định rồi cũng sẽ không ngu xuẩn tự bạo nhược điểm ngươi nói ngươi là lôi thần có chứng c ứ gì sao nói thí dụ như thả cái điện hỏa hoa đến xem lạc băng nhiều hứng thú hỏi nói ta râu khẽ giật mình bị phong ấn thần lực hắn cùng gạ thổ dân hoàn toàn không có khác gì nhiều lắm là liền là có thể chịu đánh chính mình muốn chứng minh như thế nào giòn nhi chỉ có ta có thể lấy lên được g i n nhi đây chính là chứng minh rồi nhãn t ỉ n h sáng lên đột nhiên nói lạc băng mấy người lần nữa liếc nhìn nhau bởi vì trước đó lạc băng ngộng cảnh tiên đoán ảnh hưởng lúc này ngoại trừ mắt lưng bên ngoài củn sần cùng f u j i kỳ thật đối với trước mặt giá hỏa này thân phận vẫn là có một chút nguyện ý tin tưởng chỉ bất quá cái này lôi thần thực sự quá lờ ho vé đút để bọn hắn cũng không có lòng tin thật đi tin tưởng phía trên là không phải có cùng loại vân tay giải tỏa đồ vật chúng ta đến bảo đảm nếu như hắn cầm lên cái búa sẽ không đối với địa cầu tạo thành uy hiếp lạc cố vấn có nắm chắc bắt lấy hắn sao f u j i sờ lên đầu hỏi nói không có vấn đề lạc băng rất là tự tin vậy l i ề n để hắn thử một chút đúng không cùn sân nhìn về phía lạc băng ân lạc băng cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý cái gì các ngươi thật đồng ý trả cho ta cái b ữ a tôi ở một bên nghe miệng đều nhanh cười sai lệnh đừng hiểu lầm hiện tại còn không thể chứng minh thứ này là ngươi ngươi phải đem nó cầm lên lại nói phu di mặt đen lên đ à kích nói ha ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi g ã thổ dân cũng chẳng phải dã man nha yên tâm đi ta lấy cái b ữ a liền sẽ trở về địa phương quỷ quái này ta là một khắc đều không nghĩ ở lại xô một mặt hưng phấn rốt cục có cơ hội khôi phục thần lực đi theo ta đi lạc băng dẫn đường mấy người hướng phía cách ly kho bên trong đi đến nếu không muốn mặc lên phòng phóng xạ thiết bị cùn sân do dự hỏi nói không cần nơi này phóng xạ với thân thể người không có có ảnh hưởng gì ta có thể cảm giác được lạc băng nói xong xốc lên ô dù rèm tỷ lệ trước đi vào r ồ tốc độ thậm chí so lạc băng nhanh hơn hưng phấn chạy hướng về phía trước hố thiên thạch cùng sân cùng phu di bọn người liếc nhìn nhau theo sát mà lên hố thiên thạch bên trong đúa meo meo an tĩnh nằm ở nơi đó chung quanh nó mặt bị nướng cháy đen toàn bộ truy ngạo nghệ cùng hố thiên thạch bên trong nhìn qua liền rất là bất p h ả m đúa meo meo ta tới thô hưng phấn c h ả y đi lên đơn tay nắm chặt truy đi ha ha ha ha ta là lôi thần nắm thô niệm đến lời kịch tim bặt mà rừng đúa meo meo trên mặt đất mặt lên không n ú c nhích tí nào ách vân vân có thể là bởi vì hai ngày không gặp có chút lạ l ắ m t ố t lần này ta phải nghiêm túc tôi lung túng hướng về phía đám người cười cười sau đó hai tay đều đặt ở truy đem bên trên sau đó trong nháy mắt dùng sức lên mười mấy giây quá khứ búa meo meo như cũ không nhúc nhích tí nào làm sao có thể cái này sao có thể tôi không dám tin sử dụng toàn thân lực lượng liều mạng hướng lên rút ra cái búa tựa như tên chọc nhổ củ cải đồng dạng đáng tiếc mặc kệ hắn ra sao dùng sức cầm cái búa như cũ không nhúc nhích tí nào t ố t lưu lạc ca sĩ ta xem như biết ngươi chính là tơi quay dối phu di mặt càng đen hơn không không phải như thế không phu thân vì cái gì tôi l i ề u mạng rút ra cái búa cảm xúc rất là kích động nếu như không là người ngoài ở tại hắn đơn giản liền có thể khóc lên cái này quá làm cho hắn như đưa đám lưu đ ẩ y tới địa cầu cả người đã mất đi thần lực còn bị gạ thổ dân nữ nhân lái xe đụng hiện tại liền ngay cả búa meo meo cũng không thừa nhận tư cách của hắn đ ư ờ n g đ ư ờ n g quát tháo chín giới lôi thần sầu khó nói liền muốn như thế bình thường tại gạ tinh trải qua cả cuộc đời trước hắn không cam tâm hắn thật rất không cam tâm búa meo meo đứng lên cho ta rồi dùng hết toàn thân lực khí ô m thể sống chết đánh cược một lần tín nhiệm liều mạng dùng lực ô ngong búa meo meo tựa hồ bị sầu cử động kích thích một tí tại chỗ run rẩy nhưng sau đó liền khôi phục như thường mặc kệ về sau xô lại thế nào liều mạng cũng không có phản ứng chút nào tại sao có thể như vậy tô vô lực ngồi phịch ở hố thiên thạch bên trong giống như là một đầu thất bại gà trống cả người không có một tia sinh khí lộ r a sinh không thể luyến đừng quá thương tâm nha ngươi cái này cái búa khả năng rơi xuống thời điểm bị đập bể vân tay phân biệt hệ thống hỗn loạn cũng khó nói tám trăm bốn mươi lạc băng đi tới nhìn xem vô cùng thương tâm sổ cười an ủi nói hắn nhưng là tại tiên đoán trong ngộng gặp qua gia hỏa này phong thái mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nói tóm lại lạc băng vẫn tin tưởng ra hỏa này lý do thoái thác không búa meo meo không có hỏng chỉ là ta không có d ơ lên tư cách của nó xô lắc đầu một đấm hung hăng nện vào mặt tư cách ngươi là quên mật mã sao lạc băng đi đến sổ bên người hiếu kỳ đánh giá một bên búa meo meo kia cái búa lên trải rộng thần bí hoa văn căn bản không phải địa cầu lên ngôn ngữ tư cách không phải mật mã chỉ có tuyệt đối chính nghĩa người mới có tư cách d ơ lên nó xổ hít miệng khi nói a lạc băng nghi hoặc dối tay về phía truy đi vô dụng các ngưm ơ gạ người càng không khả năng đây chính là thần khí chỉ có ạ xạ thần tộc mới có tư tôi nói tới cả người lăng ngay tại chỗ con mắt t r ừ n g lớn như là trung nhỏ không dám thẳng tắp nhìn về phía một bên thanh niên đẹp trai cũng không nặng a lạc băng xóc xóc trong tay cái bữa một mặt hoang mang chương sáu mươi tám ta chính là kia nhi tử ngốc lạc băng cầm cái bữa tả hữu điên hai dưới phát hiện cái đồ chơi này vẫn rất t h u ậ n tay thoáng dùng thêm chút sức cái búa vung thành một cái đại phong s a hình dạng hô hô rung động tựa hô cái này cái búa có thể ảnh hưởng đến trên bầu trời khí lưu biến hóa theo cái búa đong đưa trên bầu trời không ngừng truyền đến một đạo đạo tiếng sấm rền rất là thần kỳ bất quá cái này thao tác có thể để một bên sổ trực tiếp cắn được đầu lưới ngươi làm sao có thể không điều đó không có khả năng ngươi làm sao t ô u khiếp sợ ngay cả lời đều nói không rõ ràng rất nhẹ a các ngươi xác định không phải đang diễn trò cái này cái búa cơ bản lên không có gì nặng số lượng lạc băng nữ mày nói dô ợ bà ửa tơn lắc đầu ta thử qua cảm giác cái đồ chơi này giống như cùng địa cầu dài ở cùng một chỗ đồng dạng ngươi làm như thế nào không không không khả năng thật sự là búa meo meo hỏng sầu còn đang l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u hoài nghi trong đời phanh lạc băng đem cái búa ném tới sổ trước mặt hiếu kỳ khoát tay háo ngươi thử lại lần nữa nhìn dô lập tức nắm chặt cái búa dùng ra toàn bộ sức mạnh nhưng mà búa meo meo vẫn là không n ú c n í c h thế là cái này tóc vàng đại hán càng thêm hoài nghi nhân sinh ngồi trên mặt đất lên mặt người cũng không rõ trong đầu suy nghĩ cái gì ta đi thử một chút c ù n sần hiếu kỳ đi tới dùng sức bắt lấy búa m è o m è o truy đi xem ra ta không được hắn vui sướng nhưng đ ú n g vai làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ f u j i cũng tò mò tiến lên nếm thử bởi vì quá mức dùng sức trán của hắn lên hiện đầy màu đen gân xanh đồng dạng giang tay thứ này quá quỷ dị vì cái gì ngươi có thể cầm lên f u j i hiếu kỳ hỏi nói ta chỗ nào biết có thể là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai a lạc băng mím môi một cái chính hắn cũng không rõ nguyên nhân ngươi không phải m gà người khó nói ngươi là thần tộc bằng không thì ngươi làm sao có thể cầm lấy búa meo meo do có chút sụp đổ chính hắn cái búa bị người khác cầm lên hắn lại đã mất đi tư cách điều này có ý vị gì nga n g ư ờ i ngươi vừa mới vẫn ở s ư n g hô như vậy chúng ta lưu lạc ca sĩ nơi này là địa cầu không phải m gà ngươi có phải hay không can thuốc f u j i nhữ nhữ mày cảm giác thật không tốt không các ngươi liền làm gà người có lẽ các ngươi không biết viên này c năm mươi ba hành tinh ở vào cựu giới bên trong trung đình giống như chúng ta sinh hoạt cùng thế giới c h i thụ lên ước chừng tại công nguyên năm chín trăm sáu mươi lăm hàn băng cự nhân xuất l ĩ n h thủ hạ sầm lấn gà dẫn đến gà tiến vào thời đại băng hà phụ thân của ta ổ đỉn biết được về sau tự mình dẫn đại quân tiến về địa cầu kia cuộc chiến tranh bên trong hắn còn đã mất đi một con mắt dỗ lời thề son sắt nói sau đó hắn nhìn về phía lạc băng ta hoài nghi ngươi là chúng ta lúc ấy đến thăm địa cầu là lưu lại tiên cung hậu duệ bằng không thì ngươi không có khả năng giơ lên búa meo meo ngươi hoài nghi cái đản đản lạc băng nết miệng không muốn đi lý cái này tháo hàng hắn sở dĩ có thể cầm lấy cái này cái búa có lẽ là hắn vô cấu tiên thể ảnh hưởng vô cấu tiên thể vạn pháp bất sâm có thể bài trừ sở hữu cấm chế ố đ n h lưu tại búa meo meo lên phong ấn tự nhiên không có tác dụng gia hỏa này n a o động đơn giản đều có thể đi lô bay viết tiểu thuyết phu di nhất miệng mặc dù hắn rất muốn tin tưởng nhưng là gia hỏa này nhìn liền cực kỳ không đáng tin cậy báo cáo cổng sông vào hai nữ nhân một cái lao đầu nói là tìm kiếm lạc đường nhi t ử ngốc một tên đặc công vội vã chạy tới lạc đường nhi t ử ngốc lạc băng ba người quay đầu nhìn về phía xô ờ ta không ngốc ta cũng không phải bệnh tâm thần ta nói đều là thật ta thật sự là ồ đỉn i c h i tử、xô、sụp đổ. đáng tiếc hiện tại không có bất kỳ thủ đoạn có thể chứng minh thân phận của hắn tốt vương tử tiên sinh có lẽ ngươi hẳn là đi theo các bác sĩ đi cắt miếng nghiên cứu một tí về phần thân phận của ngươi rất nhanh liền hội công bố phu di cười rất là hiền lành cái gì cắt miếng không các ngươi không thể đối với ta như vậy có lỗi với ta nói một chút sai ta là tinh thần có vấn đề ta cũng không phải cái gì lôi thần ta chính là bọn hắn muốn tìm nhi tử nốc thả ta ra ngoài thôi một mặt hoảng sợ hắn cũng không muốn tại không có lực phản kháng chút nào dưới bị bọn này thổ dân cho cắt miếng nghiên cứu không phải có chết hay không vấn đề thật sự là quá mất mặt hắn nhưng là chiến thần s ố nạo thế n à y nạ dô mơ tung hoành vô số chiến trường hắn đều sống nhanh một nghìn năm trăm tuổi nếu quả thật bị một đám thổ dân kéo đi cắt miếng hắn sẽ phát điên cái này có thể không phải do ngươi a lạc băng lộ ra anh tuấn mỉm cười bất quá nụ cười kia vào lúc này sổ trong mắt là khủng bố như vậy đơn giản tựa như là ác ma đồng dạng thâu kêu to bị b à hửa tởn trống ra ngoài trước khi đi còn điên cuồng chừng mắt mặt sống chết không nguyện ý đi các ngươi như thế dọa hắn thật được chứ người hiền lành cùn sần bất đắc dĩ cau lại lông mày lời hắn nói có thể là thật mặc dù nhưng giá hỏa này nhìn không có nguy hiểm gì bất quá khả năng hội dẫn tới một chút phiền thoái lập tức triệu tập đặc công cảnh r i i đứng lên phu di nhẹ nói nói cắt miếng đây chính là tà ác nhà khoa học mới sẽ làm sự tình bọn hắn chỉ là muốn lấy vị này ca sĩ một điểm huyết dịch mà thôi không bung tay ngươi có thể cẩn thận một chút cái đồ chơi này nện vào chân cũng không tốt bị ta cảm thấy thứ này vẫn là đặt ở xì ẻn kho bảo hiểm bên trong tương đối an toàn một điểm phu di sờ lên cái cảm một bộ trịnh trọng việc dáng vẻ xì ẻn kho bảo hiểm an toàn lạc băng trêu tức nhúm mày sau đó hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đại khái ba năm giây sau lạc băng dẫn theo cái phát sáng dùng đặc thù trong suốt chất liệu cô lập hình lập phương thuấn di trở về ây đây chính là các ngươi giấu đi đồ vật đi nhìn qua thật đẹp mắt vãn lên dùng để chiếu sáng hẳn là rất không tệ lạc băng n u ú n vai chế nhạo nói fu di tiền triệu cùn s ầ n gãi đầu một cái hắn thậm chí đều chưa từng gặp qua mấy lần cái đồ chơi này ngươi làm sao đem nó lấy ra nhanh trả lại thứ này rất nguy hiểm có rất mãnh liệt tính ăn mòn fu di gấp trứng mắt làm cái gì nha ngươi làm sao tùy tiện liền xông vào xì ẻn kho bảo hiểm á áp có thể hay không cho chút mặt mũi a tích tích tích f u j i khẩn cấp điện thoại vang lên có đặc công đầu đầy mồ hôi hướng hắn báo cáo mười cấp sự kiện trọng đại ta đã biết không có việc gì các ngươi không cần phải để ý đến f u j i im lặng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thứ này giống như cũng không phải địa cầu lên đồ chơi ta có thể cảm giác được cực kỳ khổng lồ không gian năng lượng đúng cái đồ chơi này là cái gì lạc băng hiếu kỳ hỏi nói chúng ta gọi cái đồ chơi này cột mài cú bệ nhưng nó công dụng cũng không phải vãn lên dùng để chiếu sáng f u j i tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết chương sáu mươi chín ngươi nói đó là kiểm tra sức khỏe có thể phát sáng đồ vật không dùng để chiếu sáng ngược lại bị khóa ở trong phòng thí nghiệm quả thực là lãng phí lạc băng b i ể u ngôi khinh thường t ổ tông cái này nhưng so sánh bóng đèn phải mạnh hơn đen t r ứ n g mặn rất là đau đầu nói thật với ngươi đi chúng ta gần nhất đang tại nghiên cứu chế tạo một loại siêu cường lực laser vũ khí cosmic u bệ liền là trọng yếu nhất nghiên cứu vật phẩm fuji b n g mặt đem cái này tuyệt mật nói ra laser vũ khí đây không phải là đỏ khô lâu diễn xuất à s i e n làm sao cũng cả cái này vừa ra lạc băng nhữ mày không có cách nào à biến thái càng ngày càng nhiều trước mấy ngày sinh hóa người t h ả n l à n ngươi cũng thấy đấy nếu như s i e n còn không đổi mới hoàn toàn không ngăn cản được cái khác tên điên tìm đường chết tiết tấu fuji bó tay toàn thợ bất quá đây cũng chỉ là dự bị kế hoạch ta lúc đầu mục đích là thành lập một chi siêu anh hùng tạo thành đặc công tiểu đội la d h vũ khí phương án là tỷ ở sở nói lên đã thông qua nghị sẽ trở thành viên công nhận phu di giải thích nói tỷ ở sở a cái kia ưa thích bài xích người mới ra hỏa lạc băng đối với lao ra hỏa kia ấn tượng có thể không thế nào quan tâm dù sao lúc ấy đệ nhất gặp mặt hắn giá thú bản năng liền kém một chút lên phản ứng cái kia lão hốn đản cũng không phải cái gì tốt trung đụng đồ chơi tỷ ở sở bài xích người mới người cái kia không phải nhận lầm người a f u j i n h ư mày hắn ảnh hưởng bên trong tỷ ở sở một mực thành thục c ổ n trọng là cái cực kỳ đáng tin tiền bối 787, dù sao f u j i liền l à p tỷ ở sở cất nhắc lên lúc ấy ta ở đây bất quá a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha cùn sân lúng túng cười ra tiếng lúc ấy lạc băng liền cùng hắn nhắc qua loại sự tình này nhưng là hắn lại không ngủ rõ ràng trong thang máy tỷ ở sở bộ trưởng cũng cực kỳ có lễ phép tới làm sao đến lạc băng tiên sinh nơi này liền biến thành lão hỗn đản fu j i lật ra cái bỉ ạ t i ự u g ặ n g rất nhanh liền sơ sót chuyện này chỉ cho là một trận h i ể u lầm tổ tông đừng ngắt lời trước tiên đem c ộ t m i c cu bể trả lại đi vừa mới thế nhưng là xì ẹn mười cấp cảnh báo đều chuyển tới mặc dù bị ta áp xuống tới thế nhưng là thời gian lâu dài cũng sẽ hỏng việc bị những nghị viên kia biết lại muốn tìm ta phiền phức fu j i cả người sắc khóc cho ta mượn nghiên cứu cái hai ngày cái đồ chơi này có không gian năng lực ta nghiên cứu triệt để lại cho các ngươi lạc băng đem v à l y s á c h tay rời đến phía sau fuji lau mồ hôi lạnh hiện tại không được hiện tại chính là vũ khí nghiên cứu phát minh giai đoạn thứ hai thời kỳ mấu chốt hai ngày nữa đi nửa tháng sau chính ngươi đi lấy tốt ta cũng được lạc băng suy tính dưới nhẹ gật đầu dù sao thứ này trên người không gian tọa độ lớn như vậy chạy đều chạy không được chính mình có không có thể đi xỉ ẻ n kho bảo hiểm nghiên cứu mà thuận tiện nhìn xem có cái gì đồ chơi hay thuận tay nhường cái đến sử dụng giây lát lạc băng biến mất ngay tại chỗ giây lát lạc băng xuất hiện lần nữa tay lên ôm một cái tạo hình khoa trương vũ khí ngươi nói la s e r vũ khí là cái đồ chơi này sao lạc băng hỏi nói ngươi ngươi lại đi cái nào chơi f u j i lần nữa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán cái đồ chơi này có cột m ạ c h cú bệ năng lượng rất tốt đ ị n h vị ta lại không xoay loạn đúng trước khi đi ta còn hữu dụng cỡ nhỏ thanh khiết thuật cho ngươi quét dọn dưới nhà kho lạc băng khoát tay áo nói c ả m ơn ngươi a f u j i một tay che mặt một bên cụn sân nhìn một chút f u j i lại nhìn một chút bên người lạc băng lúng túng mặt đều cứng ngắt lại laser vũ khí đều có có thể hay không cho ta làm một thanh kiếm laser lạc băng bãi động thương trong tay ngươi có thể cẩn thận một chút thứ này vẫn chưa ổn định về phần ngươi muốn kiếm laser thật xin lỗi không có chỉ là ổn định năng lượng từ đánh hình thái liền qua khó khăn kiếm laser không có dễ làm như vậy trước mắt không có cách nào ước thúc năng lượng thành kiếm thân c ổ sáng f u j i giang tay ra nếu như có thể làm thành kiếm ánh sáng hắn cũng rất tình nguyện trong tổ chức có không ít đặc công ưa thích vũ khí cận chiến lạc băng càng là vũ khí cận chiến tiêu hao đại lao vừa ve chai một nửa bào phế vũ khí đều là hắn vì cái gì không tìm t o n y h ắ n so các ngươi nhân viên nghiên cứu thế nhưng là lợi hại hơn nhiều lạc băng nhữ mày không hiểu ngươi nói đến đây ta muốn hỏi ngươi t o n y sắt thép áo giáp đến cùng là thế nào làm thành hắn làm sao cho áo giáp nạp điện cái này không khoa học f u j i hiếu kỳ đụng quá mức đến nghĩ cách cứu viện t o n y nhiệm vụ là lạc băng xử lý hắn hẳn là biết rất nhiều chi tiết tỉ như áo giáp là thế nào chế tạo cần tài liệu gì ạ loại nếu như xì ẻn có thể có được một đội y rồng man quân đoàn vậy đơn giản quá hoàn mỹ vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng coi như lại có cái gì ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu Cũng phải khóc lạc đơn giản phải trở Rất về. A bởi ă n gẳng. người cái này cũng không ráng lén lén lên g gì? lật là lút lút phụ lên lô Một biết quyết thai. ra rõ cái cái cái bi kiểu bộ Bí Fuji phụ vẻ. vì hắn thông minh a hắn tại nhỏ phá trong sơn động đều có thể tạo ra đến đồ chơi kia cũng không rõ n g ư ờ i nhà khoa học là làm ăn gì à đúng phít d ẻ m m à ngoại trừ bọn hắn là bằng hữu ta lạc băng xem thường lắc đầu t o n y thành quả hắn có thể không có ý định lấy ra chia sẻ cầm cái b ữ a liền đi ra ngoài f u j i mặt sạm lại kia cái búa nếu như các ngươi có thể cầm động liền chính mình đem đến phòng thí nghiệm đi thôi lạc băng nói xong đưa ra tay bên trong búa meo meo f u j i được rồi ngươi cầm đi dù sao tại trong ngộng của ngươi cái đồ chơi này là muốn vật quy nguyên chủ đúng không f u j i than khí nói vậy cũng không nhất định muốn nhìn đối phương ra giá bao nhiêu tiền hiện tại cái đồ chơi này là của ta ta nhưng không làm làm ăn lô vốn lạc băng nói xong cả người trực tiếp vung lấy cái búa bay quá khứ f u j i lần nữa im lặng đến giá hỏa này tham tiền bản tính vẫn là không có đổi lần này vậy mà đánh lên ngoại tinh nhân chú ý tính toán theo hắn giày vò a dù sao ta cũng không còn được f u j i bó tay toàn tập lần trước cái kia để hắn như thế nhức đầu nữ sĩ hiện tại đầy vũ trụ cứu vớt thế giới đây bọn này siêu phàm đại lão một cái so một cái ưa thích giày vò hắn là cái phàm nhân thật đúng là hữu tâm vô lực a t r ờ i ạ chúng ta làm cái gì ta vì sáu cái học phân xông vào tổ chức thần bí tổng bộ l ù a s ẽ im lặng nhìn xem căn phòng bên trong rền cùng ẹ、e、dịp xẻo vịt xẻo vịt bác sĩ cả người đều nhanh muốn điên rồi từ khi các nàng bị mang vào căn phòng bên trong liền không có người lại đến quản hỏi qua sợ hai bất lực cảm xúc bỏ lên trên trong lòng của mỗi người ta thỉnh cầu gặp luật sư các ngươi không thể dạng này một mực giam giữ chúng ta rền phố sở vô vô cửa sổ đáng tiếc phía ngoài đặc công đều cùng người chết đồng dạng không có một cái dựng để ý đến bọn họ ta liền biết cái kia s ổ không đáng tin cậy chúng ta tại sao phải quản hắn lùa sệ than phiền không ngừng cả người đều nhanh muốn n h ả m chán điên rồi kẹt kẹt cửa sắt bị người từ bên ngoài mặt đẩy ra một mặt ngộng bức sổ bị nhét vào thôi ngươi thế nào không có chuyện gì chứ dện phố sờ hưng phấn chạy tới nóng nảy hỏi nói ách ta cũng không rõ bọn hắn nói mang ta đi cắt miếng coi như đánh cái trâm ta hoài nghi bọn hắn khả năng cho ta tiêm vào cái gì virus đám kia ta ác mặc áo trắng ra hỏa đem máu tươi của ta rút ra còn khen ta vóc dáng rất khá Thố vịt vịt tra tử. Trưng ta, phân phẫn hẳn khỏe, hải chứng nhận. hắn mười kiểm mươi, xem mắt Người nói cái kia gọi cái giấy nộ. Người xem đi, ta liền nói hắn biết bay phu gì ngẩn đầu nhìn vung băng, nhìn Cùn Sần. người Ế gì gì xẻo bác bảy búa biết bay búa bay sức có cái sĩ. ta là là lấy lạc là bất Thật đi, đầu đi đắc phu Cùn không có người không khát vọng tại trời xanh bên trong bay liệu hắn hội đi chỗ nào hắn không ở nơi này ta cảm giác cực kỳ không nỡ f u j i nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời lại hướng phía sổ bị kéo đi phương hướng nhìn thoáng qua lắc đầu gặp được loại này sự kiện thần bí vẫn là phải dùng thần bí đến đánh bại thần bí a hô hô hô hô hô búa meo meo ở trên bầu trời điên cuồng xoay tròn lấy tựa như một chiếc máy bay trực thăng lạc băng bản thân đồng thời không có được năng lực phi hành bất quá tại cái búa trọng lực dưới cả người bay được không trở thành vấn đề búa meo meo ở trong tay của hắn cũng không có cảm nhận được bao nhiêu tầng số lượng nhưng thực tế bên trên cái đồ chơi này lực lượng có thể khoa trường không nhẹ lạc băng dùng sức q u ă n g một toàn cái búa cả người hắn bị búa meo meo mang theo nhanh t r o n g hướng phía xa xa thành c h ấ n bay đi cảm giác này thật là đ ổ n g lạc băng ăn no thỏa mãn thân giới thành thị cảnh sắc nhìn một cái không sót gì so với thuấn di mau lẹ thuận tiện thân thể tại tầng khí quyển xuyên qua càng lộ vẻ thoải mái chỉ bất quá vậy có phải hay không oanh minh lôi vân có chút phiền đ ú a meo meo có thể nhất định phạm vi lên gây nên đại khí biến hóa có thể là bởi vì hắn nội bộ phong ấn một cái hủy diệt hàng tinh nội hạch có quan hệ phanh lạc băng từ trên bầu trời rơi xuống phanh lại còn không thế nào thói quen trực tiếp tại đường phố đạo lên ném ra một cái động lớn lao tiên h mau nhìn là bát m ạ n a quá đẹp rồi bát m ạ n bát m ạ n bởi vì lạc băng đột nhiên xuất hiện người qua đường bắt đầu điên cuồng têu to lúc này mới một ngày cơ bản lên người của toàn thế giới đều biết là băng chớ đẩy đều nhường một chút hắc bọn tiểu nhị lạc băng rốt cuộc biết nổi danh sau phiền não hắn cất bước đi vào một nhà công chứng chỗ ngài tốt bát mạn xin hỏi ta có thể giúp ngươi làm những gì nhân viên công tác cả người kích động đều sắp điên rồi không nghĩ tới cái này bình thường mà khô khan một ngày lại còn hội nên đón loại này kinh hỉ ta muốn cho cái đồ chơi này xin cái chuyên sắc hắn là của ta lạc băng nói xong đưa lên búa meo meo t ố t ách ta là đã nói xong xin ngài đặt ở cái bàn lên nhân viên công tác lúng túng gãi đầu một cái hắn thật là quá kích động ân lạc băng trực tiếp đem cái búa thả dưới phanh toàn bộ cái bàn bị ép thành bột mịn búa meo meo an t ĩ n h nằm ở lên ách thật có l ỗ i ta quên ra hỏa này khả năng có chút nặng lạc băng ngượng ngùng nói ra sợ người khác tìm hắn bồi thường tiền không có không có việc gì không có gì lớn nhân viên công tác xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán không hổ là bạt mặn a vũ khí trong tay đều nặng như vậy cái này phải cần bao nhiêu lực khí mới có thể làm động đậy a thật sự là quá lợi hại sau đó hắn cầm lấy thước cuộn cùng sách vở đi cái đi ngang qua sân khấu liền bắt đầu đăng ký ta có thể mạo mội hỏi một tí cái này cái búa lai、like、lịch sao nhân viên công tác thận trọng hỏi nói cướp lạc băng thuận miệng đáp nói nhân viên công tác xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán một phút đồng hồ sau từ công chứng c h â cục trưởng ký tên đồng ý lấy ra một phần chuyên sắc giấy chứng nhận xin cầm lấy hoan nghênh lại đến một đám người cười rất là sán lạn ân thái độ phục vụ thật tốt lạc băng nhẹ gật đầu cầm cái búa rời đi đúng vậy hắn tới mục đích đúng là cho cái búa xin cái chuyên sắc từ hôm nay trở đi cái búa quyền sở hữu liền là của hắn rồi ngươi không tin ta có giấy chứng nhận tại vẫn lạc truy căn cứ phương hướng tây bắc mười lăm km h o a m ạ n đột nhiên liền xuất hiện một cái thần bí đồ án ngay tại cái này đồ án bên trên dần hiện ra bốn cái kỳ trang dị phục người bọn hắn đều người mặc áo giáp loại kia tiểu tóc tương đương riêng biệt xem xét liền khiến người ta cảm thấy giống như là từ vong láo trong thần thoại đi ra dũng sĩ vô gì ị ụ ột thợ dở cùng tiên cung nữ chiến sĩ h y phủ đi tới địa cầu nơi này chính l à m g ạ h y phủ nhìn xem bốn phía sa mạc không hiểu nói làm sao cảm giác so ta tưởng tượng bên trong còn muốn hoang vu phía trước có cái tiểu trấn ta giống như nghe được b ú a meo meo tiếng rít rồi khẳng định là ở chỗ này ba dũng sĩ chi nhất phẹn giờ rồi chỉ chỉ trước mặt nói thế là tiên cung người tới liền như thế nên ngang hướng tiểu c h ấ n đi đến t ừ tại hình tượng của bọn hắn thật sự là quá mức quái dị một đường lên hấp dẫn không ít người ánh mắt lạc băng cầm cái búa vung g ẩ y vừa mới chuẩn bị cất cánh liền thấy nơi xa chạy tới bốn người tam nam một nữ nữ còn rất xinh đẹp xem ra cách gắn mặc tựa hồ giống như là trời cột tợ l ạ i bất quá từ khí tràng bên trên lạc băng lần đầu tiên liền chú ý tới bọn hắn không phải người bình thường dồ người thay đổi thế nào cái bộ dáng đây làm ga ngụy trang sao phen g i ờ dồ hiếu kỳ đánh giá nam nhân trước mặt cảm giác hiện tại sổ bộ dáng phi thường x o á i người là sổ ba dung sĩ chi nhất hoắc căn vẻ mặt nghi hoặc cảm giác có chút không đúng bất quá có thể cầm lấy búa meo m e o chỉ có sổ đây là sở hữu tiên cung người đều nhận đồng sự thật bất quá lúc này sổ chính một mặt vô cùng thương tâm nghe lộ kỳ nói khoác đây với lại ngay tại s ỉ ẹn mí mắt ngọn nguồn dưới đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy hắn lộ kỳ ma pháp học được từ mẫu thân của hai người phật g ạ nhất là đang gạt người lên mười phân cao minh nhanh cùng chúng ta cùng một chỗ hồi ạ là cả cứu chúng thần chi phụ đi hiện ra tại đó đều bị lộ kỳ không chế được hàn băng cự nhân lần nữa đột kích ba dũng sĩ chi nhất vồn sơ hứng thú bừng bừng chạy tới một mặt lo lắng nói、Thô. gặp nam nhân trước mặt t h ờ ơ nữ chiến thần hy phủ nhịu nhữ mày ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía lạc băng ta không phải sổ các ngươi là muốn tìm nhi t ử ngốc sao lạc băng hỏi nói hát bốn người một mặt m ộ n g bức nhìn về phía lạc băng a liền là cái kia lưu lạc ca sĩ lạc băng giải thích nói hát bốn người lại là một mặt m ộ n g bức nhìn về phía lạc băng l i ê n là các ngươi nói sổ lạc băng lần nữa giải thích nói ngươi đem sổ thế nào ngươi vì cái gì có b ư a m e o m e o không không đúng ngươi vì cái gì có thể cầm lấy bướm neo bốn người phản ứng giống nhau cộng đồng chất vấn nói bởi vì ta x o á i a lạc băng lại một lần nói ra lời nói thật h t bốn người như cũ một mặt một bức các ngươi máy lặp lại a lạc băng nhữ mày hơi không kiên nhẫn không không phải chúng ta muốn tìm số ngươi làm gà người vẫn là thần tộc người p h è n dở dộ chất vấn nói quảng các ngươi thi sự mà lạc băng có chút mệt mỏi những n à y ngoại tinh nhân một bộ cao cao tại thượng biểu lộ nhìn qua so nhi tử ngốc còn p h á c h lối n g ư ơ i cầm sổ bướu meo meo đáng giận ngươi bằng cái gì có thể cầm lấy bướu meo meo phen giờ dồ không cam lòng nói lạc băng xoay người qua từ trong túi quần áo xuất ra giấy chứng nhận đệ nhất ta cái này cái bướu là của ta có giấy chứng nhận thứ hai a nếu như các ngươi thật muốn đi tìm sổ ta mang các ngươi đi phanh phanh phanh phanh, phanh lạc băng một cái bướu đánh cho bất tỉnh bốn cái ngu đần trực tiếp kéo lấy chân đóng gói mang đi địa cầu thế nhưng là rất nguy hiểm đó a bọn nhỏm ấy chương bảy mươi mốt không đúng ta làm sao thành nhân vật chính địa cầu si cn trụ sở tạm thời phòng giam bên trong r ồ i cùng đối diện bốn cái bạn tù mắt to t r ở lấy đôi mắt nhỏ rên cung bác sĩ bọn hắn bị kêu lên đến hỏi lời nói hiện tại căn phòng này bên trong chỉ có tiên cung năm thằng xui xẻo các ngươi vì cái gì ở chỗ này tôi mắt trợn tròn còn cho là mình nhìn lầm đừng nói nữa bất quá đạn xô ngươi ở chỗ này liền tốt chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài rời đi cái này kinh khủng tinh cầu cùng một chỗ trở lại tiên cung đi cứu viện chúng thần tri vương phen g dở dộ lúc nói chuyện mắt nhìn ngoài cửa sổ tại không nhìn thấy cái kia đẹp trai quá đáng ra hỏa về sau dài thở ra một ngục khí n g ư ờ i đang nói cái gì phụ vương không là chết sao rồi n h ư mày vừa mới hắn còn cùng lộ ký nói chuyện t h ế m hai huynh đệ cảm động rối tinh rối mù khi biết ố đ ỉ n đã chết lộ k ý cứu vớt gạt gạt về sau rồi công nhận cái này một mực cùng mình đối nghịch huynh đệ lại bởi vì đã mất đi thần lực phụ thân càng là bởi vì chính mình mà chết hắn thả bảy ba bảy nguyện ở địa cầu lên đợi cả cuộc đời trước cũng không quay về mất mặt nhưng là hiện tại hảo huynh đệ của mình nói cho hắn biết phụ vương còn sống không căn bản không có đây hết thể đều là l ộ kỳ âm mưu ra hỏa kia trộm bằng xương hộp lợi dụng p h ờ ossian tiến đánh asgad r hiện tại the gột phạt đờ lâm vào ngủ say toàn bộ asgad r lâm vào l ộ kỳ không chế thô chúng ta liền là vụng trộm chạy xuống nói cho người chân tướng phen dơ dô một ngụm khí nói đáng giận lại bị lộ kỳ l ừ a gạt dô rất là ảo não tăng khí nện một cái mặt cái này đã không biết là bao nhiêu lần hắn lại bị chơi xỏ dô chúng ta lập tức chạy trở về đi không cần quản lưu này tiên cung hiện tại cần muốn trợ giúp the gột phạt đờ hội tha thứ cho ngươi nữ chiến thần xịp ta nắm tay nói không không được ta đã gần đến mất đi thần lực hiện tại ta cùng gà người không có gì khác biệt sở cúi đầu thằng khí cả người lại sốt ruột lại phẫn nộ Thế ngạ h ư n là... Nga người rất m n căn nhỏ giọng nói h Hoác A. tinh h nhìn ầ đầu m mắt lấy, quay n g o à cửa sổ. b ố người bọn ọ cầu ò n vẫn nhớ kỹ cái gả người kinh khủng. Trong nháy mắt liền đánh bại chính mình bốn người, sau khi tỉnh lại liền đến nơi này, không khi chỉ kỹ kêm cái có bại lại mắt gả đ sau có cả bao đau ngay dữ dội, liền thật r ê n người vũ k í trang bị cũng tất cả đều bị cấp đi. Nga tinh t cũng Nga bị bị cả cấp cầu. đều đi. h sự là một cái kinh khủng tinh cầu nếu như có thể chạy đi về sau cũng không tiếp tục đến địa phương quỷ quái này、Rồi. ngã ngươi đều là một đám phạm nhân có lợi hại gì khó nói các ngươi cũng bị phong ấn thần lực rồi nhữ mày hỏi nói không có bốn người lắc đầu cái kia còn thất thần làm gì chúng ta trực tiếp xông ra đi bằng bốn người các ngươi trực tiếp có thể đổ nhào bọn này thổ dân sau đó ta đang tìm biện pháp khôi phục thần lực của ta cứu vớt gạt ra đặc rồi hất lên ống tay háo mười phân phong khoáng tựa hồ hắn lúc này lại tìm trở về cái kia lôi thần phong thái thế nhưng là phen dở r ồ lần nữa theo bản năng liếc nhìn ngoài cửa sổ các ngươi một mực đang lo lắng cái gì sổ mười phân không hiểu tiên cung bốn dũng sĩ chưa hề sợ q u ai a là nào hôm nay cũng thay đổi cái bộ dáng sẽ không lại là lỗ kỳ dở trò lửa bì ba dô hiện tại thần kinh đối với lỗ kỳ hai chữ mắt rất là mẫn cảm chúng ta thật liền trực tiếp như vậy xông ra đi phen dở r ồ do dự hỏi nói sợ cái gì ngươi còn sợ bọn nàym gà người dô khinh thường cười nhạo có cái m gã người đặc biệt lợi hại tay lên còn cầm ngươi bướm meo meo chúng ta liền là bị tên kia cho ném vào tới trên người vũ khí trang bị đều bị cướp xịp vũ hoàn ó i còn tốt hắn áo giáp bên trong truyền một bộ quần áo nếu không phải vậy chẳng phải là lộ hàng cái này gã người thật sự là dã man cái gì đều đ o ạ n giày cũng không cho lưu hắn hiện tại cũng còn chân trần đây ách các ngươi nói người kia quả thật có chút kỳ quái ta gặp qua hắn ta tận mắt hắn g ơ lên bướm e o meo ta hoài nghi hắn o à i nghi h có thể là tộc vạn ý lưu lại hậu duệ nếu như hắn thật lợi hại như vậy hiện tại là hắn báo đáp tiên cung thời điểm tô châu giận đùng đùng nói thật bốn người nghi ngờ gãi đầu một cái tin ta tô trịnh trọng việc nhẹ gật đầu sau đó tiên cung bốn ngốc cùng nữ chiến thần xịp nhanh chân hướng phía cửa đi ra ngoài cách phen giờ dô một đấm rác rưởi phòng ngự cửa sát chúng ta đi ra tô hét dài một tiếng có huynh đệ ở bên cạnh hắn cảm giác tốt hơn nhiều phảng phất trong nháy mắt lại trở lại cái kia sông sáo từng cái bí cảnh cực kỳ mạo hiểm thời gian phanh truy rơi dồ nghe được quen thuộc tiếng vang nghi ngờ vừa quay đầu lại phát hiện trước đó tại bên cạnh mình bốn người lại thành thành thật thật trở lại cách ly kho bên trong đầu lên tựa hồ còn một người sưng lên một cái bao các ngươi đang làm gì dồ không hiểu cao lại lông mày xịp ôm đầu chỉ hướng sổ sau lưng ánh mắt có chút trốn tránh ân dồ nghi ngờ xoay người à là ngươi tộc văn y hậu duệ ta đang muốn đi tìm ngươi đây đến cùng chúng ta đi cứu vớt g s gà ta trầu cười ha ha lấy đưa tay phải ra không ngươi vẫn là chức cứu vớt chính ngươi a lạc băng lật ra cái bì ạ kiểu gẳng một cước đem sổ đạp trở về sau đó triệu hồi ra một cánh cửa phong bế trước đó bị nện mở địa phương cho dù đối với tiên cung đến người mà nói kia đạo cửa sắt căn bản chỉ là một cái bài trí nhưng bọn hắn nhưng vẫn là thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ không có luận động đau nhức đau nhức rồi n h a răng trợn mắt hiện tại thân là phạm nhân hắn vẫn là có thể cảm giác được đau đớn da hòa này thật sự là quá ghê tởm đ ú a meo meo nhất định là da trục t r ặ c không phải nói chỉ có tuyệt đối chính nghĩa người mới có thể cầm lên à. phụ thân đang gạt ta người này liền là cái nhân vật phản diện sổ tức giận đấm vào pha lê thả ta ra ngoài mau thả ta ra ngoài ta muốn trở về cứu vớt tạt gạt một bên ổ dỉ ô thợ dở cùng nữ chiến sĩ xịp thành thành thật thật ôm đầu ngồi s ổ m ở góc tường đầu bị nện có chút ngộng ta đã đưa tiễn ba người kia bọn hắn chỉ là người bình thường nhà thiên văn học củn sần đi tới mang trên mặt ấ m áp mỉm cười sau đó củn sần nhìn một chút một bên phòng cô lập mặt mũi tràn đầy xấu hổ đem bọn hắn lưu tại nơi này thật được không dù sao bọn hắn thế nhưng là trong truyền thuyết thần ngươi gặp qua yếu như vậy thần sao bị ta làm nằm sấp dưới đều không phải là thần lạc băng khinh thường lật ra cái bị ạ k i ệ u gắng sở dĩ đem đám người kia lưu tại nơi này ngoại trừ trước đó xem bọn hắn khó chịu bên ngoài còn có nguyên nhân khác nguyên nhân liền là lạc băng phát hiện ăn cướp thần tộc thật quá sung sướng kia vũ khí trang bị thật sự là bổng đến không có bằng hưu trói lại một cái xô tới bốn người ba tám hiện tại hắn đem năm người đều trói lại các loại dưới nhất định còn trở về càng nhiều người cho hắn đưa tốt hơn trang bị quả nhiên lạc băng không có chờ quá lâu một cái con mắt như là đèn tin cầm tay đẹt g i người máy tìm tới cửa hừ liền là các ngươi bao che thần vực phản đồ đúng không thật to gan dám tư tàng tội phạm ngươi đã xúc phạm à sgạt pháp luật ta muốn đối ngươi áp dụng chế tài lộ kỳ điều khiển đẹp giờ nói xong bộ mặt biến hóa đèn tin giống như con mắt lớn hơn một đạo laser hướng thẳng đến lạc băng vị trí đánh quá khứ chờ một chút cái này cùng đã nói xong không giống nhau ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm lạc băng im lặng sau lưng liền là căn cứ không tốt né tránh chỉ có thể cầm cái búa ngạnh kháng đi lên bay đến giữa không trung lạc băng x ư n g sở chương á c loại c bảy mươi hai đừng đánh ta ta bồi suy suy suy búa meo meo cùng la re đụng bên trên một cô tê dại cảm giác chuyển đến lạc băng toàn thân công kích của đối phương lại còn có điện đây là lạc băng không có nghĩ tới làm dưới thân thể của hắn có chút cứng ác mắt nhìn sau l ư n g xỉ ẹn trụ sở tạm thời cả người dính dấp đẹp giở người máy hướng phía nơi xa bay đi nơi này không thích hợp chiến đấu dễ dàng thay bay vạ gió đẹp vỡ bọc thép thân hình to lớn cao trừng trừng ba thước có siêu cường năng lực phòng ngự hắn laser có thể vỡ nát bất kỳ đã biết vật chất bao quát tiên cùng có kim loại hụt nó cũng có thể sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm có thể đạt tới gây cấn trình độ đẹp vỡ cũng có thể biến hình có thể một lần nữa sắp xếp cùng sửa chữa vật chất mật độ khiến cho nó có thể chuyển đổi đến cái khác khác biệt hình thức tỉ như thể rán chất lỏng và khí thể nếu là vũ khí bình thường trực tiếp liền sẽ bị hắn t r o n g con mắt phóng xạ laser cho hòa tan nhưng b ú a meo meo dù sao cũng là thần khí trong thời gian ngắn có thể sao mà chống lại nếu như là ô đ ì n tự mình khống chế này tấm bọc thép cái này khôi giáp có thể xương vô địch thế nhưng là lộ kỳ cùng non nớt cực kỳ hắn chỉ hội dã man mạnh mẽ đâm tới suy suy suy quang tháo rơi xuống đất trong sa mạc lưu lại một cái cái hô to bùi đất tung bay cắt bay tràn ngập lạc băng cấp tốc xuyên qua tại trong hoang mạc tìm đợi ú búa n nhiên xuất hiện tại đẹp bọc thép sau lưng, đối toàn thân nó lên dưới yếu nhất trô khớp nối phát ra một lần mánh kích. Âm 07. Hòa hoa vang vang nơi, cái búa cùng thân bắn này, mạnh phòng ngự lạc băng như n g giỡ g cơ bọc kích. cái chạm, lạc hội thép khớp phát Hòa hoa khắp thể hòa thật đột một lại tại đối dưới tiêu trói lửa đẹp xuất ớt trô mắt. sau yếu ra va ra Ra ư Âm c l ạ lần nữa biến mất không mất thấy.、Đợi、đến ợ i đ lạc băng xuất hiện lần nữa thời điểm kim s ắ c sở s ạ nủ áo giáp bao phủ lại toàn thân của hắn tại kim s ắ c sở s ạ nủ cự nhân so với dưới nguyên bản thân hình cao lớn đẹp giờ ở phảng phất biến thành một cái đệ đệ ông kim sắc đại kiếm ông ông tắc hưởng sẽ rách không khí phát ra hô hô tiếng nổ đ ồ n g đ o à n kim sắc c ử kiếm cùng đẹp giờ ở háo giáp chạm vào nhau cái sau trực tiếp bị một kiếm đánh bay ra ngoài đáng giận đó là vật gì lộ kỳ kiên kỵ nhìn lên trước mặt kim sắc sở sàn đủ nhữ nhữ mày hắn dùng ma pháp đem ý thức của mình đưa lên tại đẹp giờ ở bên trên tự nhiên có thể nhìn thấy đẹp giờ hết thẻ trước mặt hạ tại cựu giới bên trong chưa bao giờ thấy qua vật như vậy nhưng mà lạc băng căn bản không có cho lộ kỳ quá nhiều thời gian suy nghĩ thân thể gia tốc kim s á c c ử kiếm sẹt qua trời không lần nữa hướng đẹp giờ ở bộ tới đẹp giờ hét thẳng một tiếng to lớn cánh tay rời khỏi thân thể bị trực tiếp chặt dưới đáng chết người ra hỏa này lộ kỳ phẫn nộ đẹp giờ bọc thép một cái cánh tay nhanh chóng hoàn thành biến hình một phát lóa mắt vô cùng quang pháo từ cánh tay b ắ n ra hào quang chói sáng đốt sáng lên toàn bộ sa mạc lạc băng thuấn di hướng về sau né tránh hắn không xác định chính mình sợ s ạ nù áo giáp có thể hay không chịu dưới loại công kích này nhưng là hắn hiển nhiên không phải loại kia cố ý để phương kỹ có thể đánh tại hắn trên người ngu ngốc có được thuấn gian di động năng lực lạc băng quá mức linh hoạt đẹp giờ ở lòng bàn tay pháo cùng song đồng bắn ra quang pháo căn bản không thể hữu hiệu chúng đích tại kim sắc sở s ạ nù thân lên cứ việc đồ chơi kia mục tiêu rất lớn tại liên tục bắn hơn trăm lần quang pháo về sau toàn bộ sa mạc bị tạc thủng trăm ngàn lỗ bất quá công kích từ đầu đến cuối không có đạt tới lạc băng thân lần trước này làm sao đánh căn bản không pháp đánh lô k ỳ cũng không phải ca ca sầu cái kia mang phu tại đã biết đôi bên thực lực không ngang nhau tiền đ ể dưới trực tiếp nắm lên lên bị chặt hạ thủ cánh tay cưỡng ép đặt tại trong người bên trên người điều khiển đẹp g ở cấp tốc hướng về phương xa bay đi đẹp g i bọc thép chân hoàn thành biến hình cường đại quang pháo máy phun ở trên bầu trời lưu lại một đạo mộng ảo quy tích muốn chạy lạc băng lắc lắc cái bữa cả người cũng đi theo bay lên hai người tung xuyên sa mạc người truy t a đuổi tại mảnh này hoang vu thổ địa lên đánh lấy vòng vòng hừ lộ kỳ cơi lạnh cả người linh hoạt chuyển hướng trong nháy mắt lại hướng phía xỉ ẹ n tiểu chấn phương hướng bay quá khứ so với đ ẹ n dỡ bọc thép linh hoạt dựa vào cái búa lực kéo phi hành lạc băng quá mức bị động mạnh mẽ đâm tới căn bản n g o ặ t không được cóng rất nhanh liền bị quăng chắp sau lưng lạc băng rơi ngay tại chỗ nhìn xem lộ kỳ đi xa phương hướng lắc đầu trong tay cái búa mặc dù có thể bị hắn giơ lên có thể nhưng không có một tia thần tính chỉ là một kiện cường đại vũ khí không thể được xương thần khí lạc băng có thể cảm giác được búa meo meo là có ý thức tự chủ chỉ bất quá tên kia tựa hồ không quá tình nguyện chính mình trở thành chủ nhân của hắn đừng nghĩ ở trước mặt ta chạy trốn lạc băng lắc lắc cánh tay trong hốc mắt kim sắc lục mang tinh xạ dỉn gẳng đỉnh chỉ xoay tròn kim s ắ c sở s ạ nụ trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ trên bầu trời lô ký người điều khiển đẹp dỡ bọc thép tự do phi hành hắn lúc này đồng thời không thoải mái nhìn xem thân dưới mặt lên không ngừng lấp lóe điểm sáng hắn biết mình còn tại người kia phạm vi săn thú bên trong chỉ cần mình rơi xuống đất mặt g i a hỏa kia liền lại đột nhiên nhảy đến bên cạnh mình đối cổ của hắn tiến hành hung hăng một kích g ạ tại sao có thể có loại sinh mạng này tồn tại g i a hỏa này là nơi này thủ hộ giả sao lộ kỳ đồng thời không thoải mái cũng may mắn tên kia không thể chính xác định vị đến di chuyển nhanh chóng bên trong không gian t ọ a độ bằng không thì trời không đều không phải là đất an toàn xô lộ kỳ hai mắt tỏa sáng thấy được tại chỗ rất xa lại một lần nữa vụng trộm trốn tới xô năm người mừng rỡ trong lòng chỉ muốn xử lý xô hắn liền là hoàn toàn xứng đáng tiên cung c h i chủ không có người có tư cách cùng hắn đoạt quốc vương vị trí coi như ồ đ ì n thức tỉnh cũng không thể không thừa nhận chính mình so xô ưu tú hắn thăng chắc là đẹp r ồ i ở phen g i ờ rộ nhìn về phía phương xa gào thét trời không mấy người đang chìm say đang chạy ra tà ác gà người cứ điểm mừng d ỡ bên trong thế nhưng là không nghĩ tới n ê n mặt lại đụng phải đẹp g ỡ ở bọc thép nhất định là lỗ kỳ phái tới bắt chúng ta làm sao bây giờ hoắc căn theo bản năng hỏi hướng chung quanh đồng bạn mặc dù không có cùng đẹp g ỡ ở đánh qua nhưng trong tay bọn họ hiện tại cũng không có vũ khí trang bị đang đối mặt lên đẹp g ỡ ờ còn sống sót mấy tỷ lệ rất thấp l i ề u mạng với hắn p h è n giờ rộ rút ra ven đường tiểu cũ c ủ a điện làm xong chiến đấu chuẩn bị v a n h đẹp giờ còn chưa rơi vào mặt liền đánh ra một phát quang tháo trực tiếp bao phủ lại trên đường cái năm người cẩn thận hoắc căn nâng mất đi thần lực sổ nhanh trong né tránh miễn c ư ơ n g tránh thoát sáu trăm tám mươi thế thì chùm sáng công kích bất quá lại tại bên hông lưu lại một cái nóng rực vết thương tiểu trấn lên người đi đường điên cuồng trốn lên trong lúc nhất thời trận mặt rất là hỗn loạn bá lạc băng thuấn di đi tới hiện trường đẹp giờ bọc thép theo bản năng lui về sau một bước người điều khiển bọc thép lộ kỳ chính đang suy tư trước mặt thế cục ta cảm thấy chúng ta có chút hiểu lầm ta chỉ là tại đuổi bắt tiên cung tội phạm đồng thời không có gì hay t r e o chồng gà ta đại biểu a s gặt cùng hướng gà kỳ đính hòa bình hiệp ước lô kỳ đại kêu ra tiếng lạc băng khinh thường xì ngộm nước bọn vừa mới ngươi có thể không phải như vậy nói hiện tại hết thể đều vãn nói xong lạc băng giơ lên cái búa búa meo meo dẫn động tầng mây trời khí biến hóa cả người trong nháy mắt xông về trước mặt lô kỳ chơi hắn huynh đệ ủng hộ thua hưng phấn làm đội cổ động viên cấp tốc tiến lên lạc băng trên mặt mang lên mấy đạo hát tuyến tại sao lại bị xem như công cụ người h ảo giác sau đó hắn ngừng thân hình nhìn về phía một bên lô kỳ lô kỳ vừa muốn chạy trốn phát hiện tình thế có biến cũng ngừng lại đã ngươi vừa mới nói hiểu lầm ngươi muốn làm sao bồi thường ta lạc băng nhìn xem lô kỳ hỏi nói a lô kỳ tại chỗ lăng ngay tại chỗ xem ra ngươi là không nghĩ bồi thường lạc băng ánh mắt băng lãnh khi thế hùng hổ doa người tựa hồ một giây sau liền sẽ xông đi lên hành hung đẹp giờ bọc thép một trận đồng dạng bồi bồi bồi liếc lộ kỳ vội vàng hô, hô to lên tiếng chương bảy mươi ba sử dụng hết nhớ k ỹ còn người muốn cái gì bồi thường lộ kỳ điều khiển đẹp giờ bọc thép nhữ mày hỏi nói đối với hắn mà nói có thể tổn thất một ít gì đó giải quyết hết một cái phiền toái đối thủ đây là cực kỳ có lời đồ vật tiên cung chinh chiến cựu giới tàng bảo khố bên trong không ngừng chất đống bao nhiêu kỳ chân dị bảo hắn tùy tiện xuất ra một hai kiện liền có thể đổi cái này gà người mà hắn chỉ muốn xử lý sổ thành là quốc vương tàng bảo khố đồ vật bên trong còn không phải hắn định đoạt người có cái gì lạc băng thu hồi cái bữa thái độ hòa hoãn xuống tới ta có cái gì lô kỳ nhữ nhữ mày hắn cho là chỉ bằng gà người tầm mắt để hắn tùy tiện nói một ít gì đó những cái kia tại hắn nhìn có lẽ cực kỳ vật chân quý tại chính mình chỗ này căn bản không có tác dụng gì thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa k i a lại đem vấn đề ném cho mình cái này nên làm cái gì nếu là nói phân lượng nhỏ đối phương không hài lòng làm sao bây giờ nếu là nói phân lượng lớn chính mình chẳng phải là cực kỳ thua thiệt bất quá lộ kỳ từ nhỏ đã là vương thất đối với bảo bối không có khái niệm gì làm dưới nhếch miệng yên tâm đi tiên cung tàng bảo khố bên trong đồ vật để ngươi tùy tiện tuyển một kiện bên trong đều là ạt gạt mấy vạn năm chân tàng trong đó có rất nhiều so trong tay ngươi cái búa còn muốn lợi hại hơn l ạ c băng có chút tâm động nhưng người lòng tham là không thể hạn số lượng cho nên hắn quay đầu nhìn về phía xô nghe nói ngươi cũng là vương tử ngươi có bảo bối sao ngươi lộ kỳ mở to hai mắt nhìn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương còn có loại này thao tác làm quyết tâm bên trong nổi giận nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh bị hắn chịu đ ư ợ c không thể sinh khí không thể sinh khí ta đương nhiên có ta b ư a meo meo còn trong tay ngươi đây chỉ cần ngươi giúp ta cầm dưới lộ kỳ ngươi chính là cứu vớt gạt gạt nguy cơ anh hùng đến lúc đó tiên cung bên trong bảo bối đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa hai cái tôi cũng là cái bại gia tử nội tình dày nói chuyện chỉ là quyết đoán a lô kỳ đúng không ca ca ngươi ra giá hai kiện thần khí ngươi đây lạc băng giảo hoạt nhìn về phía lô kỳ phảng phất giờ này k h ắ c này hắn mới là trong thần thoại giảo quyệt như thần ta lô kỳ im lặng hắn biết rõ là đó là cái cái bấy có thể lại không có chút nào biện pháp đối phương vũ lực còn tại đó cái kia là một cái hắn sử dụng âm mưu quỷ kế cũng vể lên bất động phiền phước cho nên hắn chỉ có thể gia tăng thẻ đánh bạc dù sao hắn từ không có thèm tiên cung bên trong những thần khí kia b ả o bối hắn nhìn chúng chính là quyền lợi là vương vị ba kiện lô k ỳ bất thình lình nói lạc băng vừa nhìn về phía xô bốn kiện thâu không chút do dự báo một con số hắn nhiều năm như vậy s ô n g s á o cựu giới vẹn vẹn tự mình phát hiện bảo bối liền có không ít được đưa vào tiên cung phòng bảo tàng hắn không có cái gì tốt hoảng nam kiện g i ngươi hiện tại chỉ là cái phế vật ngươi căn bản không có bất kỳ thần lực gì ngươi chỗ hứa dưới hứa hẹn cũng căn bản là không có cách thực hiện nhân loại hắn đang gạt ngươi hắn hiện tại thậm chí ngay cả ạ s gạt đều không thể quay về lộ kỳ giống to nói nói bóng nói do vui đùa chính mình tiểu tâm tư ngươi đánh g i á m các loại phụ vương sau khi tỉnh dậy ngươi liền xong rồi lộ kỳ lúc ấy đợi không riêng ta hội khôi phục thực lực n g ư ơ i ra hỏa này hành vi cũng sẽ nhận được phụ vương trừng phạt ta ra sau cái tiên cung tàng bảo khố tùy ý chọn t ô tức giận hét lớn n g ư ơ i lộ kỳ giận không thể xá biết đó cũng không phải biện pháp gì hai người vị trí t h ể đánh bạc chỉ là tiên cung bảo khố mà tiên cung bảo khố cũng chỉ có một cái kia bất kể thế nào thêm bọn hắn ai cũng siêu việt không được đối phương b a n g sương vương quốc lộ kỳ giống nói ta là phờ ospens quả phụ ta có thể thiết kế đem phờ ospens quốc vương dẫn tới sau đó tại đem hắn mưu sát v ậ thời điểm ta đem chọn cái băng xương vương quốc tặng cho ngươi ngươi trở thành phờ ossens quốc vương ta trở thành a s g a r d vương đến lúc đó chúng ta cùng hưởng toàn bộ cựu giới l o k i cấp ra sổ tuyệt đối làm không được điều kiện cái gì đệ đệ tôi không dám tin nhìn về phía l o k i im nay là không sai ta cho tới bây giờ đều không phải là đệ đệ ngươi ta chỉ là o d i n từ phờ ossens trong tay đoạt tới một đứa bé một cái hạt nhân、tôi sau này ngươi rốt cục biết vì cái gì o d i n một mực coi trong ngươi xưa nay không trọng dụng ta bởi vì ta căn bản cũng không phải là con của nó chỉ là một cái dùng để uy hiếp thờ ở x p n công cụ l o k i điên cuồng giống to nói phảng phất cái này mới là hắn điên cuồng như vậy hành vi nguyên do không không phải như thế biết nói ra trần tướng sổ đau lòng nhìn về phía l o k i nhất định có cái gì hiểu lầm l o k i sổ giống to nói hiểu lầm ha ha đây đều là o d i n đều thừa nhận đừng ngốc sổ ngươi là c i u giới cao cao tại thượng hoàng tử mà ta chỉ là một cái có màu lam buồn nôn làn da bản chất phở ở sập dân scorn dệm dựa vào cái gì dựa vào cái gì từ xuất sinh lên vận mệnh của chúng ta còn kém đường lớn như vậy l o k i điên cuồng gầm thét l o k i nhìn xem một màn này đập mạnh lưỡi vì cái gì thật tốt ngoại tinh nhân xâm lấn chiến tranh liền biến thành khổ tình gia đình kịch khổ tình gia đình kịch hắn cũng không tiện nhúng tay a như vậy đi các ngươi đều đừng cãi cọ một người cho ta năm kiện thần khí ta liền ở bên cạnh nhìn xem lạc băng nói xong đi đến ven đường từ sạp hàng lên cầm một cái băng ghế nhỏ đơn tay vỗ một cái từ một bên chậm chạp tạo ra nhỏ trong l ô đen bắt tới một bao hạt dưa sau đó cứ như vậy đập lúc đầu cảm xúc đã đến sung mãn hai huynh đệ nghe được câu này trong nháy mắt trong lòng trở nên bình tĩnh lại liếc nhìn nhau đối phương ánh mắt bên trong bắn ra kịch liệt hỏa hoa đẹp giờ xuất động ồ gì ỉ ô thờ dở căn bản không có bất kỳ năng lực chống đỡ trực tiếp bị đạp bay ra ngoài hai cái nổ ngổm máu tươi nếu như bọn hắn có vũ khí trang bị nơi tay có lẽ liền sẽ không như thế chật vật các ngươi lui ra đi s ổ nói một tiếng trực tiếp hướng đi đẹp g i ở trước mặt mở ra hai tay s ổ roji y ô thơ giờ chật vật nhìn về phía s ổ loki đệ đệ của ta dừng tay đi ta có thể toàn bộ tha thứ ngươi đây hết thể đều không phải là lỗi của ngươi chúng ta ở chung được hơn một nghìn năm từ nhỏ cùng nhau lớn lên ngươi vẫn luôn là ta thân đệ đệ s ổ cười thảm toát ra chân tình y miệng bị phẫn nộ làm choáng váng đầu vóc lỗ kỳ có thể hoàn toàn không quản được nhiều như vậy nếu như giết ta có thể để ngươi giải khởi vậy thì tới đi bất quá ta thỉnh cầu ngươi bông u tha các bằng hữu của ta r ồ i nói xong nhắm hai mắt lại yên tĩnh chờ chết hắn không có chút nào chống cự vain đẹp giờ một vệ ánh sáng pháo trực tiếp đem sổ đánh bay ra ngoài lỗ kỳ c ư ờ i lạnh đây cũng không phải là đập kịch truyền hình hắn mới sẽ không ngu xuẩn tại một giây sau cùng thủ hạ lưu t ì n h t ô ngã xuống bên trên nhìn qua là chết gần hết rồi thân thể không có một tia phản ứng cả người bị nướng khét lẹn lạc băng nhíu nhíu mày vương dừng tay lại bên trong hạt dưa hắn phát hiện hắn lại có chút thưởng thức cái này nhi từng ố c cứ như vậy để hắn chết tựa hồ có chút đáng tiếc thế là lạc băng quyết định trở về đến ngăn cản đây hết thảy đáng tiếc không đợi hắn làm ra phản ứng tại chân hắn d ư ớ i yên tĩnh nằm b ư a meo meo liền bay ra ngoài t ừ t ừ t ừ trời không tầng mây lan l ộ t một đạo cự đại thiểm điện khoác ở sổ thân lên dầu cả người từ lên trôi nổi mà lên toàn thân c u ố n quanh lấy lôi điện trong mắt bắn ra điện lưỡi cung lôi thần sổ một lần nữa cầm trở về thần lực của hắn lô kỳ dầu cơ búa meo meo người khoác áo giáp phía sau áo t r o à n g theo gió bay lên r ầ đẹp vỡ lớn tiếng gào thét trong hốc mắt bắn r a kim sắc xa sôi của sáng hai người đại chiến hết sức căng thẳng ách nguyên lai、like、ta cũng không phải là nhân vật chính cái này mới là ta trong ngộng nhìn thấy một màn lạc băng đập lấy hạt dưa sờ lên cái cằm sau đó hắn nhìn về phía sổ phương hướng hô một câu hắc cái b ố ta có giấy chứng nhận sử dụng hết nhớ ký còn chương bảy mươi b ố tôi muốn hô cha ai cũng ngăn không được nghe được lạc băng lời nói sổ đánh cái lảo đảo kém chút phân tâm bị lộ kỳ bắt được cơ hội bất quá lôi điện vốn chính là đẹp g i ữ máy móc khắc tình có thể hướng chi lúc này trạng thái chiến đấu bạo t ă n g sổ trúng hoạch thần lực hắn không chỉ có khôi phục trước kia đ ỉ n h phong còn có bộ phân ổ ộ đỉnh chi lực gia trì lộ kỳ không am hiểu chiến đấu hắn chỗ điều khiển đẹp g ở căn bản không phát huy ra đẹp g ở bọc thép ba thành thực lực tại mười sau mấy hiệp trực tiếp bị sổ tràn ngập lôi điện một cái búa cho xuyên qua suy suy suy lôi điện tàn phá b ờ bãi t r u n g quanh một trăm mét khu vực đều bao phủ tại cuồng bạo điện từ trường bên trong t r u n g quanh công trình kiến trúc bị dư ba khuấy động phòng ở lên pha lê nhao nhao nổ tung một bên đường dây cao thế cũng trực tiếp đứt gãy toàn bộ tiểu chấn điện lực trong nháy mắt bị dẫn dắt hao hết sạch frank đẹp dở cháy đen thân thể trùng điệp rơi vào lên tạo thành đẹp dở tinh vi linh kiện bị lôi điện cồn g bạo phá hủy vô địch đẹp dở trực tiếp trở thành một đống sắt vụn hiện tại đã gần đến hoàng hôn đã mất đi điện lực tiểu chấn cũng biến thành tối s â m lại cn người sớm đã bị trận đại chiến này hấp dẫn tới đứng tại lạc băng sau lưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ngã xuống đất đẹp g i ỏ ở bọn n à y ngoại tinh nhân lực lượng đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn chỉ là bốn năm cái ngoài hành tinh khách đến thăm liền đem nơi này huyên náo gà bay chó chạy căn cứ đã hiện hữu vũ khí trang bị nếu ngoại tinh nhân thật quy mô xâm l ớ n bọn hắn không có tám trăm bảy mươi bảy bất luận cơ hội nào để chống cự p u di vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía một bên bình tĩnh gặm hạt dưa lập băng sao động bất an tâm rốt cuộc thời gian dần trôi qua vương lòng xuống hết thể có hắn tại bây giờ nhìn lại đều không có việc gì mà nhưng là nếu có một ngày hắn rời đi đâu bọn hắn đem ứng đối ra sao những ngày ngoài hành tinh khách đến thăm hô hô hô sổ dài thở ra một ngụm vừa mới tại lúc sắp chết hắn cảm nhận được phụ thân kêu gọi sau đó từ trong ngộng bừng tỉnh trong nháy mắt cầm hồi thần lực của mình không những như thế lúc này sổ so trước kia mạnh hơn trong thân thể của hắn đã thức tỉnh đến từ phụ thân ô điển c h i lực cái này cũng mang ý nghĩa hắn đang tại chuyển biến thành chân chính lôi thần mà không phải truy thần đánh cho không sai lạc b ă n g phòng lên trưởng đi hướng sổ sau đó đưa tay ra cái gì tôi nghĩ hoặc hắn hiện tại đối lạc băng không có để ý dù sao tên nhân loại này ngay từ đầu cũng trợ giúp bọn hắn chống cự đẹp ở thời gian rất dài nếu như không có hắn có lẽ chính mình cùng mấy người bằng hữu cũng đỡ không nổi khí thế hung hung lộ kỳ cái búa a ta nói ngươi là cho ngươi mượn lạc băng giang tay ra một bộ người thành thật dáng vẻ a thế nhưng đây là ta cái bớt sổ a ca sắc mặt khó coi nội tâm mười phân im lặng ta thế nhưng là có giấy chứng nhận không tin ngươi nhìn lạc băng bình tĩnh từ quần áo trong túi lấy ra chuyên s ắ c sách kia bình tĩnh bộ dáng để một bên xì ẻ n đám người nhìn đều mười chia ra đau ngươi không phải là muốn delta cái b ữ a a lạc băng khinh bị hỏi nói rõ ràng là ngươi muốn delta cái b ữ a mới đúng tâu không cam lòng đại kêu ra tiếng hiện tại hắn khôi phục thân lực táo bạo lão ca một lần nữa thượng tuyến nội tâm hoàn toàn không sợ lạc băng liên la chính là ngươi còn đen hơn vũ khí trang bị của chúng ta nhanh giao ra phen giờ dô ở một bên kêu gào nói còn có ta cái khác tiên cung khách đến thăm nhau nhau đứng dậy ngôn ngữ thảo phạt là băng hiện tại s ố đại phát thần uy có đại ca chỗ dựa bọn hắn lại thế nào hộ i yếu đi tiên cung thanh danh cái b ữ a là ta nhặt ta còn thân thỉnh chuyên sắc đến cho các ngươi trang bị đó là mang các ngươi tìm tới nhà các ngươi vương tử lộ phí các ngươi không những không cảm tạ ta coi như xong còn muốn phản cắn ta một cái ta rất thương tâm Các n g ư ơ i những này ngoại tinh nhân thật sự là quá không giảng đạo lý lạc băng lắc đầu k hít miệng khí tựa hồ rất là bất đắc dĩ đến cùng là ai không giảng đạo lý a còn có thể hay không vui sướng tán gấu ta thật tin ngươi t a các n g ư ơ i gạ người đơn giản đều là ma quỷ không có khả năng đúa meo meo là phụ vương ta tự mình vì ta chế tạo cái này không thể cho ngươi ta cũng là cái giảng đạo lý người nếu như ngươi có thể đánh bại ta vậy liền Vâng anh. cao ba mươi mét kim sắc sở s ạ n ụ từ lạc băng quanh người xông ra từng tầng từng tầng áo giáp phủ kín kim sắc cự nhân khô lâu đỡ huyết nục đường vân có thể thấy rõ ràng kim sắc cự kiếm trực chỉ phía dưới s ô bất tử bất diệt màu đen ạ mạ tệ giạt hỏa diễm lan tràn tại thân kiếm bên trên quanh mình không khí bắt đầu nóng bỏng bắt đầu cháy rừng rực sở s ạ n ụ giai đoạn thứ hai nửa hoàn toàn thể kia liền làm cái đó lạc băng hai tay ôm ngực phiêu phủ ở kim sắc cự nhân lồng ra bá khí mười phần quét mắt phía dưới đám người dầm d ầ ô i n u ố t một ngụm nước bọn dầm dầm bên cạnh mấy huynh đệ bao quát nữ chiến thần xịp ở bên trong quầng nuốt nước miếng l i ê n ngay cả xỉ ẹn đám người cũng đều chừng to mắt nhìn xem một màn này bọn hắn nhưng từ gặp qua lạc b a n g này tấm trạng thái mặc dù trước đó xỉ ẹn trong kho tình báo bao nhiêu có đề cập tới kim sắc ánh sáng có thể thời điểm đó sở s ạ nù còn chưa không hoàn mỹ chỉ là lần đầu tiên sử dụng nhìn qua xa không có hiện tại như thế tác dụng uy hiếp cảm giác đây cũng là lạc băng lần thứ nhất hoàn toàn thôi phát ra sở sả nụ uy lực nửa buổi chiều lúc cùng lộ kỳ thao túng đẹp do ở đánh lúc còn không có kích phát ra cái trạng thái này đi qua đến chưa quen thuộc hắn phát hiện mình tựa hồ có thể thôi phát mạnh hơn trạng thái thế là hắn liền thử một tí lôi t h ầ n xô ngươi có phải hay không tại đe dọa ta tốt ta ta quả thật bị ngươi dọa sợ a、ah、ha、ah ah. ha ta là muốn nói vậy liền rất bình thường à như vậy đi ta cho ngươi đổi một kiện có được hay không đổi một cái cùng meo meo cùng cấp biết đến, cái một mèo cùng bữa lúc ớ n là c h t thường vật phẩm, nhưng ta biết bình nhưng vương phẩm, phụ ó c h í này h mình giấu tự mình, khố thể đỉn trong giấu kêu tự đều bảo có l bảo bối, nào cười.、So、không kém chút lung túng nở nụ có Lúc à so bữa mèo mèo sổ phi thường hố cha đem ổ đ ỉ n b á n đi vậy cũng được không trải qua để cho ta hài lòng lạc băng nhẹ gật đầu dù sao búa meo meo cũng không nghe hắn kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng việc này cứ như vậy đã định một bên tiên cung tổ bốn người cũng không dám đi sách chính mình trang bị sự tình muốn cái gì đâu trang bị là chết người là sống a chẳng phải mấy cái trang bị nha mạng nhỏ quan trọng hơn a tôi bắt đầu la lên hình đàn mấy phút đồng hồ sau một đạo thất thải cổ sáng bắn ra xuống dưới bao quát lạc băng ở bên trong một đoàn người thoáng qua trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa trên mặt đất lên lưu lại một cái thần bí ký hiệu hô cái này đều chuyện gì a phu di xoa xoa mồ hôi chán cuối cùng kết thúc củn sân lắc đầu cảm giác đoàn người mình liền là đến đánh xì dầu đem trên đất người máy kia thu về vật kia rất có giá trị nghiên cứu fu j i vung tay lên phân phó bên người đặc công lập tức hành động thế nhưng là lúc này đi đâu còn có đẹp giờ ở thân thể tàn phế vật kia sớm bị lạc băng thu vào c ả mù ải không gian ngay tại hắn triệu hồi ra sở s ạ nù đ áo giáp trong nháy mắt đó ách làm sao biến mất chẳng lẽ là giải thể fu j i một mặt ngậm ức hoàn toàn không nghĩ ra chương bảy mươi lăm cường giả giám định thuật dây núi chi đỉnh phong hồi tàn m á t cạn ánh mặt trời vàng trói từ triền miên đám mây bên trong từng tia từng sợi bắn ra xuống tới m à u tím trời không gần sát nhân gian phảng phất có thể đụng tay đến cây kia bàn cầu n g ọ a long cổ thụ lẳng lặng tại trời cùng đất trong lúc đó đứng lặng lấy từ tuyên cổ bắt đầu liền vác lên to lớn r ù đóng cơn gió nhẹ nhàng lay động xích đu cùng với một chút rơi diệp nhẹ giọng nát n g ầ m cũ kỹ kẹt kẹt tâm thanh quanh quần tại cái này m ê n mông thời gian bên trong nơi này là thần vượt gạt gạt đây là một khối bình mặt to lớn lục địa tại khối kia lan tràn không biết bao nhiêu km đại lục cuối cùng thác nước dốc toàn bộ lực lượng hướng chảy màu đen thần bí tinh không mây thanh thanh này sắp mưa nước gợn sóng này khói bay thiên sơn quỳnh cát vàng son lộng lẫy nơi này cung điện thậm chí đường phố đạo đều áp dụng lấy s a hoa hoàng kim cũng hoặc thủy tinh đ i ề u k h á c có lẽ lạc băng không nhận ra những tài liệu kia chân chính danh tự thế nhưng là đồ chơi kia nhìn liền rất đắt nếu như không phải là bị một đám người hiếu kỳ nhìn chằm chằm lạc băng thật nghĩ nảy ra mấy khối thân dưới gạch đá thả tiến bỏ vào cả mù ở trong không gian đây cũng không phải là hắn nghèo mà là hắn quá nghèo nếu như cái này t à i phú tương đối đối tượng là trong truyền thuyết thần vực lời nói ca ngươi không sao chứ xịp nhìn về phía mình ca ca hựng đạn phát hiện hắn thân lên còn mang theo từng tia từng tia lạnh khí sắc mặt tái nhợt tình huống rất là không ổn ta không sao lộ k ỳ dùng băng xương hộp đông cứng ta bất quá còn tốt ta đảo thoát đi ra hình đạn người mặc áo giáp màu và nóng có một đôi con mắt vàng kim đó là toàn thị chi nhãn hãn cơ hồ có thể nhìn thấy cựu giới bất kỳ một cái nào phương hướng đồng thời cũng là bị phở os thủ hộ giả ổ điển trung thành nhất thuộc h ạ tại cách đó không xa còn nằm hai tên phở os d â n s thi thể nhìn hiện tại phở os d â n đã xâm lấn đến asgard nội bộ tình huống hận không lạc quan lô kỳ trộm lấy hàn g băng h ộ hiện tại asgard quân đội đang tại cùng phở os d â n giao chiến sổ toàn nhờ vào ngươi hình đạn nhìn về phía lôi thần sổ thanh âm có chút suy yếu l o kỳ t ầ u gầm lên giận dữ vung lấy búa meo meo vọt thẳng hướng về phía phương xa chiến trường viagat viagat v o gì iotter i ờ cũng hướng về phương xa vọt lên quá khứ x ị p mắt nhìn ca ca đối hắn nhẹ gật đầu sau đó cũng liền xông ra ngoài hiện trường chỉ lưu dưới lạc băng cùng hình đạn d ư ơ n g mắt nhìn người tốt người trẻ tuổi hình đạn nhìn lên trước mặt lạc băng h i ế u hảo nhẹ gật đầu người tốt lạc băng gật đầu đáp lễ sau đó hai người lâm vào trầm mặc xấu hổ xin hỏi chỗ này có hướng dẫn du lịch sao lạc băng liếc mắt nhìn hai phía rất lễ phép hỏi nói hình đ à n hiện tại là tại chiến tranh người trẻ tuổi các ngươi tại trong lúc chiến tranh không có hướng dẫn du lịch sao lạc băng mở miệng lần nữa hỏi nói hình đ à n khoe miệng có chút run rẩy người trẻ tuổi này là chuyện gì xảy ra a lúc đầu còn tưởng rằng là sổ bằng hữu vì cái gì nói chuyện như thế làm giận mới nói hiện tại là chiến tranh a sinh tử tồn vong trước mắt ngươi là đến du lịch sao h ề m đạn nhẹ gật đầu có chút sinh khí át gà sở hữu binh sĩ đều tại chiến trường nếu như ngươi không sợ chết có lẽ có thể đi chỗ nào tìm xem tốt lạc băng nhẹ gật đầu đi về phía trước hai bước h ề m đạn n h ị nhũ mày hoàn toàn đoán không ra người trẻ tuổi này suy nghĩ cái gì gặp hắn càng chạy càng xa h ề m đạn nối lỏng miệng khí tiếp tục thủ hộ lấy bị phờ h ô thân là bị phờ h ô thủ hộ giả đây là nhiệm vụ của hắn cho dù phát sinh chiến tranh hắn cũng nửa bước không thể rời đi nơi này tương phản nếu để cho địch nhân nắm trong tay bị phở hồ s át gạt mới thật sự là lâm vào nguy cơ có thể hình đạn không nghĩ tới cái kia vừa đi vài bước xa người trẻ tuổi lại quay người đi tới hình đạn nghi ngờ nhìn về phía đối phương hoàn toàn không hiểu rõ hắn lại trở về làm gì nhắc gan sợ chết xin hỏi nơi này có dẫn đường đến chiến trường hướng dẫn du lịch sao không có ý tư à vừa mới bọn hắn chạy quá nhanh ta đối với nơi này tọa độ không gian cũng không quá quen thuộc lạc băng lần nữa có lễ phép hỏi r a miệng hình đạn ngươi người trẻ tuổi này có hết hay không a ngươi là cố ý a ngươi tuyệt đối là cố ý a hình đạn hít miệng khí mười phân bất đắc dĩ tiên cung thế nhưng là không đối ngoại người mở ra có thể đi vào nơi này cửa ra vào chỉ có bị phở hôs nơi này cùng vốn không phải nhi đồng nhạc viên cũng không tồn tại cái gì hướng dẫn du lịch cho dù có dị giới khách đến thăm đó cũng là the gột phạt đờ o d i n mời tới đối với lạc băng sinh vật như vậy h ì m đạn sống lâu như vậy nhìn khắp cả cửu giới cũng là lần đầu gặp được bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ hướng phía trước adga r d không hướng người ngoài mở ra bất quá bây giờ chúng thần chi vương ngủ say ngươi lạt sô bằng hữu ngươi có hai lựa chọn hoặc là đợi ở chỗ này cùng một chỗ chờ chiến tranh kết thúc hoặc là thuận con đường này đi thẳng phía trước liền là chiến trường hiện tại hai nước đang giao chiến ta muốn thường xuyên quan sát phở o s p e n nhất tộc động tĩnh còn xin ngươi không nên q u ấ y dày ta hẻm đại tính là phi thường có lễ phép cho dù hắn đối cái này mười phân cổ q á i người trẻ tuổi rất là bất mãn nhưng cũng không nói gì thêm sống thời gian lâu như vậy hắn rất ít bộc u lộ cá nhân cảm xúc cảm xúc đây chẳng qua là không thành t h u ộ c hải tử mới có đồ vật h ì m đạn rất trầm ổn sẽ không đi để ý những chuyện nhỏ nhặt này với hắn mà nói ngoại trừ o d i n cùng asgad cùng bị phở os bên ngoài cái gì đều không trọng yếu vậy ta ngay tại ngủ một giấc g a lạc băng ngáp một cái căn bản vốn không lấy chính mình làm ngoại nhân địa cầu thời gian điểm cũng đến đêm vãn hắn tiện tay triệu hoán một t r ư ờ n g cửa gỗ trực tiếp nằm đi lên nhắm mắt lại hêm đàn s ừ n g sốt một tí sau đó không tiếp tục để ý cái này cổ quái người trẻ tuổi con mắt tản mát ra màu vàng ánh sáng tiếp tục dò xét chiến trường cùng thờ o s s i n quê quán lạc băng vẫn thật lạ như vậy ngủ thiếp đi hắn có thể không có bất kỳ trách nhiệm tâm đi nhiệt huyết trợ giúp hà s gặt chống cự ngoại địch hắn chỉ là đến tính tiền cái này cũng không phải địa cầu hắn cũng không có công phu loạn sen vào chuyện bao đồng không biết đi qua mấy giờ lạc băng trong túi áo điện thoại chuông báo vang lên h ề m đàn nhũ mày nhìn thoáng qua cái chán lên che kín gân xanh sau đó lại trở mặt lại không tranh lụ ả n lạc băng chậm rãi tỉnh lại lần này hắn không có nằm mơ ngủ được rất là an ổn từ lần trước mười hai điểm bỏ qua mở ra may mắn quang hoàn thu được cái lấy tên trương tam phá dị năng về sau hắn liền cho điện thoại di động của mình thiết trí đồng hồ báo thức vãn lên mười một giờ năm mươi chín phút đúng giờ nhắc nhở hắn thêm mờ uff không lạc băng thuần thục mở ra quan hoàn lạc băng sờ lên cái c ằ m có chút hoảng liên quan tới bạch tiền bối hết thể hắn đều hoảng bất quá sùng vật là cái quỷ gì c ư ờ n g giả giám định thuật lại là cái gì quỷ lạc băng quay đầu nhìn về phía một bên hạnh đản nghi ngờ hỏi nói hạnh đản tiên sinh xin hỏi ngươi là cường giả sao hạnh đản đang ngục quăng nhìn chăm chú nhìn xem chiến trường lúc này chiến cuộc đã đạt tới gây cấn trước đó lộ kỳ thông qua bị phờ t i ế p dẫn rất nhiều phờ o xếp dẫn hiện tại phờ ô xếp dẫn h đang tấn công thánh thành bởi vì ố đ i n ngủ say rồi lại bị lộ kỳ cho c ộ n lấy cho nên dẫn đến thế cục một mực rằng co bất quá bây giờ phờ o xếp dẫn đã công phá đệ nhất đạo phòng tuyến rất nhiều asgard chiến sĩ bị tổn thương tình huống không thể lạc quan ta không phải ta chỉ là một cái thủ vệ mà thôi cường giả chân chính đều hẳn là sống tại chiến trường lên hình đạn lắc đầu nếu như không phải mình nhiệm vụ quan trọng hắn cũng muốn đi tiền tuyến dạng này à ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý lạc băng nhẹ gật đầu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hình đ à n nghi hoặc c a o lại lông mày nhìn chung quanh một chút toàn thị chi nhãn lan tràn hắn khiếp sợ thấy được chính đang không ngừng lóe ra tiến về chiến trường lạc băng không gian di động hắn muốn làm gì hình đ à n c a o mày đại để ý bên ngoài hắn nguyên bản còn nghĩ là cái kia kỳ quái người trẻ tuổi chỉ là cái biết một chút tạo vật ma pháp cấp thấp ma pháp sư không nghĩ tới hắn thế mà còn nắm giữ cao dài không gian di động ma pháp với lại giống như căn bản không có niệm động chú ngữ miệng chương 76, cảm thụ tình thương của mẹ vĩ đại a a sgat thánh thành số lớn phở oss dân tại phở oss dân thủ lĩnh cực khổ phỉ dẫn đầu dưới đại tập tiến công cực khổ phỉ mục đích chỉ có một cái thừa dịp ổ đỉnh ngủ say thời điểm đem hắn nhất cử giết chết vĩnh viễn diệt trừ tên địch nhân này lúc đầu tại l ộ kỷ kế hoạch bên trong hắn hội dẫn theo áo phỉ thông qua mật đạo chui vào hoàng cung các loại cực khổ phỉ hạ thủ trước một khắc dùng trong tay vĩnh hằng chi thương xử lý hắn trở thành ạt gạt chúa cứu thế đáng tiếc đây hết thể kế hoạch đều bị rảo cục lạc băng cho làm rối loạn lô kỳ căn bản không có thời gian đi bày ra nhiều như vậy mà khôi phục thần lực sổ đã đối mặt hắn hai huynh đệ tại địch nhân trước mặt triển khai một trận nội đấu lô kỳ thực lực căn bản vốn không như sổ nhưng bằng trong tay ô đỉnh vĩnh hằng chi thương thêm lên ma pháp của hắn cũng cùng sổ đánh cho có đến có hồi X cao ba mét cực khổ phỉ lần nữa phát xuống tiến công mệnh lệnh p h ờ ossian lần nữa khởi xướng công kích a t g a r d chỉ có mười ngàn binh sĩ mà sáu chín số không p h ờ ossian nhất tộc lại khoảng chừng mười vạn đại quân tại như thế nhân số không ngang nhau tình hung giới át g a r d chiến sĩ á c chiến mấy canh giờ tổn thất đệ nhất đạo phòng tuyến p h ờ gạ cầm trong tay bỏ túi đ o à n kiếm không ngừng thi triển chữa trị ma pháp hắn nhữ mày đứng tại cung điện tháp quan sát lên nhìn xem vương xa phờ ô xân cùng chỗ xa xa không ngừng truyền để chiến đấu tiếng vang hai đứa con trai có chút thổ lộ tâm tình khuyên hiện tại thee gột phạt đờ ô đ ì n lâm vào giấc ngủ hai vị vương tử lâm vào chiến đấu thân là chúng thần chi m ẫ u phờ gạ a là sở hữu asgad r các chiến sĩ trụ cột tinh thần tại lịch sử lâu đời bên trong asgad r chinh chiến cựu giới chưa từng thua trận đã nhiều năm như vậy cựu giới thái bình asgad r cùng thế cách tuyệt binh sĩ chiến lược kém xa trước đây đánh đầu t h ắ n g đó nữ chiến thần cũng từng cái rời đi ồ đình vì phong ấn đại nữ nhi h ẻ o là hao phí khổng lồ thân lực hiện tại asgad r không hề giống trước kia phong quang có thể nói không có ồ đình ở đây asgad r hoàn toàn liền là một bộ sắc không không người kế tục cũng liền bởi vì như thế ồ đình cực kỳ hy vọng có một cái có thể đứng ra kế thừa hắn thủ hộ asgad r vương bất quá hắn cách làm này ngược lại đưa đến lộ kỷ cùng sổ minh tranh ám đấu sự tinh bắt đầu trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản thân là the gột phạt đờ i ồ đình có lẽ căn bản vốn không biết nói sao bồi dưỡng mình n h ư nữ có lẽ hắn bồi dưỡng phong cách tương đối riêng biệt thiên công phật g ạ chỉ huy binh sĩ phòng thủ phản kích hàn băng cự nhân thân cao ba m thân t hình khôi ngô nhưng từ chiến lược đi lên nói mặc dù à gặt binh sĩ kém xa trước đây có thể vẫn như c ũ là còn có dư uy đao kiếm va chạm t h a n h thành thủ hộ chiến xa phóng xuất ra một đạo lại một đạo sáng chói laser gắt gao chống đỡ phở dần s điên c u ồ n g thế công t tt Băng bị băng. lanh xương lạnh khí lan tràn,、có、không gạt chiến sĩ bị cái này xương lạnh đông lạnh trở thành khối băng. Phật gà nhìn ở trong gạt gà thấu khí khối Phật ít trở có cái ả sĩ ở một ắ lắng, Hắn Hắn hắn t trong thế thể hết toàn thích trị tan bất thần thể lát, ra ra lo ngoài. vào lòng nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn còn không thể vào lúc này ngã xuống. phóng băng xương, bất quá hắn lúc này thần lực đã không thể lạc quan. là lúc lực liệu lúc lực lạc pháp, có biểu xua quả ma Dây đã đem m cái bóng thoáng hiện xuất hiện ở hai quân liên khung rơi vào thánh thành tường thành lên h ắ c bọn tiểu nhị đều dừng lại thả ra trong tay đao và kiếm lạc băng tại tường thành lên phất phất tay không ai để ý đến hắn sở hữu người đánh cho say sưa lạc băng nhũ mày kim sắc lục mang tinh xuất hiện ở hốc mắt của hắn bên trong cao chừng ba mươi mét kim sắc sở s ạ nù nhổ không mà lên trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người mặc kệ là phờ o s p dẫn vẫn là asgard binh sĩ không hẹn mà cùng đ ỉ n h chỉ giao chiến lui hồi t r ậ n liệt ánh mắt lạnh thấu xương nhìn phía tường thành lên đột nhiên xông vào kim sắc cự nhân n g ư ờ i là ai p h t h ủ lĩnh cực khổ phỉ ánh mắt bất thiện nhìn về phía tường thành đối với cái này đột nhiên xâm nhập chiến trường dị tộc thái độ của hắn cũng không hữu hảo phật gà cũng cẩn thận nhìn quá khứ không biết người đến là địch hay bạn hắc tất cả mọi người chớ khẩn trương ta chỉ là tới thử nghiệm một tí chính mình kỹ năng mới đúng ta hỏi một tí nơi này ai là cừng giả lạc băng nhìn quanh hai bên quét mắt hai bên chiến sĩ khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hừ cái này còn phải hỏi băng xương nhất tộc dũng sĩ đều là cường giả về phần ngươi không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu quỷ c ũ n g ngay lập tức ra phở dũng n d sĩ chiến trường cực khổ phỉ mười phân kiêu ngạo đối với lạc băng vấn đề này cảm giác mười phân buồn cười a lạc băng nhứ mày ta có chút không tin bất quá không quan hệ vừa vặn kiểm chắc một tí lạc băng nói xong nguyên bản kim sắc lục mang tinh ngôn nghìn việc hệ trọng càng thêm quỷ dị một cố kỳ dị năng lượng truyền tới con ngươi của hắn bên trong cương giả giám định thuật thế mà còn là đồng thuật lạc băng rất là ngoài ý muốn cương giả giám định thuật tự động bám vào tại trong ánh mắt của hắn chỉ cần tâm niệm vừa động kỹ năng này cơ hội kích phát thế là lạc băng quay đầu nhìn về phía phở o s s i g n s một phương lục mang tinh xạ dỉn gẳng có chút xoay tròn nổi lên không hắn đang làm gì sở hữu phở o s s i g n s hiếu kỳ nhìn về phía đầu tường thực tế lên as gặt một phương người cũng xem ra quá khứ bất quá bởi vì thị giác vấn đề là được gạt gạt binh sĩ đều nhìn thẳng không đến lạc băng hai mắt tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới lạc băng há mổm nào là hiếu nào là yêu cảm thụ tình thương của mẹ vĩ đại a b á một chùm sáng dây cấp tốc từ lạc băng trong hốc mắt b ắ n ra chia ra vô số đến nhỏ bé tia sáng cuối cùng tại đánh t r ú n g mỗi một cái nhìn thấy hắn hai mắt còn nhỏ b ụ n g lên đây là cái gì công kích cực khổ phỉ nhữ mày có thể không đợi hắn lại thêm suy tư bụng của hắn liền nhanh chóng bành trướng lên không riêng gì hắn sở hữu bị tia sáng đánh trúng người đều là như thế giờ này k h ắ c này lạc băng trong đầu lại lấy được một chuỗi tin tức hạt the phụt lạc băng mở to hai mắt nhìn kỹ năng này lại là cái cái đồ chơi này cái này k h ó nói liền là trong truyền thuyết chừng ai ai nghi ngờ mang thai lạc băng không kịp quá nhiều suy nghĩ trận mặt lên đã l a n lộn loạn cả lên cao lớn thờ oceans cùng số ít phân hạt gặt các binh sĩ bụng toàn bộ bành trướng lên một giây bành trướng một vòng một mực kéo dài năm chín mười giây đồng hồ sở hữu người mộng bức nhìn xem bụng của mình ở đây phần lớn là nam tính cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng nếu chính mình có ngày đột nhiên mang thai sẽ là thần mã c h ẳ n g cảnh bất quá bây giờ bọn hắn thể nghiệm được mười giây về sau chính là sinh nợ trải nghiệm rất nhanh toàn bộ chiến trường tiếng kêu thảm thiết liên tục giống như là mổ heo hiện trường đồng dạng quỷ khóc sói gạo l i ê n xem như ý chí tại làm sao kiên cường nam tử hán lúc này đều gào hào lưu lại nước mắt kia là cường giả giám định thuật hiệu quả đặc biệt hoàn toàn để cho người ta dùng phổ thông phụ nữ sự nhẫn mại trải nghiệm tương đối t r ở sinh nở đau nhức cấp át gặt trong đám người cùng lạc băng quen biết ổ gì ỷ ô thờ dở cùng nữ chiến thần xịp cũng chúng chiêu lúc này đau lăn lộn trên mặt đất bụng so thân thể còn lớn hơn cái này cái này bực này ma pháp quá tuyệt vời chúng thần chi mẫu phật g à mở to hai mắt nhìn con mắt toát ra hâm mộ q u a n mang chương bảy mươi bảy át gặt anh hùng đây là có chuyện gì có toàn thị chi nhãn hình đạn tự nhiên cũng không có tránh thoát bị cường giả giám định thuật đánh trúng đó là cái b ờ u g o kỹ năng phàm là có thể nhìn thẳng đến lạc băng hai mắt người mặc kệ ở đâu cái địa phương đều có thể bị cường giả giám định thuật xem xét một đợt a a a a a thâm trầm hèm đa ẻo cũng không ức chế được kêu lớn lên bụng của hắn kim sắc khôi giáp hở ra một cái bọc lớn cả người đầu đầy mồ hôi ngã xuống lên trùng hợp ngay lúc này lộ kỳ từ đằng xa lượt qua cướp đi trong tay hắn hoàng kim chi kiếm đồng thời cũng là bị phở o s c a t i chìa khóa người đã làm gì người a đáng giận cực khổ phỉ đầu đầy mồ hôi cái này kiên cường phở o s c i l l a t n thủ lĩnh trong đời lần thứ nhất tiếp nhận dạng này vận mệnh cái này cái này không có chúng chiêu à gạt binh sĩ lăng tại nguyên chỗ vũ khí trong tay đều nhanh nắm bất ổn cái này cũng cái kia kinh khủng đây là cái gì thao ta ca sở hữu phở o s c i l l a t n tại một giây đồng hồ bị làm gục xuống đây quả thực là yêu thuật không may mắn may mắn may mắn cái đồ chơi này không có rơi vào thân thể của mình lên may mắn binh sĩ nhìn bên cạnh kêu gen chiến hưu chán lưu lại một tia mồ hôi lạnh cực khổ phỉ quả là nhanh muốn nổ tung hắn cảm giác trong bụng tựa hồ có cái gì sinh mệnh muốn đi ra nhưng là hắn căn bản không có kia công năng a cái này có thể để hắn làm sao xử lý mà gấp chết cái cự nhân không ít nữ chiến sĩ sắc mặt huyết h ồ n g cố nén không để cho mình phát ra cảm thấy khó xử tiếng kêu t h ẳ n g thiết nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú sẽ chỉ làm nhân thể nghiệm sinh con cùng sinh nở lúc chân thực cảm thụ có thể cũng sẽ không thật sinh ra sinh mệnh nếu quả như thật sinh ra tiểu hài lạc băng cũng không biết mình nên xử lý như thế nào khó nói hắn muốn làm mấy vạn nhỏ phờ o s e n s ba ba ngẫm lại đều một thân mồ hôi lạnh lạc băng dùng mình một cái lần nữa cảm nhận được kỹ năng này kinh khủng hắn hiện tại dị năng chủ yếu thu hoạch nơi phát ra có hai cái phe phái đại l a o một cái là bảy đời hổ cả một hệ liệt cùng khóc khoe như bức trảnh như danh khoe đại tử. một cái khác liền là bạch tiền bối một hệ liệt quỷ dị kinh khủng tà thuật biểu tượng chúng ta nên làm cái gì thừa dịp cái này cơ hội giết bọn hắn sao một tên chiến sĩ đi tới phật ga trước mặt xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n nhỏ giọng hỏi thăm nói hiện tại trận lên còn lại sáu mươi ngàn tả hữu phờ ossians bất quá bọn hắn từng cái đều đánh mất năng lực chiến đấu nằm trên mặt đất lên kêu rên thậm chí còn có tâm trí không kiên định người trực tiếp bất tỉnh quá khứ phật gà nhữ nhữ mày đuổi tận giết tuyệt cũng không phải àt gặt diễn xuất có thể nhiều như vậy phờ ossigens binh sĩ cho dù quan đầy thần vực nhà tù cũng trang không dưới giết cực khổ phỉ trước đem những người khổng lồ này tạm thời nhốt lại chuẩn bị kỹ càng ma phát trận các loại khe gột phạt đở sau khi tỉnh dậy làm tiếp xử lý phật gà thần sắc coi như tỉnh táo làm dưới làm ra phán đoán phờ ossigens nhất tộc là cái đối vương quyền cực kỳ xem trọng t r u n g tộc cực khổ phỉ cái này phờ ossigens thủ lĩnh một chết sở hữu phờ ô sập dân đã mất đi chủ tâm cốt tự nhiên cũng liền không có cái h uy hiếp gì thế nhưng là bọn hắn thật mang thai à, vạn vừa sinh ra tiểu hài làm sao bây giờ chúng ta ả gặt cũng không ít người bị k i a kỳ quái tia sáng đánh chúng trong đó cơ bản lên đều là nam nhân nếu không muốn mở ra bụng binh sĩ lần nữa lau mồ hôi lạnh do dự hỏi r a miệng phật gà n h u n h u mày lại hắn cũng rất là khó xử ả nữ nhân làm sao sinh tiểu hài hắn là rõ ràng có thể là nam nhân căn bản không có kia công năng a vậy phải làm sao bây giờ phật gạ trực tiếp nhìn về phía lạp băng do dự một tí trực tiếp hướng phía đối phương đi đến một bên binh sĩ vì bảo hộ chúng thần chi mẫu an toàn cứng đầu phá cùng bên trên thực tế lên nhỏ bắp chân đều tại không tự chủ đánh lên rung động người tốt tuổi trẻ dũng sĩ phật gạ lộ ra mỉm cười thân thiện tú lệ đoan trang chúng thần chi mẫu quan g hoàn để cho người ta nhìn qua rất là dễ chịu không tự chủ được muốn phải thân cận hắn thủ hộ hắn người tốt lạc băng còn đang xoắn suýt lấy hết thẻ trước mặt nhìn thấy phật gà đi tới thu hồi sở sàn đủ nhảy hạ tường thành phanh hắn vừa xuống đất một bên binh sĩ theo bản năng giơ lên trong tay vũ khí phật gà phất phất tay ra hiệu sở hữu người lui lại đối với cái này cứu vớt tạt gà đánh bại phờ o s s i n đại quân dũng sĩ hắn trong lòng còn có cảm kích cảm ơn ngài viện trợ tuổi trẻ dũng sĩ không biết ngươi đến từ phương nào còn có liên là những này nghi ngờ mang thai người đến cùng nên xử lý như thế nào bọn hắn thật hội sinh ra đời mệnh sao phật gà nhìn lên trước mặt tuấn giật người trẻ tuổi vừa mới chỉ là tại tại chỗ rất xa thấy được bóng lưng của hắn đi vào lại phát hiện cái này nhân sinh cực kỳ tuấn lãng không biết là đến từ chỗ nào thần tộc lạc băng trong lòng xấu hổ làm sao không hiểu thấu liền thành cứu vớt gạt gạt anh hùng hắn chỉ là thí nghiệm một tí kỹ năng mới mà thôi ta gọi lạc băng đến từ địa cầu lạt xô dẫn ta tới đừng lo lắng bọn hắn sẽ không sinh ra hải tử đây chỉ là một thể nghiệm qua trình lạc băng đưa tay phải ra phật gà sửng sốt một tí do dự đưa tay phải ra tại asgad nhưng không có nắm tay lễ nghi húng chi hắn thân là chúng thần chi mẫu ngoại nhân thân thể tiếp xúc đó là một kiện cực kỳ chuyện thất lễ bất quá phật gà cũng không có kháng cự dù sao hắn vừa mới cứu vớt asgad hắn là asgad anh hùng người lạt sô bằng hữu phật gà hiếu kỳ hỏi nói thực tế lên là bằng hữu lạc băng do dự dưới tại người khác mâu thân trước mặt nói mình là chủ nợ giống như có chút không rất dễ dàng nói ra miệng dầu có n g ư ờ i bằng hữu như vậy thật sự là vận may của hắn ngươi nói địa cầu làm gạ đúng không xin hỏi ngươi là thủ hộ địa cầu sổ xệ dễ sủ tợ dìm sao phật gạ đánh giá là băng hỏi ra nghi vấn của mình có được cường lực như vậy ma pháp tại phật gạ xem ra nhất định là đương nhiệm sổ xệ dễ sủ tợ dìm chín trăm ba mươi bảy thần vực kỳ thật cùng sổc sệ dễ sủ tợ dìm từng có liên hệ thực tế bên trên ô đình cùng nào đó đảm nhiệm c h u y ể n kỳ sổc sệ dễ sủ tợ dìm còn là bạn tốt a ta không phải lạc băng không hiểu nhăn nhăn lông mày hắn căn bản có nghe nói qua sổc sệ dễ sủ tợ dìm nhân vật này khó nói địa cầu lên còn có pháp sư tồn tại hắn có thể chưa bao giờ thấy qua ân phật gà nhữ nhữ mày lại không hiểu rõ lắm nếu như không phải sổc sệ dễ sủ tợ dìm người trẻ tuổi này làm sao có thể có được lớn như vậy ma lực vậy m à có thể đồng thời để mấy vạn binh sĩ toàn bộ mất đi sức chiến đấu với lại hắn mới vừa tới đến nơi này không gian ma pháp tạo nghệ cũng mười phân độ cao chí ít phật gà đều không biết cái này trồng cao cấp không gian ma pháp hai người không ngừng nói chuyện với nhau sở hữu as gặt binh sĩ buông lỏng tâm tình bắt đầu chúc mừng lần này đại chiến thắng lợi nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến chỗ cùng người lắc đầu nhìn quá khứ đó là bị phở Os phương hướng vừa mới tiếng vang liền là từ bị phở Os lên chuyển tới ô đi đột nhiên từ trong ngủ mê bừng tỉnh cuốn lên thần lực lấy không có gì sánh kịp tốc độ bay hướng về phía bị phở Os. thần vương thức tỉnh k h e g ộ t phạt đở thức tỉnh sở hữu người hoan hô đứng lên phật gà cũng trên mặt mừng rỡ bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng không biết mình trượng phú hội xử lý như thế nào tiểu nhi tử lộ kỳ lạc băng nhũ nhũ mày cảm giác của hắn nói cho hắn biết tựa hồ có chuyện gì đó không hay phát sinh t r ư ơ n g bảy mươi tám thật gạo ý nghĩ cùng ngày vãn bên trên lạc băng được gan bài tại một chỗ xa h ò a cung điện ở dưới át gặt đãi khách chi đạo mười phân thân mật không riêng là lạc băng chuẩn bị mới quần áo trong cung điện còn phân phối cỡ nhỏ suối nước nóng khác mang hai tên tướng mạo tinh xảo tú lệ thiếu nữ phục thị lạc băng tắm rửa thay quần áo lạc băng không quen loại phương thức này mặc dù tại át gặt trong mắt người xem ra cái này rất bình thường anh hùng liền muốn dùng anh hùng đãi ngộ tư tưởng của bọn hắn ngoại ý muốn có chút phong kiến chế độ đẳng cấp hết sức rõ ràng phật gà thân mật an bài đây hết thảy đáng tiếc bị lạc băng cự tuyệt hắn khoát tay á o để hắn hai vị không biết làm sao tuổi trẻ thiếu nữ rời khỏi phòng nằm tiến trong ôn t u y ể n hai mắt nhắm nghiền hắn đối với tương lai thê tử rất là tôn trọng mặc dù không biết hắn hiện tại thân ở nơi nào bang vãn odin cùng phật gà kề đầu gối nói chuyện lâu bị Phật sẽ bị hủy là chuyện gà là nhỏ, tại phật gà xem ra dưỡng dục ngàn năm lâu tiểu nhi tử lộ kỳ rơi vào vực sâu sống chết không rõ mới càng nhưng hắn đau lòng mặc dù lộ kỳ không phải hắn thân sinh hải tử có thể trong những tháng năm dài đắng đắng này hắn đã sớm đem xem vì bản thân ra đối quan tâm của nàng không chút nào lạc hậu s ô thậm chí bởi vì lộ kỳ nghịch ngợm gây sự phật g ạ càng để ý cái này vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử hai người về sau trò chuyện lên l à băng r ầ u cũng đem mình tại địa cầu phát sinh mọi chuyện hào không lộ chút sơ hở bẩm báo cho phụ vương cùng mẫu hậu Ta cực kỳ lo lắng xô, hắn còn chưa trưởng thành đến để cho ta hài lòng trình độ odin nhìn về phía phương xa ánh mắt có chút thâm trầm hắn còn trẻ chúng ta cần càng có kiên nhẫn phật gà ở một bên an ủi nói odin lắc đầu nhìn cái này một bên bạn lữ để lộ ra một sự thực kinh người thời gian của ta không nhiều lắm chư thần hoàng hôn đã có báo hiệu odin nói tại sao có thể như vậy phật gà kinh ngạc che miệng trong mắt ngậm lấy nước mắt kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới cảnh tượng đó đáng tiếc hiện tại sầu、so、còn không thể gánh vác lên trách nhiệm kia ổ đin nói xong lộ ra vẻ mỉm cười hắn sớm đã coi nhẹ sinh tử chỉ bất quá không bỏ được gạt gạt sau khi ta chết hẹo lạ đem hội từ trong địa ngục thoát khốn có lẽ đây chính là đối ta lúc tuổi còn trẻ phạm dưới sai báo ứng đi thủ tục tương tản cha và con gái bất hòa l à t h ủ đến lúc đó theo hẹo lạ tính cách vì trả thù ta hắn hội liều lĩnh hủy đi à thêm đức ổ đin làm cái hít sâu lão nhân này ánh mắt rất là bình thản hắn gần nhất trôi qua thế nào phật ga nổi lên lá gan hỏi nói odin một mực không cho phép hắn thăm hỏi nữ nhi của mình cũng không nói cho hắn có quan hệ h ẻ o lạ bất kỳ tin tức gì hắn càng ngày càng điên cuồng ta sai rồi ta cho là đem cầm tù giam lại sẽ để cho hắn ý thức được sai lầm của mình không nghĩ tới hắn ngược lại làm trầm trọng thêm odin nói ra trong lời nói nhiều mấy phân n u tình ít quý h ẻ o lạ odin đại nữ nhi theo ổ đỉnh trinh chiến c ử u giới tạo thành vô số quốc gia v ỡ lạc Odin ý thức được sai lầm của mình đình chỉ tiếp tục trinh chiến bạo quân hành vi có thể héo là từ nhỏ bị hoàn cảnh ảnh hưởng giá tâm càng phát lớn mạnh hắn muốn nhất thống cửu giới thậm chí chiếm lĩnh chỗ càng sâu vũ trụ trở thành toàn bộ vũ trụ nữ vương cha cùng nữ nhiều lần phát sinh tranh chấp tại héo là tiếp tục bạo ngược tàn nhẫn phía dưới o d i n bất đắc dĩ đem đ ạ i nữ nhi cầm tù tại địa ngục từ đó về sau chuyên thuộc về héo là bộ đội nữ chiến thần từng cái rời đi adgat trở thành sống an nhàn sung sướng đất chết o d i n không phải thuần thiện đương nhiên cũng không phải t h u ầ n ác không ai là một mực hiền lành cũng không ai là thuần túy tà ác o d i n lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm đạt được trừng phạt lúc này asgad r hiện trạng chính là đối với hắn lớn nhất trả thù ta muốn gặp mặt hắn van ngươi phật g ạ t xoa xoa khỏe mắt nước mắt tại đã mất đi tiểu nhi tử lộ k ỳ về sau hắn càng thêm tưởng niệm lúc trước kêu chính mình mẹ đại nhân hẹo lạ cứ việc hắn tàn bạo huyết tinh phạm vào không ít sai lầm nhưng thân vị mẫu thân tổng hội theo bản năng lãng quên những n à y lần lượt là h ẻ o lạ cầu tình yêu là từ tự mình tình thương của mẹ càng là từ tự mình không ta không cho phép hắn hội thương tổn ngươi ổ đỉn lắc đầu cự tuyệt phật g ạ thỉnh cầu hắn sẽ không ta chỉ muốn gặp hắn một mặt dù là xa xa gặp hắn một mặt cũng tốt ta muốn cùng hắn trò chuyện hắn tại kia không thấy ánh mặt trời địa ngục bị nhốt mấy ngàn năm mấy ngàn năm n g ư ơ i thật nhẫn tâm đối xử như thế hắn phật g ạ căm tức nhìn ổ đỉn Cứ việc hắn biết đây hết t h ả đều là không làm nên chuyện gì thế nhưng là hắn vẫn là nói r a miệng ta khả năng không phải cái hợp cách phụ thân o d i n h í t miệng khí bộ dáng nhìn qua g i à đi rất nhiều phật g ạ trầm mặc thật lâu hắn ngẩng đầu lên ngươi cảm giác người trẻ tuổi kia thế nào phật gà xoa xoa nước mắt đột nhiên hỏi nói ta nhìn không thấu vận mệnh của hắn hắn là một cái biến số tương lai vũ trụ đem vì hắn mà thay đổi o d i n nói hắn thật giống ngươi nói như vậy phật gà trong lòng có chút giật mình ổ đỉnh có thể có đánh giá như vậy hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn hắn chưa từng nghe ổ đỉnh như thế tán thưởng một người nhưng mặc kệ kết quả thế nào vậy cũng là lựa chọn của hắn nhưng là cái lựa chọn này sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ ổ đỉnh mắt nhìn bờ bên kia tinh không ánh mắt xuất hiện một chút mê mang phật gà cúi đầu giống như là đang suy tư cái gì không lâu hắn n g n g đầu ánh mắt tán phát ra con mang người nói nếu như đem hẹo lạ gà cho hắn sẽ là như thế nào ô điên ngây ngẩn cả người thân điện bên trong lâm vào gắt gao trong yên tĩnh có lẽ có lẽ có thể thử một chút ô điên mê mang nhìn về phía tinh không hắn thua thiệt nữ nhi quá nhiều k i a cái ngoại ý muốn đi vào thần vực người trẻ tuổi là cái người tốt tuyển dáng dấp cũng là có phần vì đẹp đẽ càng la cứu vớt asgad anh hùng nhân phẩm đáng tin có lẽ sự xuất hiện của hắn có thể cải biến hẹo lạ vận mệnh có thể cải biến triệu toàn bộ asgad vận mệnh không hắn có lẽ làm không được nhưng là nếu có người có thể làm được người kia nhất định là hắn phật gà ạ một câu đề tình odin nhiều khi nữ nhân ở suy nghĩ sự tình lúc muốn so nam nhân càng thêm tinh tế tỉ mỉ odin trong mắt chuyển động mắt nhìn bên người phật gà ạ một cái ý nghĩ lan tràn tại trong lòng phán tư tưởng hạt giống nếu bị trồng dưới kia cố suy nghĩ rất nhanh nhân thể không thể đỡ lên càng khỏe mạnh sáng sớm tình ngủ lạc băng biết được một cái tin d ữ bị phờ ậ h ô c bị hủy hắn không thể mượn nhờ cái đồ chơi này hồi tới địa cầu nếu như dùng vũ trụ phi thuyền hắn ít nhất phải ở trong không gian phiêu bạt mấy chục năm nhưng cũng may ô đ ỉ n h tựa hồ có những biện pháp khác có thể làm cho hắn hồi tới địa cầu chỉ bất quá phương pháp kia tựa hồ có chút nguy hiểm không là thế nào đáng tin hắn phải xuyên qua ả s gặt cùng địa cầu không gian kẹp tầng không gian địa ngục chương bảy mươi chín ô đ ỉ n h tiểu tâm tư lạc băng nghe được tin tức này thời điểm có chút sững sờ trong truyền thuyết địa ngục vậy mà thật sự có bên trong đến cùng là dạng gì địa ngục đều nếu như mà có có phải hay không cũng có sống chết luân hồi mà chính mình lập tức liền muốn xuống địa ngục truyền lại tin tức sổ dùng sức đập một tí lạc băng b ả vai h ắ c anh em ngươi ngày hôm qua hành động vĩ đại ta đều biết rõ thật sự là không thể tin được ngươi làm như thế nào ngươi cứu vớt toàn bộ adgard may mà ta lúc ấy không tại hiện trường bằng không thì ta căn bản không thể tin được chính mình nâng cao cái bụng lớn là cái bộ dáng gì tôi là kiểu vui vẻ rất nhanh liền từ lộ kỳ đã chết thương tâm bên trong trì hoàn qua thần bất quá tại lúc không có người đầu của hắn bên trong vẫn là sẽ xuất hiện ngày hôm qua một màn kia phụ vương kịp thời xuất hiện bắt lấy chính mình mà chính mình một cánh tay khác bị lộ kỳ gắt gao bắt lấy thế nhưng là lộ kỳ khi nhìn đến phụ vương thất vọng ánh mắt về sau vẫn là quả quyết bung lỏng ra cánh tay của hắn rơi vào hư vô vết n ư ớ c bụng lạc ớ n thần lôi l sổ. băng thử trong đầu tưởng tượng loại kia hòa diện không hiểu thấu cho hắn phối hợp lên bia cùng ăn khoai tây trên trắng cảnh lắc đầu một thân đ ắ c h ẳ n đi thôi ngươi thế nhưng là anh hùng phụ vương quyết định đối ngươi mở ra tiên cung b ả o khố sáu trăm linh bảy thậm chí liền ngay cả hắn tư tàng phẩm ngươi cũng có thể mang đi một kiện sổ t u é t miệng cười nói ban thưởng đó là ngươi thiếu ta nợ nần lạc băng lật ra cái bị ạ i ự u gẳng nói thế nào đều được dù sao ngươi sau này sẽ là ta lôi thần sổ huynh đệ sổ cười ha ha lấy vô vô lồng ngực lạc băng mặt sầm lại ta thật bội phục d â u mép của ngươi hắn nói ra vì cái gì thổ nghi ngờ hỏi thăm như vậy mảnh khảnh một cọm d â u vậy mà ngoan cường từ ngươi tưởng thành ra mặt d à y lên c h u i ra ngươi nói ta có nên hay không bội phục lạc băng hỏi lại thổ sờ lấy d â u ria suy nghĩ mới đầu hắn còn không hiểu ý tứ của những lời này về sau cẩn thận nghị nghĩ cái này không phải là đang nói chính mình ra mặt giày sao sau đó t ô i nhìn về phía lạc băng ánh mắt cũng có chút thú hoán coi như không muốn làm huynh đệ cũng đừng đánh như vậy kích ta nha lời này cũng quá làm cho người ta như đưa đám bất quá tính cách tùy tiện sổ rất nhanh liền đem chuyện này ném tới lên chín tầng mây một đường lên cho lạc băng giới thiệu phụ cận kiến trúc gió êm dịu cảnh cứ như vậy một đường đi tới thần điện đến thần điện về sau t ô i bị mâu thân phật g ạ gọi đi kéo đến một bên nói cái gì t ô biểu lộ càng phát kinh ngạc cuối cùng thậm chí mộng bức ngay tại chỗ còn tốt phật gạ kịp thời ngăn chặn miệng của hắn nếu không phải vậy hắn đều có thể tại chỗ kêu thành tiếng người đã đến người trẻ tuổi o d i n nhìn lên trước mặt tuấn giật thiếu niên trong lòng càng hài lòng o d i n tiên sinh người trước đó nói thông hướng địa ngục trở lại trở lại địa cầu đến cùng là chuyện gì xảy ra lạc băng đối người già vẫn tương đối có lễ phép huống chi không biết cái này là đã sống bao nhiêu năm tháng người già cái này không n ổ i các lạc o i dưới tại tinh ta tế kể h ngươi. Ngươi là anh hùng, ngươi nên được đến khen thưởng, thần o ngươi. Ngươi ngủ ngươi nên đến Asgard, Asgard được tại ta vứt say lúc làm là cứu vực băng ả o xong, khố chậm phía đem đỉn đi đường. mở, vì ngươi rộng ngươi cùng ta tới ổ nói xong, chậm đi tại phía trước dẫn trước tới dãi tại Lạc ta ổ b có chút buồn b ự c bất quá vừa nghe đến bảo khố loại vật này lập tức quên lãng ngục sự tình đi theo ổ đỉnh đi hướng thần điện chỗ sâu không biết xuyên qua mấy đầu mật nói mở ra bao nhiêu cơ quan át gạt bảo khố rốt cục hiện lên hiện tại lạc băng trước mặt vào mắt liền là trồng chất như núi bảo thạch kim tệ dây chuyển đồ trang sức s a n g chói kim sắc quang mang kém một chút chọc mù lạc băng hai mắt kia đủ mọi màu sắc bảo thạch hàm nạm tại kim tệ bên trong trong đó còn kèm theo mấy trăm thanh bộ dáng tinh xảo trường kiếm nhìn qua ngược lại là có mảng ạ bên trong long tài bảo quy mô không không đúng đây tuyệt đối so mảng gạ bên trong long tài bảo quy mô lớn hơn chất thành một cái núi nhỏ đơn giản không cách nào đánh giá số lượng những này chỉ là tục vật giáp rưỡi không có tác dụng gì nhưng là phật gạ liền ưa thích những này chiếu lấp lánh đồ vật ta cũng rất là p h i ề n não thứ này quá chiếm chỗ ô điền hít miệng khí một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ dầm a hát lạc băng nuốt một ngụm nước bọn nhìn một cái nhìn một cái cái này nói là tiếng người sao ách tốt giống người ta lúc đầu cũng không phải người ô điền lúc đầu dự định trực tiếp mang lạc băng tiến về tầng tiếp theo thế nhưng là đột nhiên mắt sáng rực lên nghĩ tới điều gì dừng lại bước chân đúng ngươi có thể mang đi một chút loại này bảo thạch Đồ trang hay ngươi bạn gái sức, có h k ô n g đi một mặt hiền hòa cười hỏi nói không có lạc băng lắc đầu hắn mới mười sáu tuổi an tết mới mười bảy tạm thời còn không có ý định yêu đương vậy thì tốt quá ô đi một mặt kinh hỉ a lạc băng mặt sạm lại im lặng nhìn về phía bên người lao đầu ngươi có ý tứ gì a làm sao nói đây khu khu ý của ta là kia thật là đáng tiếc giống ngươi ưu tú như vậy người trẻ tuổi cũng không thấy nhiều làm là người từng trải ta nhắc nhở ngươi một câu hướng chúng ta loại người này lựa chọn bạn lữ nhất định phải cẩn thận dù sao chúng ta tuổi thọ dài r ằ n g dặc có thể sống mấy chục ngàn tuổi nhân loại trên địa cầu sinh mệnh vẹn vẹn không quá trăm năm nếu như lô mãng lựa chọn trăm năm về sau đổi lấy chỉ có thương tâm cùng khổ sở cho nên nhất định phải chọn một có thể lâu dài làm bạn ô đi nói lạc băng nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu đây đúng là cái vấn đề bất quá hắn không có nghĩ nhiều như vậy vấn đề luôn luôn có biện pháp giải quyết đừng nói trăm năm lạc băng đều không thể tin được chính mình một năm sau dáng vẻ liền cái này một ngày một cái gì năng tiến độ hắn đến lúc đó lại biến thành dạng gì quý biết ta để phật gà lấy cho ngươi cái dương trang đi một chút c h â u đáo ổ đỉn h nói xong liền muốn dùng thần lực kêu gọi phật gà không cần lạc băng phất phất tay c ạ m mù không gian cửa vào tại một bên thay đổi mở ra đi đến c h u y ể n là được rồi lạc băng n é t miệng lên hắn thích nhất loại này nhét đồ vật cảm giác ách không nghĩ tới không gian của ngươi ma pháp lợi hại như vậy vậy mà đều có mình tiểu không gian ổ đỉn kinh ngạc nhìn lạc băng một chút trong lòng đối với người con rể tương lai này càng thêm hài lòng vậy ta cầm lạc băng không có giải thích năng lực của mình cười nhìn về phía ổ đỉn cảm giác lão đầu này càng ngày càng t h u ậ n mắt cầm cầm lấy thêm điểm ổ đỉn cười ha ha ta sẽ nói cho ngươi biết một chút bí quyết nữ nhân đều ưa thích thứ này liền xem như lại tàn bạo nữ nhân cũng ưa thích cái đồ chơi này nếu ngươi về sau gặp so ngươi thực lực cường đại nữ nhân cái gì cũng đừng nghĩ trực tiếp ném c h â u báu là được rồi o d i n thần bị nói lạc băng xấu hổ lao nhân này nói chuyện thế nào kỳ quái như thế đây lời nói này đến có phải là hắn hay không tuổi trẻ là liền là làm như vậy o d i n có thể không biết mình một lần khổ tâm bị hiểu lầm hắn hiện tại chính đang cực lực nghĩ biện pháp tác hợp lạc băng cùng đại nữ nhi hẹo lạ dĩ nhiên không phải cưỡng cầu thân vị phụ thân hắn đem có thể làm đều làm thậm chí đùa nghịch điểm chút n h ư kế về phần kết quả cuối cùng thế nào vậy phải xem hai đứa bé này d u y ê n phân chương tám mươi người muốn thứ nào c ả mù không gian thôn phệ lên trước mặt b ả o khố núi nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm béo lạc băng cũng không có còi ý tốt cầm quá nhiều nhìn đến không sai biệt lắm kịp thời thu tay lại giống như núi nhỏ lòng tài bảo trực tiếp rút lại gần một nửa bất quá ố đình không để ý chút nào hắn đối với những này tục vật hoàn toàn không có hứng thú đây đều là bởi vì phật gà ưa thích mới cất giữ cũng liền nhìn đi lên đẹp mắt mà thôi ồ đình chân quý nhất hay là hắn những năm gần đây cất giữ thần khí trong đó mỗi một cái đều hiếm thấy hiếm thấy nếu như dựa theo trò chơi trang bị đến coi là chí ít mỗi một kiện đều là đỉnh cấp sử thi trang bị ồ đình phất phất tay đầu đội trời trần nhà lên bích họa tựa hồ xuống lại ngay sau đó một trận chấn động toàn bộ cung điện tầng lầu bắt đầu hạ xuống cái này chỉ sợ là thần vực bản thang máy chân dưới mâm tròn dần dần ngừng lại ồ đình đi hạ mâm tròn lần nữa phất phất tay âm u tầng hầm trong nháy mắt được thắp sáng vừa đứng đứng đèn sáng thuận s ô n g sáng rỡ đứng lên đây đều là ta chân quý ưa thích chỗ nào cái trực tiếp mang đi o d i nhìn n về phía là băng một mặt mỉm cười thân thiện nếu như những vật này cho người khác hắn tuyệt đối không sai hào phóng như vậy nhưng là vừa nghĩ tới đ ố i mới có khả năng thành vì chính mình con rể mẹ vợ cha nhìn con rể càng xem càng vui vẻ hắn không thể đem tốt đều cho hắn ai để con của mình không tranh khí đâu hắn cũng không dùng đến những vật này đây là cái gì lạc băng lần đầu tiên liền bị trước mặt kim sắc bao tay hấp dẫn tay kia bộ không biết là từ làm bằng vật liệu gì chế tạo bề mặt khảm nạm lấy sáu viên màu sắc khác nhau bảo thạch nhìn qua cho người ta cảm giác rất là cường đại khu khu ổ đình có chút xấu hổ trong vũ trụ từng có như thế một cái c h u y ê n thuyết chỉ cần có thể gom góp sáu viên h ỉn h phải y tì gệm cũng đem nó khảm nạm tại đặc chất bao tay lên sau đó ổ đình xoay người nhìn một chút lạc băng vỗ tay phát ra tiếng chỉ cần nho nhỏ một cái búng tay toàn bộ vũ trụ sinh mệnh đều hội diệt vong có lẽ ngươi cũng có thể lật đổ cái này vũ trụ một lần nữa sáng lập một cái mới vũ trụ ổ đỉnh thần bí lộ ra mỉm cười hắn tuổi trẻ lúc cũng truy tìm qua toàn bộ mộng tưởng bất quá về sau bởi vì một ít nguyên nhân từ bỏ cho nên truyền thuyết là giả thứ này căn bản không có uy lực lớn như vậy lạc băng hiếu kỳ sách ra nghi vấn của mình nếu quả thật giống ổ đỉnh nói tới đồng dạng vậy hắn đã sớm vô địch bộ này bao tay cũng sẽ không bị chữ cất ở đây mà chuyên thuyết là có thật bao tay cũng là thật bất quá phía trên ỉn phải tỉ gệm là giả ha ha ha đây chỉ là ta để tộc người lùn đánh cho ta tạo vật kỷ niệm mà thôi o d i n cười cười xấu hổ lúc còn trẻ hắn liền để tộc người lùn cho hắn chế tạo bộ này có thể gánh chịu bảo thạch lực lượng bao tay đáng tiếc kết quả là hắn chỉ tìm tới một cái cột mài cú bệ bất quá cũng liền bởi vì cột mài cú bệ o d i n mới sáng tạo ra mậu ảo bên trong thần khí bốn bị phở ô thật là lợi hại lạc băng nhìn xem vô hạn bao tay sờ lên cái cảm o d i n cho hắn miêu tả trận mặt quá hùng vĩ cái này không thể không để lạc băng đối với ỉn phải -E、ỉ tỉ gệm có hiếu kỳ n g ư ờ i cũng đừng nghĩ cái này ỉn phải -E、ỉ tỉ gệm quá hiếm có sáu viên ỉn phải -E、ỉ tỉ gệm hiện tại chỉ phát hiện ba viên o d i n lắc đầu trong đó một viên bị ta cầm tới một viên bị t h ả nổ cướp được còn có một viên tại hiện đại địa cầu sổ xệ dễ sủ tợ dìm thân lên a nói đến hiện tại địa cầu các ngươi vừa vặn có hai viên một cái liền là các ngươi tìm tới cái kia vốn là ta cột mãi cú bê một cái khác là sổc sẽ dễ sủi tợ dìm ei eo hạ ghệ mổ tổ ô đỉnh đột nhiên nhớ tới cái gì sờ lên dâu bạc nói cột mãi cú bê ta biết đồ chơi kia lạc băng dài hít một hơi khí hắn một lần muốn cầm vật kia về nhà chiếu sáng tới giờ này khắc này chính ở địa cầu si ẩn bí mật nhà kho tha n ổ là ai sổc sẽ dễ sủi tợ dìm là ai ta hôm qua liền nghe phật gã nữ sĩ nghe lên qua lạc băng lần nữa hiếu kỳ hỏi nói một cái cùng đã từng ta cũng như thế muốn làm vũ trụ bá chủ người xem như cái nhân tài mới nổi bất quá tay của hắn đoạn tương đối tàn nhẫn vô luận hắn xông đến chỗ nào cái hành tinh đều là g i ế t một nửa lưu một nửa thực lực của hắn cùng tuổi trẻ ta không tướng lên liên giới bất quá bây giờ ta già rồi ổ đ ì n lắc đầu về phần s ụ c sẽ dễ sủ đỡ dìm hắn kỳ thật một mực sống ở địa cầu phụ trách giữ gìn địa cầu các ngươi thế giới ma pháp phong ngừa đặc đái mẹn xỉ ẩn xâm l ớ n ta đã từng cùng mấy vị sổc sệ dệ sủ tợ dìm đều là bằng hưu ô đ ì n h nói xong đột nhiên đi hướng một kiện thần khí trước mặt đây là thuật sĩ chi nhãn trước kia là sổc sệ dệ sủ tợ dìm sử dụng thần khí có thể dò xét tương lai còn có thể xua tan hết t h ể huyễn tưởng cùng hư giả hát đám đây là kiện đồ tốt bất quá từ khi có càng cường lực hơn e e e óc hạ gậy mổ tổ về sau nó liền để không xuống dưới về sau bị ta cất chứa ổ đỉnh nói xong lộ ra được bảo bối của mình hắn giới thiệu chơi thuật sĩ chi nhãn lại tới một cái khay đậy lại rào rạt hỏa diễm bên cạnh đây là hệ tờ mạn p h ở làm hệ tờ mạn p h ở làm là hỏa diễm c ử nhân sở tủ thần khí đây là ta tại chinh chiến c ử u giới lúc từ hỏa diễm c ử nhân nơi đó đoạt lại hỏa diễm c ử nhân vương miện cùng hệ tờ mạn p h ở làm tiếp xúc liền sẽ trở nên giống núi cao đồng dạng khổng lồ xử lý hắn lúc phế đi ta không ít p h i ề n phước ô đi nhất nhất giới thiệu chính mình thần khí mỗi một kiện đều để lạc băng rất là tâm động bất quá bởi vì hắn chỉ có thể lựa chọn một kiện cho nên nhất định phải thận trọng cân nhắc hàn băng hộp thờ ô dân thần khí đã từng thứ này đã dẫn phát địa cầu k ỳ băng hà chuyện về sau chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng ổ đỉn không có làm nhiều giải thích hàn băng hộp hôm qua còn ra hiện tại chiến trường lên đây là ít mổ tờ chi cầu đồng dạng cũng là trí tôn ma pháp sư đời đời truyền lại bảo vật nó có thể sớm dò xét trong vũ trụ nguy hiểm cùng ma pháp nơi phát ra rất không tệ đồ chơi ổ đỉn sờ lên kia giống thủy tinh cầu đồng dạng đồ vật cực kỳ là ưa thích mấy kiện sổc xê dễ sủ ụp tợ dìm thần khí lạc băng trong lòng kinh ngạc lao nhân này sẽ không cấp sạch sổc xê dễ sủ ụp tợ dìm a cuối cùng một kiện vật này gọi sinh mệnh bài nó đến từ địa cầu lên đã biến mất văn minh ạt l ạ n tịt đại lục bề mặt khắc lây sinh vật tiến hóa sinh mệnh phương trình dựa theo sinh mệnh bài tiến hóa phương trình bất kỳ người sử dụng đều có thể tiến hóa là cao nhất cấp sinh mệnh ủng có vô hạn trí tuệ cùng siêu cường sức chiến đấu bất quá mặt văn tự liền ngay cả ta cũng không biết atlantis văn minh là cái tiên tiến văn minh bọn hắn có tiếng nói của chính mình truyền thừa chỉ tiếc không biết vì cái gì bọn hắn biến mất tại địa cầu lên o d i n lắc đầu bảo vật của hắn còn thừa lại cũng chỉ chút này trước kia có rất nhiều đáng tiếc hoặc là trong chiến đấu bị hủy hoặc là duy nhất một lần thần khí hoặc là được ban thưởng ra ngoài dù sao thì trong phòng này mười mấy món thần khí là hắn sau cùng gia sản rất nghèo quá nghèo lạc băng nếu như biết ô đ i n nội tâm lời nói nhất định sẽ buồn bực thổ huyết ngươi cái này đều tính nghèo vậy ta tính là gì người muốn thứ nào ô đi nhìn xem lạc băng hỏi đạo thua thiệt chương tám mươi mốt đến địa ngục muốn thứ nào lạc băng nhữ nhữ mày lại nơi này mỗi một kiện đều nhìn qua rất tốt này làm sao tuyển có chút xoan suýt lạc băng con mắt không ngừng liếc nhìn những bảo vật này thuật sĩ chi nhãn hắn không cần chính hắn cũng có thể nằm mơ dự đoán tương lai bạn o tọa ghệ mổ tổ tựa như là pháp sư chuyên dụng chính mình cũng không phải pháp sư cũng không cần đến bất diệt chi hỏa đến là có chút ý tứ nhưng lạc băng có á mạ tệ giạt hỏa diễm thuộc tính cũng là bất diệt cả hai có xung đột về phần hàn băng h ộ đây là một cái rất tốt thần khí uy lực của nó cường đại bất quá lạc băng cuối cùng vẫn không có đi lựa chọn nó lạc băng đem con mắt đặt ở sinh mệnh bài bên trên đây là atlantis văn minh di tích thứ này cho người cảm giác liền vô cùng thần bí liền cái này lạc băng nói ra chỉ chỉ trước mặt sinh mệnh bài tôi đin nhẹ gật đầu hắn không có quá mức ngoài ý muốn sinh mệnh bài mặc dù nhìn qua không có bất kỳ thần khí dáng vẻ bất quá lai lịch của nó quá thần bí liền xem như hắn cũng không có tìm hiểu được cái đồ chơi này tôi đin đem sinh mệnh bài lấy dưới đưa cho là băng đó là một kiện nhan sắc giống như là màu đồng xanh đồng dạng bảng hiệu về mặt điêu khắc kỳ quái văn tự trừ cái đó ra không có cái gì đặc biệt so chỗ giống như thứ này liền là cái đồ cổ chỉ có cất giữ giá trị đồng dạng lạc băng đồng thời không có ngay tại chỗ nghiên cứu xuống dưới cầm ở trong tay s ó c s ó c cảm thụ được kia nặng nề p h â n lượng sau đó đem nó thu vào cả mù ở trong không gian đi theo ta ta đến cùng ngươi nói một chút liên quan tới địa ngục sự tình ổ đình ho nhẹ rốt cục nhấc lên trọng điểm địa ngục ở đâu lạc băng đầu tiên hỏi ra nghi vấn của mình vấn đề này hỏi thật hay ổ đình sờ lên d â u d ị a nếu như là người khác ta còn không thế nào tốt giải thích bất quá chính ngươi liền có được tiểu không gian hẳn là có thể lý giải địa ngục không tại hiện thế giống như là một cái kẹp tầng không gian đồng dạng mà thực tế bên trên địa ngục liền ở vào asgad cùng địa cầu kẹp tầng không gian bên trong ổ đ i n nói nói cách khác địa ngục liền là cái trạm trung chuyển ta từ nơi này đem ngươi đưa vào đi lấy không gian của ngươi ma pháp tạo nghệ tại trong địa ngục tìm tới tương đối yếu kém không gian điểm xuyên qua nó liền có thể trở lại địa cầu ổ đ i n mở miệng giải thích một bên lạc băng nhẹ gật đầu nhăn nhăn lông mày nếu như ta không có có thể tìm tới kết nối địa cầu tiết điểm hoặc là ta không đánh tan được tiết điểm kia sẽ như thế nào ta hội cả một đời khốn tại địa ngục cái kia ngược lại là sẽ không nếu như ngươi thật tìm không được có thể thử lớn tiếng kêu gọi ta ta sẽ đem ngươi nhận lấy đến lúc đó chúng ta đang suy nghĩ biện pháp khác ổ đỉn bất đắc dị nhún vai vậy được rồi lạc băng thở phào miệng khí trong đầu đại khái nổi lên một cái ba d bản đồ ăn cơm trước đi adgad r rượu thế nhưng là mười phân mỹ vị o đ ì n cười s ở lấy chính mình dùng bịt mắt che lại con mắt không được rượu ta mang không ít lạc băng lắc đầu adgad r đồ ăn hắn ngày hôm qua liền đã h ư ở n g qua cực kỳ tự nhiên cực kỳ xa hoa chính là không có đồ gia vị tất cả đều là nguyên chất nguyên vị hắn có thể ăn không quen hắn hiện tại một lòng vội vàng muốn muốn về nhà lời nói dịu dàng giải quyết vậy được rồi đi theo ta o đ ì n nói xong tại phía trước dẫn đường hai người tới một cái cùng loại tế đàn địa phương phật gạ cùng s ầ cũng chờ ở nơi này trong đó sổ mắt thẳng tắp nhìn về phía l ạ c băng muốn nói cái gì lại lại không biết nên nói thế nào một bên phật gạ lôi kéo s ầ cánh tay này mới khiến cái này to con yên t ĩ n h trở lại đợi hội ta phong thích thần lực thời điểm sẽ ở ngươi phía trước sẽ rách ra một cái cửa hang cửa hang vừa xuất hiện ngươi liền mau đi vào nhất định phải nhanh không thể do dự ổ đỉn khuyên bảo nói tốt lạc băng nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ vậy thì bắt đầu a o đỉnh í t thật sâu một hơi khí nhìn về phía phật ga phật ga hướng về phía o đ ỉ n nhẹ gật đầu sau đó o đ ỉ n chi lực lan tràn trên bầu trời tầng mây lan lộn đột nhiên thổi lên lẹ vẹo mười hai gió lớn a gạt bên trên cư dân tất cả đều quay đầu nhìn về phía thiên không trong lòng tràn đầy kính sợ Tư tư tư. một tia vết nước không gian từ lạc băng trước mặt cách đó không xa chậm rãi mở ra kia vết nước phía sau là vô tận tinh mịch không có một tia sáng、Bá. còn chưa chờ cửa hang mở rộng lạc băng trực tiếp thuấn di quá khứ ô đ ì n phất tay đại lượng thần lực c u ố n vào vết nứt lần nữa trở nên kín hô ô đ ì n t h ở hổn hển miệng khí hắn hiện tại nhưng không cách nào hướng trước kia đồng dạng làm chuyện như vậy thật sự là già tối quá đen kịt một màu đây là lạc băng ý niệm đầu tiên không trong địa ngục không có ánh sáng đập vào mắt dù cho một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón xạ gì g ặ n g một vòng huyết hồng chậm rãi bỏ lên trên lạc băng sông đồng hắn ổn định lại tâm thần kiên nhẫn đánh giá chung quanh huyết hồng thế giới nơi này không trung phiêu đãng một chủng loại giống như sợi bông đồng dạng đồ vật chẳng qua là hư hảo căn bản bắt không đến từng cái như là trong đêm tối tiểu tinh linh đồng dạng trên không trung bơi qua bơi lại nơi này chính là địa ngục lạc băng tò mò nhìn chung quanh nơi này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm không ánh sáng không có đất phủ không có cái gì đây chính là một khối ở và o a s gạt cùng địa cầu ở giữa kẹp tầng không gian bất quá tại cái này trong địa ngục ngược lại cũng không phải là không có bất cứ sinh vật nào lạc băng c a o mày cảm giác chung quanh có mười mấy ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm g i ã thú bản năng trong nháy mắt phát động trực tiếp nhảy tới không trung đồng thời tại chân dưới dùng la sinh môn triệu hoán ra một cái điểm chống đỡ con con con con c từng cái bóng đen lóe ra tại lạc băng vừa mới vị trí xuất hiện toàn thân đen kịp chỉ có hai con mắt là sáng tỏ đầu cùng thân thể đều là bất quy tắc hình vông không biết là sinh vật gì kết cấu thân thể lại cùng người đồng dạng đều có hai tay cùng hai chân nhưng là bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay nhảy vọt không gian những vật này thật là kỳ lạ sinh mệnh kết cấu đơn giản liền là toàn thân không gian nguyên tố là năm chín băng hơi hơi kinh ngạc tại không gian của hắn cảm giác bên trong những sinh vật này trên người tọa độ không gian rất là sáng tỏ cùng loại lạc băng cả mù ở không gian hình lập phương đồng dạng bất quá so kia yếu nhược một điểm Rồi hồ bọn mặt không di trương lấp những cái kêu mặt ảnh nhân tạm thời đi xa nếu như không phải cực kỳ tất yếu lạc băng không muốn ở chỗ này lãng phí thể lực của mình địa ngục nhiệt độ rất là ấm lãnh khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu đến cái đống lửa a lạc băng tiện tay trên mặt đất mặt bên trên hiện lên lửa nhiên liệu liền là hắn triệu hồi ra cửa gỗ trong bóng tối một đôi mắt gắt gao c h ầ m c h ầ m lên lạc băng chương tám mươi hai bị hí lộng h ẻ o lạ địa ngục là hoàn toàn tĩnh mịch không gian bất quá còn tốt nơi này có dưỡng khí tồn tại c ù n g c ả mù ở không gian đồng dạng thân ở nơi này lạc băng không cảm giác được thời gian biến hóa bất quá nơi này thời gian hay là một mực vận chuyển chỉ bất quá chung quanh đồng thời không có bất kỳ vật tham chiếu cung cấp hắn tham khảo bất quá đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì lạc băng từ miệng túi c ả mù ở trong không gian lấy điện thoại di động ra thời gian bây giờ kim đồng hồ là buổi sáng 10 giờ 20 phút điện thoại vẫn là vận chuyển bình thường bên trong lương tin còn rất đủ đây là s ở tạc giao cho hắn sản phẩm mới có thể bình thường chờ thời một tháng còn có thể dùng sạc tin năng lượng mặt trời chỉ bất quá nơi này cũng không có mặt trời thật là một cái địa phương quỷ quái xem ra ta phải nhanh một chút tìm tới thông hướng địa cầu tọa độ không gian lạc băng duỗi lưng một cái hết sức chăm chú xếp bằng ở bên trên không gian cảm giác lan tràn ra ngoài ai lạc băng n h í u n h í u mày lập tức từ dưới đất đứng lên ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía một cái phương hướng tại vừa mới hắn cảm nhận được chung quanh có người tồn tại ha ha ha thật sự là không nghĩ tới a ngươi cũng là bị ổ đ ỉ n lưu vong tới sao cho nên nói ngươi làm cái gì xử lý mấy cái tinh cầu c h u diệt hơn phân nửa vũ trụ góc tối bên trong đi ra một người dáng dấp xinh đẹp nữ tử nàng nhìn qua có trạng thái không bày có chút bị tóc choàng tại vai bên trên có chút lộn xộn ánh mắt r u ệ s á c lười biếng mà không mất nữ vương phong phạm lưu vong lạc băng nhũ nhũ mày không hiểu rõ lắm nàng ý tứ bất quá nơi này đã còn có người tồn tại cái này khiến lạc băng cảm giác mười phân ngoài ý m u ố n nghe nàng ý tứ nàng tựa như là bị ổ đ ì n lưu bỏ vào đến ta chỉ là đi ngang qua lạc băng không có làm nhiều giải thích hắn hiện tại thân bên trên còn mặc gà s gặt phong cách trang phục đối phương liền là căn cứ cái này phán đoán hắn cùng o d i n từng có tiếp xúc đi ngang qua ha ha ha h ẻ o lạ chế nhạo ngươi bị lao đầu t ử kia lửa tiến vào địa ngục cũng đừng nghĩ ra ngoài ngươi cho là nơi này là địa phương nào chỉ muốn lao đầu kia bất tử chúng ta đều phải vây ở chỗ này đây là sự thật tiểu đệ đệ h ẻ o l à nói xong phất phất tay trôi nổi ở trên bầu trời chiến đấu sinh vật phù du nở rộ lên hào quang sáng tỏ giống như là trong đêm tối tinh không đồng dạng đốt sáng lên chung quanh thế giới bực này c ả n h đẹp cũng chỉ có tại địa ngục mới có thể nhìn thấy a lạc băng không rảnh mà để ý sẽ ô đình không có lừa gạt hắn liên quan tới điểm này hắn rất là rõ ràng bởi vì hắn g i ã thú bản năng tại đối mặt ô đình thời điểm chưa bao giờ có dự cảnh ngược lại gặp nữ nhân này về sau bắt đầu xuần xuần dục đậu nữ nhân này rất nguy hiểm có thể nói là lạc băng gặp phải cường đại nhất không biết sinh mệnh trí nhất sáng tỏ tinh không điểm suýt lấy một bên trắng p h e o p h e o s ư ơ n g khô mỹ lệ mà lại nguy hiểm tản ra quỷ dị q u a n mang dáng dấp không tệ nha ha ha ha k h é o la mỉm cười liếm liếm khỏe miệng cô độc hơn 2.000 n ă m nữ nhân cũng không phải dễ t r e o như vậy nơi này chỉ có nàng một cái sinh mệnh thường nhân đã sớm h ỏ n g mất tạ ơn khích lệ không có chuyện gì còn xin không nên q u ấ y dày ta lạc băng nhìn lướt qua nữ nhân trước mặt đối với loại này nữ vương phạm cực kỳ không ưa ha ha ha khéo là phát r a mị hoặc tiếu dung nhiều hứng thú đánh giá nam nhân trước mặt bực này tuấn giật nam nhân dĩ vãng nàng trinh chiến c ử u giới thời điểm cũng chưa từng thấy qua đến là một cái rất tốt cô độc phát tiết khí khéo là chưa hề cân nhắc qua chuyện nam nữ chỉ bất quá tại cái này địa ngục hai ngàn năm nàng một người cô độc đã quen đối với chinh phục vũ trụ cũng không có quá nhiều hứng thú khi nhìn đến cái này nam nhân lần đầu tiên về sau ngược lại đối chưa hề tiếp xúc qua chuyện nam nữ có chút hứng thú nàng hiện tại mục tiêu duy nhất liền là còn sống ra ngoài sau đó hủy đi ổ đỉnh chỗ quý trọng hết thảy trở thành gạt gạt mới nữ vương ngươi chỉ sợ không có làm rõ ràng nam nhân nơi này là địa bàn của ta hiện tại quỳ xuống đến liếm t i ế p thân ngón chân ta cố gắng có thể tha cho ngươi một mạng bất tử k h é o là không chút kiên kỵ đánh giá nam nhân tuấn giật khuôn mặt trong lòng có chút sao động a lạc băng ngoại ý muốn lộ ra mỉm cười cái này không phải lần đầu tiên có người phách lối như vậy bất quá nữ nhân vẫn là lần đầu cho dù là lại thế nào ngu xuẩn phách lối nữ nhân thấy chính mình về sau cũng sẽ quả quyết bỏ lòng t i ê u ngạo nghĩ đến muốn đi cùng hắn tạo mối quan hệ miệng khí rất lớn nha lập tức từ trước mắt ta biến mất bằng không thì để ngươi nghi ngờ mang thai a lạc băng n h ế t miệng lên ánh mắt rất là trêu tức là thôi đi kia t i ế p thân ngược lại là nghĩ kỹ tốt thể hội một tí khéo lạ liếm liếm quẹ e miệng càng thêm hưng phấn thân thể cũng bắt đầu có chút phát nóng lên nàng muốn đem cái này tiểu xuất ca biến thành hắn trong địa ngục độc chiếm cuộc sống sau này có lẽ liền sẽ không nhàm chán như vậy b á ánh sáng màu vàng nhạt đánh chúng héo lạ bụng nàng không có phản kháng cũng chưa kịp phản kháng nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú tia sáng cực nhanh cơ bản bên trên đạt tới tốc độ ánh sáng thứ gì héo lạ nhữ mày sau đó nàng liền thấy bụng của mình bắt đầu một vòng một vòng lớn lên người đ ố i ta làm cái gì a khéo lạ tức giận nhìn về phía nam nhân trước mặt cảm giác trong bụng mặt tựa hồ lại tân sinh mệnh đang nổi lên cái này sao có thể cái này nam nhân đến cùng làm cái gì mười giây đồng hồ về sau khéo lạ nhíu lại lông mày co quắp ngã xuống đất bên trên nhận thụ lấy sinh nở thống khổ bất quá nàng ý c h í lực vô cùng kiên cường đè nén chính mình căn bản không có phát ra mất mặt tiếng kêu thảm thiết chỉ bất quá cái chán bên trên không ngừng hướng dưới nhỏ mồ hôi bán rẻ nàng nhìn ra nàng rất khó chịu Ha ha ha á lạc băng đi đến hẹo lạ trước mặt thời xuống giày của mình ném tới một bên đem chân đưa quá khứ ngươi chỉ là thế này phải không chơi vui sao hẹo lạ xấu hổ giận dữ muốn tuyệt trong mắt thiêu đốt lên bảy trăm năm mươi lửa giận cố gắng tránh thoát trước mặt nam nhân chân mặc dù nam nhân kia chân nhìn rất đẹp mặt trên còn có lấy nhàn nhạt, nhạt mùi thơm nhưng hiển nhiên hẹo lạ sẽ không tiếp nhận đây hết thảy nàng đời này cũng không có từng chịu đựng như thế khuất n h càng làm cho nàng lo lắng chính là thân thể của mình nếu như nàng thật sinh ra h à i tử vậy phải làm thế nào nàng có thể hoàn toàn không nghĩ làm ẹ suy nghĩ cũng căn bản không có thân làm một cái mụ mụ kinh nghiệm k héo lạ trong tay vận chuyển lên thần lực nghị thấu qua bụng phá hủy trong cơ thể sinh mệnh bất quá đây chẳng qua là hồn phí nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú cũng không thể thật đản sinh ra sinh mệnh đến đây chẳng qua là một loại thể nghiệm quá trình thật sự là hung ác cá lạc băng lắc đầu thu hồi chân không có trêu đùa hứng thú của nàng hắn trở về tới bên cạnh đống lửa nhắm hai mắt lại không gian cảm giác lan tràn thể hội lấy mỗi một tấc tọa độ không gian khác biệt ba mươi phút rất nhanh liền đi qua nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú hiệu quả không có héo lạ cũng bị tra tấn toàn thân không có lực khí nàng ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa bên cạnh đống lửa an tĩnh nam nhân trong lòng tràn đầy oán khí đồng thời lại còn mang theo một vẻ vui mừng nàng héo lạ đã thể chỉ có chinh phục nàng nam nhân mới xứng có tư cách cưới chính mình bất quá nàng quá c ư ờ n g đại sở hữu nam nhân ở trong mắt nàng xem ra cũng giống như trên đất một đám phân đồng dạng buồn nôn nhưng trước mặt vị này tựa hồ lật đổ nàng đối nam nhân cách nhìn chương tám mươi ba xem ra ngươi lại muốn ăn tá chân lạc băng mở ra sông đồng hắn đối với mình cường giả giám định thuật có nhận thức mới luận đơn đ ã độc đấu lạc băng có khả năng không tổn thương được trước mặt nữ nhân này bất quá cường giả giám định thuật quá mức bá đạo không nhìn thẳng bất kỳ phòng ngự từ thân thể người đối y ê u ớt nội bộ phát động công kích cơ bản bên trên bây giờ còn chưa có người có thể miễn dịch hắn năng lực này cái này hoàn toàn là cái tà thuật dễ chịu muốn không cần một lần nữa lạc băng mắt liếc thấy một bên từ dưới bỏ dậy h ẻ o lạ khiêu mi cười cười h ẻ o lạ sắc mặt tái nhợt nguyên bản đầu tóc rối bời trở nên càng thêm lộn xộn vừa mới trải nghiệm cũng không tốt bị nàng chỉ sợ đời này đối với sinh em bé đều có bóng ma tâm lý chờ xem nam nhân h ẻ o lạ không dám tiến lên thả câu ngoan thoại lui trở về trong bóng dâm lạc băng n ú m v a i hắn đã kiểm duyệt bảy trăm cái tọa độ không gian trong đó đại bộ phận phân thông hướng nào hẹ dơ trong đó có một cái kết nối lấy ạ s gặt thần vực chiếu tiến độ này chỉ cần cho hắn chút thời gian là hắn có thể tìm tới trở lại trở lại địa cầu đường lạc băng đứng dậy đổi một phiến khu vực một lần nữa nhóm lửa đóng lửa ngồi xếp bằng nhắm mắt cảm giác bên người tọa độ không gian ân lạc băng nhíu mày mở hai mắt ra tại trong cảm nhận của hắn có đây ạ i gian nguyên tố đang theo lấy hắn hội tiếng lượng lấy không nguyên đang hắn con Cong cong cong cong ông. đen ảnh n kêu theo Phát h ra quỷ dị tiếng kêu màu tố tụ. mặt dị n hiện lần nữa. Bất quá lần n xuất quá Bất à không chính ỉ chỉ có riêng chỉ có con. riêng mười mấy l t là í t nhít đại lộ bên trên lué ra từng đôi mệnh lệnh con mắt. Ha ha ha. đại lộ ra con chính mắt. Đây địa ngục độc có sinh vật ngươi muốn như thế nào giải quyết k héo lạ bí ẩn trong bóng đêm mà ảnh nhân là nàng dẫn tới vì chính là nhìn lạc băng xấu mặt có thể tuyệt đối đừng bị bọn chúng tiểu quyền quên đụng phải nhà công kích kia có thể xé rách không gian nếu như ngươi không nghĩ thân thể cùng tứ chi phân ra hiện tại quỳ xuống đi cầu ta còn hữu hiệu hẻo lạ bí ẩn trong bóng đêm bất quá nàng nói ra lại lấy đặc thù thần lực chuyển gieo tại bôn phía ngươi còn không có bị giáo hơn đủ đừng giấu đi nha tới cùng ta chính mặt đánh ta thỏa mãn với te ngươi lạc băng nhìn xem không ngừng vây tới mặt thành nhân nhũ nhũ mày nhảy tới không trùng trên mặt đất d ư ớ i triệu hồi ra một cái cửa thủy tinh h ẻ o lạ cũng không nóc rõ ràng nam nhân kia hai mắt có vấn đề tại không có tìm được biện pháp giải quyết thời điểm nàng mới sẽ không lô mãng lộ mặt ta khuyên ngươi chớ nút tại trên bầu trời đó cũng không phải là chỗ tốt hẹo là khanh khách cười ra tiếng thanh âm tràn đầy l ư ỡ i biếng cùng mị hoặc lạc băng nhũ mày rất nhanh h ắ n cũng cảm thấy có rất lớn không gian nguyên tố đang tại hướng bên này phi nhanh giống nhảy một cái toàn thân đen kịt m ặ t ảnh long phun ra hỏa diễm hung h ă n g hướng phía lạc băng công kích mà lên mặt ảnh long thân thể dị thường khổng lộ giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng hắn phun ra hỏa diễm không phân địch ta tại đánh nát lạc băng vị trí cửa thủy tinh về sau trực tiếp điểm đốt phía dưới mặt không ít mặt ảnh nhân phát ra hoang long long kỳ quái tiếng kêu thảm thiết thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt mang theo kêu thảm tiêu tán chậm rãi tiêu tán biến thành trong đêm tối hư hảo tơ liếu trạng vật thể trở thành mảnh không gian này một bộ phân nguyên lai thứ này là như thế tới lạc băng thoáng hiện đến một chỗ khác mặt nhìn lên trước mặt tràng cảnh cái này mạt ảnh nhân cùng mạt ảnh long là địa ngục đặc hữu sản phẩm nếu như dựa theo phân loại bọn chúng hẳn là thuộc về nguyên tố sinh mệnh một loại cũng chính bởi vì chúng nó lúc này mới hợp thành khổng lồ địa ngục kẹp t ầ n g không gian giống mạt ảnh long phát ra gào thét ngọn lửa nóng bỏng tiếp tục không ngừng hướng phía lạc băng công kích mà đến không dứt lạc băng lần nữa né tránh rời đi đám người kia xuẩn manh manh không có một chút trí thông minh hoàn toàn là dựa vào bản năng hành động nhưng là số số lượng nhiều lắm lạc băng cảm giác được rõ ràng nơi xa lại có ba năm đầu m ặ t ảnh long đang theo lấy nơi này bay tới m ặ t ảnh long ngoại hình càng giống là địa cầu bên trên trước kia rực lòng có chừng trăm mét cao lớn che khuất bầu trời nó chỗ phun ra viêm trụ đường kính mười mét hỏa diễm nhiệt độ cùng với cao lạc băng khoảng cách xa xôi đều có thể cảm nhận được làn da bị nướng nóng bỏng nếu như bị kia viêm trụ đánh trúng kia có lẽ rất khó chịu ngươi một mực tránh là vô dụng cái đồ chơi này hội càng ngày càng nhiều nói thật ta cũng không rõ cái này trong địa ngục có bao nhiêu đầu mạt hành long cậu ta chỉ cần ngươi mở miệng c ầ u ta ta liền sẽ cứu ngươi a ha ha ha heo lạ tràn ngập mị hoặc thanh âm không ngừng tại bên trong vùng trời này tiếng vọng xem ra ngươi lại muốn ăn ta chân lạc băng cười lạnh hắn không tại ở nút như thế trốn ở đó căn bản không phải cái biện pháp hắn hoàn toàn không có thời gian đi tìm thông hướng địa cầu tọa độ không gian vê anh cao ba mươi mét kim sắc cự nhân bao phủ lại toàn thân của hắn lạc băng phiêu phủ ở sở s ạ nụ trong lồng ngực hư không nắm bắt kim sắc cự kiếm xuất hiện ở kim sắc sở s ạ nụ trong tay phải bất diệt hắc viêm bao t r ù n kim sắc cự kiếm phát ra quỷ dị quan mang a héo l à là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này đáy lòng hứng thú càng đậm bá lạc băng chính mặt nên bên trên thẳng mặt trăm mét quái vật khổng lồ giơ tay chém xuống một viên m ặ t ảnh long đầu lâu trực tiếp bị hắn một đao chặt dưới phanh m ặ t ảnh long thi thể ngã xuống bên trên cũng không có sụp đổ tiêu tán trong hư không khiến người ngoại ý chính là, ra hỏa này tựa hồ là nửa thực thể, nội bộ có huyết nhục cùng xương sườn, vừa mới trên mặt trắng như tuyết bạch cốt khả năng liền là cái khác m ặ t ảnh long lưu lại cái này nam nhân so hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, xem ra hắn không chỉ là hai mắt phát xạ tia sáng kia quỷ dị bất quá, khéo l à càng hài lòng hơn, nhiều hứng thú thưởng thức nam nhân k i a như là chiến thần đồng dạng tư thế v a i hùng, rút đao chạm, giải quyết dứt khoát, từng đầu m ặ t ảnh long thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, có ả mạo tệ giạt bao trùm ra chỉ kim sắc cự kiếm uy lực càng lớn đánh đâu thằng đó rất nhanh mặt ảnh long không ở cạnh gần bọn chúng tựa hồ cũng sẽ e ngại trên mặt mặt ảnh nhân quân đoàn long long long t ố i lui nhìn qua tựa hồ là sợ lạc băng bản năng gấp rút khiến cho chúng nó làm ra theo bản năng cử động lạc băng ngừng lại ánh mắt lăng liệt quét mắt một vòng nhũ mày hắn cũng không có phát hiện h ẻ o lạ thân ảnh nữ nhân này bí ẩn thủ đoạn hết sức lợi hại dù sao nàng đã hoàn toàn quen thuộc hoàn cảnh chung quanh lạc băng rơi xuống đất bên trên kim s á c sở xa nụ tiêu tán hắn nhìn một chút mặc ảnh sao tiền triệu long khổng lồ thi thể từ c ả mù trong không gian cầm lấy một thanh tinh mỹ trường kiếm cắt đi huyết đ ụ c của nó tựa hồ có thể ăn xem ra không cần đối đồ ăn lo lắng lạc băng nhẹ gật đầu cắt xuống một miếng đùi bên trên thịt nạc để vào đống lửa đồ nướng xem ra hắn tựa hồ muốn ở chỗ này mang bên trên một hai ngày chứ bất quá lạc băng trong lòng cũng không có gấp thực sự không được nó còn có thể mở ra may mắn quang hoàn đi tìm tọa độ không gian vị trí bất quá tại cái này không biết trong địa ngục lạc băng không thế nào dám sử dụng đồ chơi kia vạn nhất chơi sụp đổ coi như nguy rồi cái này có thể quan hệ đến hắn đường về nhà thịt nướng tản ra mê người mùi thơm lạc băng đối với trù nghệ cực kỳ có thiên phú rất nhanh mùi thơm liền tràn ngập tại bôn phía dầm kéo h la nuốt một ngụm nước bọn n à n g l à thần tộc có thể thời gian thật dài đều không cần ăn cơm nhưng cũng không phải là căn bản vốn không dùng ă n cơm tại địa ngục hơn 2.000 n ă m nàng cũng làm thịt qua không ít m ả n ả n h lòng bất quá nàng nấu nướng phương pháp có thể căn bản vốn không dám lấy lòng chương 84, thoát đi địa ngục đại khái 12 giờ trưa lạc băng mỹ mỹ hưởng dụng chính mình thịt nướng heo lạ từ một bên sông ra không chút khách k h í xé dưới một cái chân thịt ngụm lướn gặm ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta lạc băng im lặng đơn giản khí cười vì cái gì không dám người nhận tâm đối một cái nhược nữ tử động thủ sao k héo là không có sợ hãi ngụ m lớn tiêu diệt trong tay đồ ăn nhược nữ tử l ạ c băng không biết nên nói cái gì nữ nhân này lại mà ba khiêu khích chính mình trả lại cho mình đưa tới rất nhiều phiền phức bây giờ lại giống không có chuyện người đồng dạng ngồi dưới chia sẻ chính mình t h ị t nướng nàng đến cùng là nghĩ như thế nào ta cũng không phải ăn không ngơi đồ ăn dù sao hai ta trong lúc đó cũng không có cái gì đại ân đoàn đúng à? k héo là nhìn về phía l ạ c băng n g ả y lên bên miệng mỡ đông bộ dáng mười phân mị hoặc s á c thực không lớn nếu như ta là một người bình thường sớm đã bị ngươi đùa chơi chết lạc băng nhìn trừng trừng lấy nàng sắc mặt bình tĩnh thế nhưng là ngươi rất lợi hại không phải sao hiện tại cái này trong địa ngục chỉ có hai người chúng ta ta cảm thấy chúng ta phải thật tốt ở chung dù sao thời gian còn rất dài h ẻ o lạ yêu kiểu cười nói thì như để ngươi ăn của ta chân lạc băng khỏe miệng mang theo mỉm cười nhìn qua mười phân yêu dị héo lạ trầm ặ c nàng không muốn nghĩ lên sự kiện kia mà nhìn như rất nhanh liền nổi giận hơn nhưng lập tức lại bị nàng nhìn xuống ta có thể cho ngươi một cái tình báo lại không quá lâu địa ngục liền sẽ dưới lên mưa acid kia cũng không phải bình thường mưa liền xem như thân thể cũng gánh không được ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian tìm sơn động đi bất quá tại cái địa phương này muốn tìm chỗ tránh nạn cũng không dễ dàng nếu như ngươi thái độ đối với ta tốt đi một chút ta có lẽ sẽ nói cho ngươi biết ở đâu có thể địa phương tránh mưa 467 trăm á u hẻo lạ tự mình ăn thịt nướng quất không nói À, không cần lạc băng khinh thường từ vị nướng bên trên cầm lấy còn lại toàn bộ thịt nướng ngụm lớn cắn ăn đồ con trai nhỏ mọn bất quá ta ưa thích hẻo lạ lộ r a mị hoặc mỉm cười lạc băng bị ánh mắt kia nhìn trong lòng run dày bất quá trở ngại đối phương âm tình bất định thái độ cũng không tiện phát tác đưa tay không đánh người mặt tươi cười chính là cái đạo lý này không bao lâu đêm đen như mực không quả thật như là h ẻ o lã nói tới rơi ra tí tách tí tách mưa axit mưa kia cũng không rõ là cái gì thành phân tạo thành nơi xa bị lạc băng chém xuống mặt ảnh lòng thi thể phát ra tư tư tư tiếng vang rất nhanh liền bị ăn mòn hoàn tất vẹn vẹn thừa tiếp theo phó thủng trăm ngàn lô không xương h ẻ o lã dùng thần lực che chắn lấy chính mình bên trên không nhưng là cực kỳ hiển nhiên thần lực của nàng cũng có hạn không có khả năng một mực làm như vậy theo ta đi ngươi dạng này tiểu s u ấ t ca chết ở chỗ này rất đáng tiếc hẽo l à nói xong tại phía trước dẫn đường bất quá lạc băng cũng không để ý gì tới hội nàng hắn hít sâu một cái khí lên đỉnh đầu hiện đầy một trăm tầng cửa thủy tinh hợp thành một cái cự đại màn lưới che nắng suy suy suy nước chảy đá mòn giọt mưa hủ thực cửa thủy tinh lưu lại một cái cái giọt nước lớn nhỏ trống giống tạo vật ma pháp thế nhưng là không có ích lợi gì chỉ có địa ngục đặc thù nham thạch mới có thể ngăn cản được những n à y mưa acid xâm nhập hẹo lạ quay đầu nhìn xem phát ra tiếng cười n h ạ o lạc băng không rảnh mà để ý sẽ ba câu ngọc xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn kim ác sắc lục mang tinh muôn nghìn việc hệ trọng xuất hiện ở hốc mắt của hắn bên trong a m ạ t ệ g i ả ngọn lửa màu đen lan tràn che lại lạc băng đỉnh đầu kia kỳ lạ g i ọ t mưa rơi vào hỏa diễm bên trên phát ra suy suy suy tiếng vang ngay sau đó bị toàn bộ thiêu đốt buốc hơi hao hết ân hẹo lạ cẩn thận nhìn xem một màn này cái kia có thể đủ thiêu đốt giọt mưa hắc viêm để nàng cảm giác mười phân nguy hiểm thân ký nam nhân thật là làm cho thiếp thân càng ngày càng thích hẹo lạ nói xong cực kỳ không biết xấu hổ b ù lại che mưa rút lui hạ thần lực trên người ta giống như không có mời ngươi tiến đến lạc băng mặt đen lên nhìn xem hẹo lạ ngươi cũng không có cự tuyệt nha hẹo lạ lộ ra rảo hoạt mỉm cười con mắt trừng trừng c h ầ m c h ầ m lấy nam nhân trước mặt tựa hồ muốn đem hắn ăn hết tùy ngươi a lạc băng lắc đầu ngồi xếp bằng xuống tiếp tục kiểm duyệt lấy tọa độ không gian tư ức vạn không ở giữa tiết điểm bên trong tìm kiếm thuộc tại địa cầu tung tích héo lạ cứ như vậy nâng má nhìn lấy nam nhân trước mặt đối với nam nhân không cố gắng nàng cảm giác rất là b u ồ n cười nàng đợi ở chỗ này mấy ngàn năm nếu có chạy trốn biện pháp nàng sớm liền đi ra ngoài nơi này khắp nơi đều bị ô đình hạ cầm chế ô đình bất tử căn bản không có khả năng ra ngoài thời gian chậm rãi trôi qua đỉnh đầu mưa acid thời gian dần trôi qua ngừng còn tại bế trong mắt lạc băng đột nhiên bị một cỗ mùi khét lẹn cho quay nhiễu buồn bực nhăn nhăn lông mày khéo là không biết từ chỗ nào làm tới một con mặt ảnh long đùi đang cố gắng tại v ị nướng bên trên lật nướng nhìn thấy lạc băng tỉnh lại ha ha ha cười cười trả lại ngươi ta không thích thiếu người đổ v ỡ lạc băng mặt sắm lại ngươi xác định là đưa ta mà không phải muốn hạ độc chết ta hắn tiến độ rất nhanh hắn đã, đã tìm được mặt trời tọa độ không gian đã tìm được thái dương hệ kia cách cách địa cầu cũng không xa bất quá lạc băng cũng không hội mạo nguội nhảy vào mặt trời bên trong kia thuần túy là muốn chết hành vi đừng đang suy tư nơi này có thể không có bất kỳ biện pháp nào ra ngoài ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm không bằng chúng ta làm một chút càng có ý tứ sự t ì n h đuổi đuổi tịch mịch cũng coi như rất tốt héo là nói xong nàng tựa hồ ăn chắc cái này nam nhân chính ngài lấy tay giải quyết đi ta còn muốn nhiều sống mấy năm lạc băng không hiểu phong t ì n h thân thể lần nữa thuấn gian di động đi vào một chỗ khác điểm bắt đầu khoanh chân ngồi dưới k héo lạ vô cùng tức giận cái gì gọi là chính ngài lấy tay giải quyết kia là có ý gì nàng đơn giản đều nhanh muốn giận điên lên mẹ c h ẳ n g đưa tới cửa nam nhân này đều không cần sao chính mình cũng nói như vậy khắc cốt hắn còn như cái đầu gỗ đồng dạng ngồi trên mặt đất bên trên n g t người n bất quá lạc băng không phải n g t người n đáng tiếc k héo lạ là sẽ không hiểu điểm này không bao lâu k héo lạ lần nữa tìm được lạc băng khi đem thịt nướng ném vào bên trên ta nhàm chán theo giúp ta đánh một t r ầ u nữ nhân nói tên đ i ê n lạc băng không có hứng thú một phát nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú đánh quá khứ nửa giờ quá khứ lông mày n h í u chặt héo l à rốt cục thở p h à o một n g ụ m khí mồ hôi đầm đĩa có bản lĩnh cùng ta chính diện đối quyết đừng dùng tà thuật nếu như ta đem ngươi đánh ngã dưới ngươi sau này sẽ là ta nam bộ u c k héo là nói muốn là ta thắng đây lạc băng t r e o tức hỏi nói kia ta liền là của ngươi nữ nô tùy ngươi xử trí như thế nào héo lạ hư lạnh một tiếng nàng cẩn thận tràn đầy có thể không cảm thấy cái này nam nhân dựa vào chân thực lực có thể đánh thắng chính mình không hứng thú lạc băng lắc đầu lần nữa bế hai mắt ngươi k héo lạ vừa muốn nói gì liền nhìn xem nam nhân kia tràn ngập kim sắc quang mang hai mắt nhìn chăm chú tới ngươi lại tới vô s ỉ k héo lạ nằm trên mặt đất bên trên cuộn cong lại thân thể bất quá lần một lần hai về sau nàng đã dần dần thích ứng cũng không có đau đớn như vậy nhưng vẫn cũ cho tâm lý lưu lại không nhỏ sáng tạo tổn thương ngươi lập tức liền sẽ phát hiện ngươi làm hết thể đều là phi công nơi này chính là ngục giam là không thể nào chạy đi hẻo l à ai toán bưng bít lấy chính mình bụng lông mày níu chặt ta phát hiện lạc băng đột nhiên mở hai mắt ra trên mặt vui mừng ân hẻo lạ cho mày t ố t ta địa ngục hành trình kết thúc chúng ta lần sau gặp lại nữ nhân lạc băng nói xong con mắt tiêu cự nhìn chăm chú lên một nơi nào đó Các mùa không gian kết nối lấy tọa độ không gian chậm rãi mở ra hư không hắc động một cái khác mặt là chỉnh t ề bài bố nhà cao tầng kia là địa cầu lạc băng lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp chui vào l ô đen trong nháy mắt con bế bởi vì thân thể suy yếu không làm được bất kỳ phản ứng nào h ẻ o là một mặt ngộng bức nhìn xem một mặt này cả n g ư ờ i trực tiếp lộn xộn nhưng mà còn không có đợi nàng gào thét lên tiếng l ô đen vậy mà lần nữa từ ngoại bộ mở ra lạc băng từ bên ngoài mặt thò đầu ra bối cảnh là nhà cao tầng nắm giữ tọa độ không gian hắn tới lui tự nhiên hắn ném tới một cái công nghệ cao điện thoại ném tới héo lạ bên người nhìn ngươi cũng rất nhàm chán ta đi trước ngươi có lẽ có thể chơi đùa game ỏ phờ l ì n rết thời gian hy vọng cái đồ chơi này lương tin có thể cầm lâu một chút lạc băng n h ế c miệng lên cười rất là tà mị cố ý nói như vậy xong thân ảnh chậm dại biến mất l ô đen lần nữa q u a n bế héo lạ lăng ngay tại chỗ khiếp sợ nhìn xem một màn này tại l ô đen mở ra trong nháy mắt nàng cảm nhận được thế giới bên ngoài khí tức hắn thật làm được mang ta cùng đi ta muốn đi ra ngoài k h é o là tại chỗ hô to lên tiếng đáng tiếc không có người đáp lại nàng lưu cho nàng chỉ có một bộ chiếu lấp lánh điện thoại chương tám mươi lăm ngươi nói cái gì bị ánh mặt trời chiếu cảm giác thực tốt lạc băng rỗi lưng một cái đưa điện thoại di động thẻ nhét vào trong túi láo hắn sở dĩ trở về ném cái điện thoại cũng không phải đột nhiên thiện tâm phát tác h á n thuần túy liền là muốn trở về khí khí cái kia tự đại nữ nhân xem đi ca ca có thể tùy thời tiến đến tùy thời ra ngoài đây chính là ngươi nói mơ ngộng háo huyền người a liền thành thành thật thật ở nơi này lấy a lạc băng căn bản không có muốn cứu vớt gặp rủi ro thiếu nữ ý tứ có thể bị giam ở chỗ đó nữ nhân sẽ là cái gì loại lương thiện beo nước gặp nhau mà thôi lạc băng có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu quản chuyện của người khác đường phố đạo bên trên đột nhiên xuất hiện lỗ đen đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú lạc băng đã dần dần quen thuộc loại này bị người vây xem cảm giác hướng về phía màn ảnh phất phất tay chuyển thân biến mất tại nguyên chỗ mã lụy bù bờ biển 1 ộ 8 m ư lạc băng đầu tiên là hồi mình t ỏ a thành một chuyến phát hiện bên trong không ai sau đó lại đi đối mặt t o n y phòng ở thế mới biết đạo hai nữ nhân hẹn xong đi dạo phố mua vật lạc băng im lặng giống như đều không có người lo lắng cho mình a chính mình thế nhưng là đi ngoại tinh cầu với lại kém chút liền không về được tốt ta thực tế bên trên hắn cũng vẹn vẹn chỉ là biến mất một ngày mà thôi bất quá một ngày này ngược lại là thật dài đằng đắng hắn đi arsgad còn không hiểu thấu trở thành cứu vớt arsgad anh hùng về sau còn đi một chuyến địa ngục trong địa ngục còn gặp mặt ảnh quân đoàn cùng muốn bị thu thập nữ nhân một ngày này kinh lịch thực sự nhiều lắm nói ra ngoài sợ là đều không có người tin n g ư ờ i trở về t o n y như cũ ở phòng hầm bên trong mân mê lấy thứ đồ gì Thực tế bên trên đó là lạc Bang chiến giáp, hiện tại chiến hiện lạc bên băng đó đã là giáp, Ta mỹ nữ nhiều hay không? hay tạm o trong n xuống bên trong công tiếng, bên ngược y tay lấy để hát hát 2 tiếng, từ một bên cầm lấy cà phê cụ, cười cầm cà một l i bên trên. ỹ nữ? Tạm được bất quá nơi đó phong cảnh thật đẹp mắt lạc băng trả lời nói ai nha lão đại ngươi sao có thể chỉ là chú ý phong cảnh đâu m ộ i tử a m ộ i tử mới là trọng yếu nhất với lại đó còn là trong truyền thuyết thần á t o ni chừng lớn mắt nhìn qua mười phân phiền m u ộ n nếu như ta đi ạt gạt ta nhất định sẽ tìm hai cái thần tộc mượn t ử cùng chung đêm xuân kia mới là nam nhân chuyện cần làm t o n y nhấp một hớp cà phê một bộ hoa hoa công tử sắc mặt thôi đi kèm tờ hội sẽ ngươi lạc băng trận trắng mắt từ bàn bên trên cầm lấy cà phê khu khu giáp v i t đem vừa mới kia đoạn lời nói ghi âm xóa bỏ t o n y lập tức nghiêm chỉnh xác định quan hệ lạc băng cười hỏi nói qua loa a tony cười ngượng ngùng cái này cũng không giống như hoa hoa công tử tony sợ tặc diễn xuất lạc băng t r e o g ẹ o nói ai rừng rậm tuy tốt có đôi khi cũng lộ ra cô độc vẫn là tìm cái cây treo tương đối an tâm tony nhún vai lần nữa đổ đầy một ly cà phê chú ý nghỉ ngơi ngươi dạng này thân thể hội chịu không được lạc băng thiện ý nhắc nhở nói không có cách đầu hóc của ta thời khắc không ngừng vận chuyển căn bản không dừng được những tài liệu kia giá trị lợi dụng nhiều lắm ta thời khắc đều không dừng được tony lắc đầu hắn gần nhất đều ở cạnh lấy thuốc ngủ cưỡng ép chìm vào giấc ngủ nhất là biết được cái thế giới này bên trên còn có thần loại này ngoại tinh nhân tồn tại áp lực của hắn rất lớn À, đúng lạc băng đột nhiên nhớ ra cái gì đó từ ca mù ở không gian lấy ra đẹp g i ở bọc thép hắn không hiểu khoa học kỹ thuật thứ này bàn giao cho tony nghiên cứu càng thêm phù hợp À, l ã o thiên đây là tin tức trong báo cáo xuất hiện ra hỏa kia à thật lớn tony vớt ve đẹp g i ở vỏ kim loại mặt mũi tràn đầy kích động tựa như là đang rút ve tình nhân đồng dạng xem ra ta lại phải làm thêm giờ tony rất là kinh hỷ hắn có lẽ có thể từ bộ này ngoài hành tinh bọc thép n h ấ t lên một chút kỹ thuật mới dùng để hoàn thiện chính mình mark hệ liệt mà không tiện phương diện một mực là tony cực kỳ nhức đầu một vấn đề xem ra ta không nên sớm như vậy liền lấy đưa cho ngươi lạc băng lắc đầu đứng lên chính ngươi chú ý nghỉ ngơi ta còn muốn đi xì ẹn một chuyến lạc băng nói xong từ trong ngăn tủ xuất ra một đài mới điện thoại trang bên trên thẻ điện thoại quay người biến mất ngay tại chỗ thật là mau lệ thuận tiện siêu năng lực à mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều là thần kỳ như vậy nhìn xem lạc băng lại một lần hư không tiêu thất tony hâm mộ lắc đầu bất quá siêu năng lực loại chuyện này hắn cũng hâm mộ không đến cũng không phải là mỗi người đều là được trời ưu hái hắn siêu năng lực liền là đầu v ó c của hắn coi như thân là phạm nhân cũng có thể lực so thần minh chị stelly ổng tổng bộ ca úc đen t r ứ n g mặn r ố i lưng một cái lật xem trong tay văn bản tài liệu trọng yếu hơn văn bản tài liệu x ỉ ẩn đều sẽ không làm điện tử hồ sơ vẫn là dùng lấy truyền thống viết tay báo cáo dù sao tại tin tức này giao hội thời đại mạng lưới đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy an toàn bá lạc băng đột nhiên xuất hiện tại đen chứng mặn trước mặt đem hắn giật nảy mình fuji nếu như lần sau đột nhiên xuất hiện trước đó có thể chào hỏi liền không thể tốt hơn ngư i dạng này sẽ đem ta dọa ra bệnh tim fuji mặt sập lại bất quá phôi bên trên hắn màu d a không thế nào rõ ràng là được rồi yên tâm đi ngươi hiện tại cực kỳ khỏe mạnh lạc băng tự mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống cho nên về sau đều xảy ra chuyện gì ta giữa chưa mới hồi tổng bộ ngươi lập tức đến đây f u j i rất là im lặng hắn ở phi cơ bên trên tốn không ít thời gian có thể trong nháy mắt vượt qua mấy cái lục địa xuất hiện siêu năng lực thật tốt cái chỗ kia là thế nào ta nói là những cái kia thần f u j i nghiêm túc nhữ mày hỏi thăm đối với loại này không thể tưởng tượng sự tình trong lòng của hắn đã kính sợ lại sợ hãi liên là một đá m ngoại tinh nhân mà thôi mấy ngàn năm trước bọn hắn đến thăm địa cầu cho nên lưu lại một chút truyền thuyết trước mắt đến xem bọn hắn đối với địa cầu thái độ là hữu hảo dù sao ta vừa mới trở thành gạt gạt anh hùng lạc băng nói xong nằm ở cái ghế bên trên chân khoác lên bàn công tác bên trên n g ư ờ i bộ quần áo này tuất phục cổ phu di trận trắng mắt sau đó lại nghi ngờ cao lên lông mày ngươi tại sao lại trở thành anh hùng của bọn hắn lạc băng nhôm bay không biết có thể là ta để địch nhân của bọn hắn đều mang thai a nghe vậy f u j i cứ thế ngay tại chỗ thật lâu hắn nghi ngờ sờ lên đen l ư ợ n g l ư ợ n g đầu ngươi nói cái gì người chương 86, m á i tóc màu xanh lục nữ hải vô l à gì f u j i trận to trong mắt tử hắn hoàn toàn không hiểu lạc băng nói tới để cho địch nhân nghi ngờ mang thai đến cùng lại là cái gì quỷ đồ chơi nói như thế nào đây thông tục mà nói ta nắm giữ một cái năng lực mới mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân chỉ cần bị ta trừng bên trên một chút liền sẽ nghi ngờ mang thai dĩ nhiên không phải thật hoài nghi chỉ là một loại nghi ngờ mang thai cùng sinh n ở thể nghiệm quá trình bất quá năng lực này là vì làm cho nhân loại cảm nhận được tình thương của mẹ vĩ đại cũng không có ý tứ gì khác lạc băng giải thích nói đen chứng mặn ta tin ngươi cái quỷ a còn không có ý gì khác cái này không phải liền là chừng ai ai nghi ngờ mang thai sao theo bản năng fuji ánh mắt t r ô n tránh lên có chút không dám đi nhìn thẳng lạc băng hai mắt vạn nhất hắn cho mình đến một phát vậy nhưng làm thế nào người sợ cái gì ta giống loại kia người nhàm chán sao lạc băng im lặng mặt sạm lại nhìn về phía fuji liền xem như có một phần ngàn tỷ mấy tỷ lệ ta cũng tuyệt đối không ba tám ba muốn thể hội nam nhân nghi ngờ mang thai là cảm giác gì đen chứng mặn sợ dạng này cũng không trách hắn có thể làm cho nam nhân nghi ngờ mang thai cái này nghe đơn giản quá kinh khủng không có người không sợ a khi thật ngươi trải nghiệm trải nghiệm cũng thật không tệ có thể chiều sâu lý giải một tí tình thương của mẹ vĩ đại lạc băng xuất sinh đề nghị phu di lắc đầu liên tục hắn cũng không nguyện dùng loại phương thức này đến trải nghiệm tình thương của mẹ vĩ đại tuyệt đối không đi tốt ta nhìn ngươi dọa đến nhiệm vụ báo cáo chính là như vậy còn có những nhiệm vụ khác sao lạc băng lên tiếng hỏi thăm không có không có không có ngài về nhà nghỉ ngơi đi phu di liên tục k h o á t tay dỗ bin đặc công vẫn là thích hợp làm vật biểu tượng để hắn làm nhiệm vụ mỗi lần đều là kinh tâm l ệ n h mình lạc băng hiểu rõ nhẹ gật đầu biến mất tại nguyên chỗ sau đó hắn quỷ dị xuất hiện ở xì ẻn bí mật trong kho hàng nhìn thoáng qua trước mặt chiếu lấp lánh cột smai cú bệ in p h ơ ì tỉ game a nghe ô đi nói sáu viên in p h ơ ì tỉ game mỗi một khỏa đều đại biểu cho một loại năng lực như vậy viên này liền là ở bạ s ở game lạc băng hiếu kỳ đánh giá cuối cùng lắc đầu rời đi sáu viên rất khó khăn tiếp cận h ú n g chi ngoại trừ hiện đã biết ba viên bên ngoài mặt khác ba viên như cũ còn tung tích không rõ đây mê ngông n trong vũ trụ ai biết do những n à y bảo thạch sẽ bị lưu lạc đến đâu mà cái địa phương tới lui tự nhiên địa cầu bên trên bất kỳ địa phương nào cơ bản bên trên đối lạc băng không đề phòng hắn cũng không có trực tiếp về đến trong nhà trong nhà cũng không ai đại sĩ cùng tệp tợ ra ngoài mua sắm sợ tắc tên kia một lòng nào h ở trong phòng thí nghiệm mã l ụ bù bờ biển mặc dù mỹ lệ nhưng là khoảng cách trong thành thị quá xa quá mức cán tĩnh lạc băng đầu tiên là đi dạo một vòng siêu thị đúng không sai siêu anh hùng cũng có đi dạo siêu thị thời điểm bất quá lạc băng cũng không phải nhàn rỗi n h à g chán hắn cả mù ở không gian quá lớn không hảo hảo lợi dụng đơn giản liền là lãng phí lạc băng mua sắm rất nhiều sinh hoạt vật tư từng cái phương diện mua mua mua rốt cục thể nghiệm dưới kẻ có tiền sinh hoạt chủ tiệm hấp tấp cùng ở phía sau hắn nhìn xem lạc băng đem cái này đến cái khác thương phẩm ném vào chính mình mua sắm xe trong lòng đó là đừng đề cập nhiều cao hứng bất kể nói thế nào về sau chính mình tiệm này khẳng định hội lửa dù sao cũng là siêu anh hùng mua qua siêu thị a bao nhiêu tiền lạc băng bắt đầu tính tiền không cần tiền không cần tiền chủ tiệm ngựa bên trên khoát tay ngươi không lấy tiền vậy ta vất vả kiếm tiền còn có ý nghĩa gì ngươi không lấy tiền còn thế nào thể hội ta hiện tại phi thường có tiền đây bất quá coi như không có tiền lạc băng cũng sẽ không tùy tiện lấy không đồ của người khác cái kia cho một p h ầ n cũng không thể ít một chiếc điện thoại biết được a bướng bình vị trí lạc băng trong nháy mắt đem hắn từ ngoài trăm giảm tốn đi qua hắn mua đồ vật tương đối nhiều thống kê thanh toán quá lãng phí thời gian loại chuyện này vẫn là bàn giao cho a bướng bình tương đối phù hợp hắn là cái rất tốt trợ thủ ngài đi thong thả a bướng bình từ mộng bức bên trong hồi thần lại có thể là lạc băng làm việc hắn rất là kích động lạc băng khoát tay háo mang bên trên kính dâm quay người rời đi đi tại đường phố bên trên nhìn xem đô thị p h ồ n hoa lạc băng trong lòng rất là bình tĩnh hắn ưa thích tại loại người này nhiều trường hợp cũng khen nhân loại đều là một loại quần cư động vật đường phố đạo bên trên đài truyền hình còn không ngừng báo cáo có quan hệ siêu anh hùng tin tức người chơi giả dặn kinh nghiệm quay về cả pèn a mê gì ca tại thu hoạch một món lớn lao f a n hâm mộ truy phủng về sau vậy mà bắt đầu làm lên quay chụp video nghề phụ kỳ thật cũng không tính là nghề phụ rồi dù sao hắn tại đệ nhị thế chiến vẫn đi theo đội cổ động viên bán đẹp nợ lần này là chủ yếu nhằm vào phạm sai lầm học sinh giáo dục nghe nói từ khi cái này một loạt giáo dục video phê duyệt về sau liền có không ít học sinh cố ý phạm sai lầm vì cái gì liền sẽ đi quan sát huấn luyện viên sở ti vở tiên sinh đặc biệt giáo dục cái này có thể để rất nhiều giáo thụ hiệu trưởng tổn thương thấu đầu óc bất quá cái này cũng rất bình thường bởi vì mới lạ qua không được bao lâu cỗ này dậy sóng liền sẽ dần dần thối lui lạc băng dạo bước tại người con phố bên trên hắn rất lâu không có cái này cũng nhẹ nhõm đi một chút dừng lại ven đường tới tới đi đi các thiếu nam thiếu nữ phảng phất tại không ngừng nhắc nhở lạc băng hắn cái kia tìm một cái b ạ n không lạc băng lắc đầu đi dạo đi dạo liền đi tới một cái vắng vẻ trong hẻm nhỏ nơi này là q u ỳ n tý thứ ba đường phố nói bất quá bây giờ nơi này là khu không người si cn kết thúc công việc công việc làm được rất là nhanh chóng đường phố đạo bên trên thi thể tại thời gian một ngày đã bị thanh lý hoàn tất chỉ bất quá mặt bên trên còn còn sót lại lấy không ít máu tươi bốn phía dùng lưới sắt thật chặt ngăn lại đồng thời dựng lên trọng độ cảm nhiễm nguy hiểm đánh dấu bên trong thế mà còn có người lạc băng nhứ mày không gian của hắn cảm giác có thể phát giác được không gian biến hóa dị dạng bên trong có mấy nhóm người trong đó một nhóm có cô gái thân bên trên tựa hồ mang theo rất mãnh liệt từ trường lạc băng xuyên qua lưới sắt đi tới cũng không có che giấu thân hình của mình cũng không lâu lắm hắn liền bị một đám thiếu nam thiếu nữ bao bọc vây quanh những người kia phần lớn đều là trẻ con mười ba mười bốn dáng vẻ nhỏ nhất vẹn vẹn chỉ có năm tuổi khoảng t r ư ờ n g là một cái tóc vàng tiểu cô nương trong đó có cái cực kỳ dễ thấy màu xanh lám à u tóc nữ hải đứng ở lạc băng trước mặt s ắ t mặt băng lãnh thoạt nhìn như là đám hải tử này đại tỷ đầu uy nơi này là cấm chỉ khu vực bên ngoài người không thể đi vào nữ hải mở miệng nói các ngươi nhìn cũng không giống là nhân viên công tác lạc băng cười hồi nói chúng ta là cô nhi bọn hắn tại c h u y ể n không nơi này lúc thừa d ư ớ i không ít vật tư ngươi biết đến đối tại chúng ta dạng này người mà nói nơi này chính là thiên đường nữ nhân mở miệng không có, có cảm ó c tình trần thuật sự thật hướng các nàng dạng này không nhà để về người có rất nhiều hai ngày này quỳnh tỷ lục ba bốn tục tiến vào không ít kẻ lang thang các ngươi không sợ cảm nhiễm mảnh đất này khu có thể là chết không ít quái vật hỏng cảnh rất dễ dàng sinh sôi virus lạc băng níu lên lông mày hắn cũng tương tự từ nhỏ đã là cô nhi bất quá hắn cực kỳ may mắn sinh hoạt ở cô nhi viện lý trường lớn bất quá cô nhi viện dù sao cũng có hạn lưu lạc tại đầu đường hài tử số không t h ă n g số nhất là lần này quỳnh tỳ thai nạn sau khi phát sinh viện mồ côi bên kia đều đã trên bể căn bản không có năng lực n u ô i dưỡng nhiều như vậy hài tử chúng ta càng sợ chết đói tiên sinh nếu như không có chuyện gì xin ngài rời đi ngươi nhìn không giống như là người nơi này nữ nhân mở miệng nói xong ánh mắt nhìn thẳng nam nhân đeo kính đen hai mắt người tên là gì nhìn rất đặc biệt lạc băng không hề rời đi cười hỏi nói nữ hài do dự một tí tựa hồ cảm giác được nam nhân trước mặt đồng thời không có cái gì ác ý há to miệng bộ lạ gì chương tám mươi bảy đêm tối cùng bộ lạ gì càng phối bộ lạ gì lạc băng nhứ mày có chút kinh ngạc cũng lý giải nhẹ gật đầu rất nhiều cô nhi đều không có chính mình dòng họ cái này rất bình thường liền ngay cả danh tự cũng đều là chính mình lấy có đặc thù ngụ ý trước mặt nữ nhân này dáng dấp rất xinh đẹp với lại nàng trên người sóng điện tự động cũng mang ý nghĩa nàng không liền giống như người bình thường bình thường bất quá nàng mặc dù ngữ khí băng lãnh nhưng nàng xác thực cái thiện tâm nữ nhân điểm này là không thể nghi ngờ không có người sẽ ở cái này hỗn loạn chi địa người bảo vệ một đám tuổi còn nhỏ cô nhi đối với mỗi người mà nói k i a đám trẻ con là rất lớn liên lụy ngươi trước kia là quỳnh ti cư dân sao lạc băng mở miệng hỏi nói vụ tai nạn kia phát sinh sau một ngày quỳnh ti người sống sót tất cả đều rời xa cái thành phố này đối với bọn hắn mà nói nơi này không hiếm hoi còn sót lại ở ô nhiễm khả năng đồng thời cũng là thương tâm t r i địa lạc băng dần dần nhớ ra cái gì đó hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này tại hắn ngày đó vãn bên trên hắn cứu được rất nhiều người số không t h ắ n g số trong đó tựa hồ liền có cái này thiếu nữ cái bóng bất quá bởi vì thế cục quá loạn lạc băng vốn không có để ý hắn cứu đều là không bảy những người nào rất nhiều người bị hắn cứu ra người lạc băng đều hoàn toàn không có ấn tượng không biết vì cái gì t ô lạ gì cảm thấy trước mặt cái này nam nhân thân bên trên tán phát lấy một loại nói không rõ cảm giác nàng nguyện ý cùng hắn thổ lộ hết ân thiếu nữ do dự nhẹ gật đầu ta còn có một cái đệ đệ cùng muội muội bất quá bọn hắn đều mất tích hẳn là chết nét mặt của nàng có chút cô đơn bất quá đó là cái kiên cường nữ hải rất nhanh liền lắc đầu di quên hết những cái kia không chuyện tốt đẹp lạc băng không nói chuyện nhìn về phía trước mặt hải tử đám kia h ả i đồng mặt bên trên còn mang theo bùn cho tàn mê mang hai mắt không dám nhìn mình m ặ c ngăn nắp xinh đẹp lạc băng theo bọn hắn nghĩ không hợp nhau tựa như là người của hai thế giới đồng dạng những hải tử này cực kỳ tự ti tại đã mất đi gia đình về sau bọn hắn không chỗ nương tựa là bộ lạ gì kiêm nhiệm lên chiếu cố trách nhiệm của bọn hắn của ngươi đệ đệ muội muội có cái gì đặc thù sao có lẽ bọn hắn còn sống cũng có thể là chỉ là cùng ngươi thất lạc mà thôi lạc băng lên tiếng hỏi thăm Hoàn hắn bọn đạ, đi tổ, một cái có mái tóc màu bạc tổ lạ gì lắc đầu chính nàng đã từng tìm kiếm qua đệ đệ cùng mội mội tung tích bất quá đáng tiếc nàng cái gì đều không tìm được bị hắc kỵ sĩ、si、cứu vớt thời điểm các nàng bởi vì hỗn loạn phân tán ra lạc băng cẩn thận suy tư hắn trong trí nhớ cứu ra không ít tóc đỏ cùng tóc bạc cư dân chỉ là phần lớn cũng không có bao nhiêu ấn tượng không phải tất cả mọi người giống tổ lạ gì đồng dạng một đầu thuần thiên nhiên tóc lục như vậy dễ thấy bất quá cha mẹ của bọn hắn rốt cuộc là ai mới lại có thể sinh ra ba cái màu tóc hải tử đây tuyệt đối không phải một cái bình thường gia đình chí ít lạc băng ngay tại nữ hải thân bên trên cảm nhận được rất mãnh liệt điện từ kích thích cái này thiếu nữ rất đặc thù nàng khả năng có vượt qua thường nhân siêu năng lực ta gọi là băng ta cũng từ nhỏ đã là cô nhi có thể mang ta tham quan một tí nơi này à ta hiện tại là một tên ký giả thực tập phụ trách thai sau điều tra nghiên cứu công việc lạc băng nói xong từ quần áo trong túi thần kỳ xuất ra một đài bỏ túi máy chụp ảnh Băng! phục a ngươi! Bộ gì như mày, nam nhân mặc cũng không giống như gì Bộ ộ lạ là mày, mặc m thiếu nữ do dự dưới tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì nhìn phía sau hải tử đối với người xa lạ nàng còn là có lòng cảnh giác có lẽ ta đem tình huống nơi này báo đạo sau khi ra ngoài liền sẽ có hảo tâm thu nuôi bọn hắn đây là chuyện tốt không phải sao lạc băng cười hỏi nói ân bổ l à gì liên tục nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu từ từ ngày đó vãn bên trên thức tỉnh mình siêu năng lực về sau nàng hiện tại không e ngại bất cứ người nào cho dù là nhìn rất cường tráng phóng viên nam nhân nàng cũng có thể tùy tiện đánh ngã lạc băng đi theo t ổ lạ di đi thăm các nàng lâm thời dừng chân đó là một tòa cỡ nhỏ siêu thị Kệ hàng thượng quý nặng thương phẩm đều bị chuyển hết nhưng còn lại vật tư cũng cực kỳ phong phú đầy đủ các nàng thông thường ăn ở thực tế bên trên cái này chỗ gần như hủy diệt thành thị cơ hồ trở thành kẻ lang thang thiên đường không người giám thị khu vực sở hữu di lưu lại vật tư đều là các nàng quyền công ty trước đó cũng là một cái thành thị phốn hoa nơi này bảo tàng số không thang số mỗi một cái cửa hàng đều là tàng bảo đồ nơi này nguồn nước bị ô nhiễm ngoại trừ nước tương đối chân quý bên ngoài nơi này vật tư rất nhiều hoàn toàn không cần lo lắng chịu đói bộ lạ gì nói xong ta không biết nơi này có ô nhiễm hay không bất quá nơi này đối với chúng ta mà nói không có so cái này nơi tốt hơn nếu như không phải những cái kia buồn nôn cường đạo nơi này đơn giản liền là thiên đường bộ lạ gì từ kệ hàng bên trên một bình thức uống đưa tới lạc băng trước mặt yên tâm như loại này thật không đóng gói thương phẩm đều cực kỳ an toàn t a ơn lạc băng mắt nhìn trong tay thức uống vặn ra cái nắp uống một ngụm ngươi vừa mới nói cường đạo là chuyện gì xảy ra lạc băng hỏi nói bọn hắn có là hát bang có là tiểu lưu manh bọn hắn từ từ tạo thành đội điên cuồng cướp bóc sở hữu vật tư b ổ lạ gì giải thích nói bất quá đừng lo lắng ta hội bảo vệ ngươi thiếu nữ nhìn lạc băng một chút đại tỷ đầu phong phạm vố vố lạc băng b ả vai lạc băng cười ngượng ngủng hắn còn là lần đầu tiên bị đối xử như thế chỗ này không lớn không nhỏ siêu thị bị cải tạo thành một cái lớn chỗ ở chống không kệ hàng bị lật đổ mặt bên trên trải bọn ê trên giấy cứng cùng siêu thị bên n cứng củng trong trăn, cũng chính rường. Nơi này có chừng 17 hải tử, lớn tuổi nhất đã 14 tuổi, giống như là cái nhỏ nam Hán, rất hiểu chuyện, phụ trách chiếu cô lấy tương đối nhỏ thị tử, tuổi tuổi, tử rất trách giấy cái hải cái hiểu chiếu đối mội mội. đây lấy có cô phụ b đệm đã đệ đệ là là hắn hiếu kỳ nhìn về phía lạc băng lại quen thuộc về sau từng cái nhấc tay yêu cầu chụp ảnh lạc băng thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn máy chụp ảnh bên trong lưu lại từng t r ư ơ n g khuôn mặt tươi cười lạc băng mười phân buông lỏng ở chỗ này vượt qua toàn bộ buổi chiều mặt trời lặn về tây lạc băng cùng bộ lạ gì nằm sân thượng nhìn lên lấy cái này rách nát chi thành cảnh tượng có một phong vị khác vì cái gì luôn luôn một trăm tám mươi ba đeo kính đen không thể lấy xuống xuống tới sao thiếu nữ hiếu kỳ hỏi nói cho đến bây giờ nàng còn chưa từng gặp qua nam nhân thật mặt m ũ i con mắt ta gần nhất bị đả thương sợ hù đến ngươi lạc băng tùy tiện giật cái láo qua loa quá khứ bộ lạ gì nháy nháy mắt an tĩnh nhìn phía thiên không ngươi nhìn kia tay nàng chỉ chỉ hướng một cái phương hướng lại không lâu nữa nơi đó sẽ xuất hiện thế giới bên trên sáng nhất một ngôi sao ân cái kia chính là bộ l à gì? rất xinh đẹp lạc băng cười hồi nói thiếu nữ ngần người không biết nam nhân nói tới xinh đẹp chỉ chính là mình vẫn là sao trời bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều nàng sớm đã trong lòng có thuộc về ta thích đêm tối thiếu nữ sửa sang lại dưới chính mình tóc dài màu lục làm cái hít sâu vì cái gì lạc băng quay đầu nhìn về phía đối phương bởi vì anh hùng của ta thường xuyên ẩn hiện tại trong đêm tối với lại đêm tối cùng cố tố l à gì càng phối thiếu nữ hoài xuân mang trên mặt đối tình yếu hướng tới cùng ước mơ lạc băng cảm giác rất kỳ diệu trong đêm tối anh hùng chỉ là ai thiên địa tựa hồ cứ như vậy yên tĩnh trở lại hai người hưởng thụ lấy vãn phong quét một ngày mệt nhọc bị từ từ rửa sạch bất quá cái này mỹ hảo một màn luôn luôn tiếp tục không được quá lâu không bao lâu một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến giận khí hung, hung một đám kẻ lang thang xuất hiện ở siêu thị cổng trong tay bọn hắn còn chạy chơi cho có đang nắm tên ngoài Trưng xuống nhóm người có chừng ra giao ta. một Một tử. tiếp hải cái, bọn hắn là khu v ự cực phụ cận phát triển lớn nhất quần thể. nhất theo chuyển cánh cận cái mặc triển lớn quần Từng quần mang theo mang dây vàng, trên tay mang đầy toàn bộ cánh tay. Bọn hắn áo, mốt tay lẹt tay. rổ đầy dây bộ kỳ may mắn phát hiện một nhà không có bị phát hiện chuyển t r ố n g không đồ trang sức cửa hàng cơ hồ cướp sạch cửa tiệm kia tất cả vật phẩm tại tai nạn sau khi phát sinh ngày thứ hai sáng nay nước mỹ chính phủ liền tổ chức lấy người sống sót vận chuyển chính mình tài vụ bất quá cũng có rất nhiều cư dân sớm đã tử vong những vật kia đều đã trở thành vật vô chủ tương đối chân quý một chút vật phẩm bị bộ đội vơ vét một bên nhưng vẫn là có không ít bỏ sót bị che giấu tại phế tích dưới cầm đầu là một tên người da đen đầu bên trên ghim bẩn biện cánh tay bên trên cùng đột nhiên cái cổ bên trên có đầu sói hình dạng hình xăm một bên tiểu đệ đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó nhìn ra hỏa này tựa hồ không phải cái gì tốt trung đụng nhân vật nơi này người phụ trách ở đâu tiểu quỷ này dám c a n đảm trộm chúng ta sói đen bang đồ vật thật sự là chán sống người da đen nam tử giống to lên tiếng nhìn lên trước mặt cỡ nhỏ siêu thị r ụ c dịch bọn hắn đã góp nhặt không ít vật phẩm bất quá bảo tồn như thế tốt đẹp siêu thị cũng, cũng ít khi thấy bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm nhìn bọn hắn chảy nước miếng nơi này là không người giám thị khu vực hết t h ả tất cả đều là vô chủ đoạt chính là mình bộ lạ gì sắc mặt tâm trầm vội vàng từ phía trên đài bên trên n g ả y xuống nàng binh ổn mượn nhờ dương trên đài điều hòa không khí thùng máy rơi vào mặt thân thủ rất là mạnh mẽ lạc băng nhũ mày cũng n g ả y xuống theo vung ra đứa bé kia bộ lạ gì một mặt lửa giận tức giận lên nàng cho người cảm giác mười phân băng lãnh t h ư ợ như là một tòa vạn năm sông băng ai nha thật là tinh xảo mỹ nhân bẩn biện đen mắt người trong nháy mắt đều sáng lên tại cái này khu không người bên trong nữ nhân cũng không thấy nhiều nhất là như vậy tinh xảo mỹ nữ đây quả thực là thượng thiên ban cho hắn lễ vật một bên tiểu đệ càng là không chịu nổi càn g d ỡ nhìn từ trên xuống dưới trước mặt bộ l à gì, miệng bên trong chảy nước miếng đều nhanh chảy ra ta không có trộm bọn hắn đồ vật ta không biết đó là bọn họ cái đứa bé kia kêu to nước mắt rầm rầm chảy xuống dù sao mới một ư ơ i hai tuổi lớn nhỏ niên kỷ gặp được loại chuyện này cả người đều sợ quá khóc ta lặp lại lần nữa vung ra kia hải ha tử bộ l à gì ánh mắt b ă n g lãnh nắm đấm hung hăng nắm lên cái này không phải lần đầu tiên nàng trước đó cũng từng chịu đựng dân du cư quấy rối người kia cho là nàng chỉ là nữ nhân liền không kiêng nghề gì cả lộ ra ghê tởm bản tính về sau kết quả có thể nghĩ bộ lạ gì sảng khoái tiễn hắn đi gặp thượng đế đó là nàng lần thứ nhất giết người cùng ngày nàng nôn một giờ bất quá từ đó về sau bộ lạ gì thật giống như biến thành người khác đồng dạng khi chất hoàn toàn đại biến nước mỹ chính phủ căn bản sẽ không đi quản những này kẻ lang thang đối với bọn hắn mà nói dùng những sâu mọt này đi thí nghiệm quyền t ử phóng xạ cường độ không thể tốt hơn dù sao đều là một chút xã hội tầng dưới chót sâu mọt t ù y ý bọn hắn tự sinh tự diệt các loại một hai năm sau xác định nơi này không có nguy hại về sau lại thống nhất giải quyết tiểu mỹ nhân ta nhìn ngươi dáng dấp không tệ ngoan ngoãn làm ta pháo giường như nào bận biện nam nhân cười ha ha một bên tiểu đệ cũng cực kỳ hợp trường hợp thổi lên huýt y sáo h ừ b ộ lạ gì l ệ n h hừ một tiếng trong mắt có sắc ý nàng vây vây tay siêu thị kệ hàng phòng bếp đồ dùng trong nhà tất cả đều thần kỳ bay tới tại bên cạnh nàng nổi lơ lửng sáng loáng dao phay cho đến trái tim của bọn h ắ n liền là bị nhắm ngay đồng dạng họa diện rất là quỳ dị bận biện nam nhân cũng bị cảnh tượng này giật nảy mình siêu năng lực bận biện trong lòng nam nhân giật mình hiện tại siêu năng lực có thể không còn là bí mật gì không có nghĩ đến cái này thiếu nữ lại là trong truyền thuyết siêu năng lực giả đáng chết này chúng ta không có ác ý thả dưới những ngày quỷ đồ chơi chúng ta lập tức rời đi bẩn biện người da đen giơ hai tay lên đối mặt thần bí mà quỷ dị siêu năng lực trong lòng bọn họ phạm sợ hãi thả hài tử b ổ lạ di lại một lần nữa băng lánh lên tiếng bẩn biện đen người trong mắt lóe lên một tia mù mịt mắt nhìn trốn ở bổ lạ gì sau lưng mười mấy đứa bé lộ ra tiếu h dung người đều là có nhược điểm nữ nhân này để ý như vậy đám hài tử này cái kia chính là nàng nhược điểm lớn nhất bẩn biện nam tử đột nhiên liền không sợ từ háo khoác bên trong rút súng ngắn g ắ t gao chống đỡ tại tên kia hải đồng đầu bên trên ta buồn nôn nhất các ngươi bảy quái vật này cả đám đều cho là mình là cái gì ngươi chính là một cái dị loại thế giới liền là bởi vì là nhiều các ngươi dạng này người tồn tại mới sẽ trở nên xấu như vậy lâu hiện tại ngoan ngoan đem những vật kia thả dưới bằng không thì ta lập tức giết đứa nhỏ này b ầ n biện nam nhân phát ra chật chật cười lạnh đóng lại bảo hiểm tên kia bị thương chỉ vào hải tử sợ hai hai mắt nhắm n g h i ề n động cũng không dám động coi như tuổi con nhỏ hắn cũng biết k ê u ý vị như thế nào ngươi bộ lạ gì sắc mặt biến rất khó coi vừa mới thức tỉnh siêu năng lực nàng vận dụng cũng không phải là tên kia thuận buồm xuôi gió ngay tại hiện tại mũi của nàng đều có một hàng vết máu lạng yên không tiếng động lưu dưới ha ha ha ha bẩn biện người da đen thấy cảnh này càng thêm hưng phấn ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trước mặt thiếu nữ trong mắt tràn đầy tàm lớn nếu như có thể đem cái này kiêu ngạo thiên nga đen đặt ở thân dưới thật là là chồng tư vị gì bộ lạ gì tỉ tỉ đừng q u c n ta bị thương chỉ vào tiểu nam hải đột nhiên hét to một tiếng hắn chiến thắng bên trong sợ hãi trong lòng trực tiếp một ngụm muốn tại vây khốn thân thể của hắn cặp kia cánh tay tiểu nam hải thoát khốn toàn lực hướng phía bộ lạ gì phương hướng chạy tới b ầ n biện đen sắc mặt người âm trầm rơ lên trong tay thương chỉ hướng tiểu nam hải hậu bối đi chết đi hắn kêu to một tiếng súng vang truyền đến tiểu nam hải gắt gao ngồi s ổ m dưới bưng kín đầu nhưng mà kia viên đạn lại quỷ dị ngừng lưu tại trong giữa không trung bộ lạ dỉ sắc mặt tái nhợt càng ngày càng nhiều máu từ múi của nàng chảy ra nàng quy một gối xuống trên mặt đất bên trên mặt bên trên đã không có một tia đỏ h ửng năng lực đều là đang không ngừng khai phát bên trong trở nên cường đại bộ lạ dỉ chưa hề thử qua đem một viên cao tốc phi hành viên đạn dừng lại nàng làm được nhưng là vì thế nàng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ lúc này nàng rất là suy yếu s i ê u bộ lạ dỉ phất tay hất lên viên đạn lấy siêu cao nhanh đường cũ về lại nhưng là chính xác còn kém chút vẹn vẹn cọ đả thương bẩn biện người da đen một cánh tay quái vật đ á n g chết bẩn biện người da đen quỷ kêu một tiếng bên người tiểu đệ lộn xộn tiền nạc tốt lộn xộn giơ lên trong tay vũ khí chỉ hướng bộ lạ gì. có là súng săn có là truy thủ càng nhiều hơn chính là băng lanh k h ả m đao dịu c h ư a cháy dẫn bọn hắn đi nơi này giao cho ta bộ lạ gì quay đầu hướng về lạc băng giống lên một tiếng cái này quật cường nữ nhân dự định một mình đối mặt đây hết thảy lạc băng không nghe thấy mà thay đổi tại súng vang lên một khắc này hắn liền đã chuẩn bị động thủ có thể để hắn không nghĩ tới chính là bộ lạ gì vậy mà đỡ được kia viên đã ạ cỗ năng lực của nàng hẳn là điều khiển kim loại lạc băng trong lòng suy tư dạo chơi đi ra phía trước vì cái gì không đi bộ lạ gì một mặt toán trách hiện tại cũng không phải xính nam tử khí khái thời điểm đám người kia trong tay có vũ khí ngươi người phóng viên này đến xem náo nhiệt gì lạc băng dối lưng một cái tháo xuống giá trị ba mươi n g h n đô la mỹ kính dâm ném tới một bên ta cũng không phải trốn ở nữ nhân phía sau nam nhân đâu cảm ơn ngươi bảo hộ tiếp xuống liền giao cho ta lạc băng nói xong nhét miệng lên lộ ra một tia mê người lộ con chương tám mươi chín kiếm đạo cao thủ độc cô cầu thắng hàm xúc vẩy mọi phương thức làm nam tử đem kính dâm hái dưới một khắc này bộ lạ di ngây ngẩn cả người tại bên cạnh hắn một đám trẻ con cũng ngây ngẩn cả người bọn hắn đều nhận ra nam nhân kia chính là tại đêm tối bên trong t r ư ở n g cứu tính mạng của bọn họ đêm kỵ sĩ b ạ t mạn b ầ n biện người da đen một đám tự nhiên cũng nhận ra trước mặt nam nhân kia lạc băng vẹn vẹn tại truyền thông trước lên tiếng chào sau đó toàn thế giới tội phạm đều gắt gao nhớ kỹ gương mặt kia tấm kia lại tuấn giật lại có thể để người e ngại mặt nói đi các ngươi muốn chết như thế nào lạc băng sắc mặt bình thản những này tiểu nhân vật ngay cả tên của mình cũng không xứng để hắn biết hắn làm thị không ít dạng này người không đủ những người này là vĩnh viễn không giết xong bọn hắn tựa như là một loại tật bệnh loại bệnh tật này căn bản là không có cách trừ tận gốc mỗi cái thời đại đều sẽ có loại tồn tại này trừ phi ngày nào đó địa cầu phát triển giống như là thần vực đồng dạng tài nguyên phong phú đến người người an cư lạc nghiệp nếu không loại hiện tượng này hội một mực tồn tại đừng đừng giết chúng ta chúng ta biết sai bỏ qua cho chúng ta một lần đi v à n g ư ơ i vừa mới còn hung thần áp sát hơn ba mươi tên tiểu lưu manh lập tức dọa đến quỷ gối bên trên canh nước hôi tha i ể u n ỏ xuống tại mặt. t cùng cái khác áo ra chiến sĩ khác áo i ra sĩ b ệ thứ lớn n ấ bất thấu t ta từ trước tới tại trong mắt xem ra là như vậy thấu xương. 433. Tha t liền là lòng lạc lộ là giờ cười, cười mềm không băng nhân như xương. ba ra ra chỉ địch kêu h mỉm mỉm xem quá vậy 433. các ngươi là thượng đế sự tình mà nhiệm vụ của ta liền là đưa các ngươi đi gặp lao đầu kia lạc băng nói xong y ê u nhã đưa tay thọ vào một bên lô đen từ đó rút ra một thanh tinh xảo dài nhỏ hoa lệ danh kiếm thân kiếm trôi nắm ra khảm nạm lấy tinh mỹ tím bảo thạch a d g a d đồ cất giữ liền là như thế loẹ loẹt bất quá dùng loại này kiếm g i ế t lên người đến cũng là cực đẹp lạc băng nhẹ nhàng vung ra một kiếm kiếm ba dập dờn phát ra hư không c h á n g kích đó là không gian chia cắt lạc băng đã vận dụng càng ngày càng t h u ậ n tay thậm chí có thể dùng vũ khí phóng thích vẹn vẹn đi qua một giây hơn ba mươi người v i n h viễn ngã xuống bên trên k ê u h ỏ a diện bất lợi cho tiểu hài tâm trí trưởng thành bất quá lạc băng cũng không có tận lực đi che đậy một màn này đối với bọn này cô nhi mà nói một mực che chở cũng không phải là tốt nhất bồi nuôi phương pháp của bọn hắn bọn hắn muốn khắc sâu nhận thức đến cái thế giới này tàn khốc bởi vì chỉ có chính bọn hắn mới có thể bảo hộ chính mình một bên cả mủ ở không gian vẫn chưa đóng cửa bế lạc băng quay người đem không biết danh tự hoa lệ bảo kiếm nhét đi vào vật như vậy hắn có rất nhiều đi mặc dù sưng không bên trên là thần khí nhưng cũng đầy đủ sắc bén không biết dùng cái gì kim loại chất liệu truy đoán đi ra rất xin lỗi lừa ngươi ta không phải một tên phóng viên Khay nhìn về phía đầu n về g ân y ư ờ i bộ lạ à gì, l c cười. băng Bố nên náy gây lấy là hãy mỉm dì đột nhiên tựa hồ biến thành một cái thẹn thùng thiếu nữ sắc mặt lại hiện lên mấy chia hoa hừng chóng không biết là bởi vì thân thể khôi phục vẫn là bởi vì đột nhiên thẹn thùng có lẽ cả hai đều có bát mạn bát mạn v à tuế đêm c ư ớ i mười v à tuổi bọn nhỏ ngạc nhiên chạy tới vây quanh l à băng đối với tiểu hài tử mà nói siêu anh hùng cái gì đơn giản liền làm ộ n g tưởng có thể thấy tận mắt đến siêu anh hùng bản thân thật sự là so bất cứ chuyện gì đều kinh h ỉ hơn thậm chí lúc này bọn hắn đều không có chú ý một bên nằm dưới đất thi thể đi ai chớ đẩy chớ đẩy uy người cái tên này e m đẹp chớ học người ôm nùi a lạc băng bị một đám hải tử làm thúc thủ vô sách bộ lạ gì nhìn xem cái này sung sướng một màn nhìn không được phốc bật cười lạc băng bị nụ cười này hấp dẫn nhìn về phía nàng hai người tương đối cười một tiếng bầu không khí rất là mập mờ tại đáp ứng ngày mai ban ngày trở lại đến bồi nàng huấn luyện trung siêu năng lực về sau lạc băng hướng phía đám người cáo biệt hắn không có lý do gì đem đám người này mang đi dù sao bọn hắn tại vẹn vẹn chỉ là quen biết một ngày trở lại mạ dị bờ biển trong thành bảo đại sĩ tựa hồ đã biết lạc băng trở về tin tức thật sớm tại trong phòng bếp vội vàng tài nấu nướng của nàng tựa hồ lại có chút ạ bệ tiến bộ bờ bên kia về bắc tợ hiện tại cũng thời khắc hướng nàng thỉnh giáo ta trở về ân rất hương thơm mà lạc băng không chút khách khí ngồi tại bàn ăn bên trên ăn cơm tâm tình rất tốt đại sĩ cũng phát hiện điểm này cười t r e o g ẹ o hôm nay vui vẻ như vậy là nhặt được tiền vẫn là gặp được cưa thích người lạc băng nhún vai khả năng đi ta hôm nay quen biết một cái rất tốt nữ hải tử ta cảm giác nàng còn rất khá rất có ái tâm đại s ì lăng ngay tại chỗ nàng chỉ là thuận miệng hỏi một câu không có nghĩ tới tên này thật đúng là đáp lại đại sự không ổn đại s ì trong lòng kéo khẩn cấp dự cảnh nhớ lại một tí v ề b á t tợ giao cho nàng những kiến thức kia cả người cũng giống như kiến b ò trên chảo nóng đồng dạng trong lòng gấp không được làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ mà ta ăn xong đi ngủ sớm một chút đ a lạc băng thỏa mãn vỗ bụng hắn nhưng không có sau khi ăn xong đi rửa chén tự giác đại sĩ còn trong phòng khách sốc xếp nàng lập tức gọi điện thoại cho mình thân mật chiến hữu p e p t e hai người trong điện thoại thương thảo chiến thuật lạc băng sau khi trở lại phòng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút hắn lúc gần đi cho b ổ lạ gì lưu lại số điện thoại hai người còn tăng thêm phây người đến nhà sao b ổ lạ gì tiểu tỷ tỷ lạc băng nhìn xem lấp lóe ảnh chân dung không biết làm sao hồi phục sau đó ân ba ta không gọi robin sau đó rất nhanh bộ lạ di liền phát tới tin tức mới hôm nay c ả m ơn ngươi ba bộ lạ di tiểu tỷ tỷ lạc băng gãi đầu một cái hắn đối với nữ sinh thật không biết nên làm sao hồi phục thế là ân ba ta không gọi robin ta luôn ân cái quỷ a lạc băng chính mình cũng bắt đầu nôn hỏng bét chính mình bất đắc dĩ mở ra trắng mắt quả nhiên hắn đối với nữ sinh hoàn toàn không biết nên làm sao nói chuyện t h ế m ngày mai ngươi qua đây thời điểm ta làm cho ngươi ăn ngon ba b ổ lạ gì tiểu t ỷ t ỷ tốt ba ta không gọi dô bin tựa hồ là lạc băng cao lệnh để bên kia b ổ lạ gì không có ý tứ lại nhiều cái dày hai người phát cái ngày mai gặp sau đó điện thoại liền không có tiếng vang lạc băng thở phào một n g ụ m khí nằm ở giường bên trên cái này kiếm đạo cao thủ độc cô cầu thắng hàm xúc vậy mọi phương thức cũng không dùng được a hố hàng c h á c không được ngươi cô độc lạc băng im lặng trong lòng đem cái này độc thân cẩu dị năng kéo vào s ố đen vừa định phát ra tay cơ có thể điện thoại nhưng lại nhỏ vang lên tích tích ân lạc băng nhữ nhữ mày nhìn thấy có một cái tên là nữ vương người cho hắn phát tới hảo hữu xin ai vậy lạc băng nghi hoặc biết hắn p h ê hảo cũng không nhiều thế là hắn điểm đồng ý cái nút đốt đốt đốt điện thoại chấn động nữ vương phát tới tin tức nhanh cứu ta ra ngoài ba nữ vương lạc băng nhữ mày s ắ c mặt nghiêm túc người ở chỗ nào phát sinh cái gì ba ta không phải dô bin địa ngục nữ vương ngoa tào t r ư ơ n g chín mươi tân dị năng huyễn tưởng cụ hiện tên là nữ vương hiện tại người tại địa ngục lạc băng mở to hai mắt nhìn là có người trò đùa quái đàn sao khó nói thật là địa ngục nữ nhân kia người tên là gì ba ta không gọi dô bin k h e o lạ đừng nói nhảm mau tới cứu ta ba nữ vương lạc băng nới lỏng một ngụm khí nguyên lai là hẹo lạ a còn tốt chính mình không biết hẳn không phải là trong địa ngục nữ nhân kia v â n v â n chính mình cũng không rõ địa ngục nữ nhân kia gọi cái gì a lạc băng nhữ nhữ mày nghĩ thầm điều đó không có khả năng đi hiện tại wifi đều liên tiếp đến địa ngục nếu như nói lây nữ nhân kia dùng chính mình lưu lại điện thoại trùng hợp nhìn thấy hắn p h ê hào hắn còn cảm thấy có chút khả năng bất quá trong địa ngục thông wifi nghĩ như thế nào đều cảm thấy q u ỷ dị chúng ta quen biết sao lạc băng c a o mày biên tập tốt tin tức điểm kích gửi đi mặc dù hắn trong lòng đã có bảy phân tin tưởng có thể như cũ còn không dám xác định sau đó tin tức này phát ra ngoài sau qua thật lâu đều chưa hồi phục lạc băng lắc đầu đưa di động ném vào một bên xem ra là cái trùng hợp trò đùa quái đản có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều vốn chính là nha địa ngục làm sao có thể thông n o à i file đây không phải hồi nhỏ mà khô héo yên tĩnh trong địa ngục héo lá nhìn lên trước mặt lần nữa mất đi tín hiệu điện thoại khi đơn giản đều muốn đem cái đồ chơi này đập nàng thật vất vả thông qua trước đó lạc băng rời đi điểm mạnh mẽ dùng thần lực xuyên thấu một cái lỗ nhỏ nàng năng lượng thẩm thấu không đi ra nàng nghiên cứu thật lâu tại từ địa cầu bên trên lấy được một điểm yếu ớt tín hiệu về sau nàng lại nghiên cứu thời gian rất lâu điện thoại lúc này mới cùng lạc băng có liên hệ cái này đã cực kỳ thần kỳ chỉ tiếc không gian khép lại quá nhanh nàng phế đi sức chín châu hai hổ mới mở ra yếu ớt liên hệ rất nhanh liền khép lại cái này ý vị nàng còn phải một lần nữa hao phí hơn phân nửa thần lực đi trùng kích cái không gian kia tiết điểm bất quá h ẻ o l à đồng thời không có n h ụ p trí đối với nàng mà nói thời gian là nhất thứ không đáng tiền mà nam nhân kia là đem nàng từ nơi này cứu ra ngoài duy nhất hy vọng lạc băng nhàm chán chơi lấy liên minh đổi lấy thời gian hiện tại ngoại giới cực kỳ thái bình có thể là bởi gì mấy ngày qua siêu anh hùng tiếng hô quá lớn đám tội phạm đều trốn đi ngẫu nhiên có mấy cái lăng đầu thanh cũng bị tốt hàng xóm sở ải đờ man cho thu thập đêm khuya mười hai điểm chậm rãi đến may mắn quang hoàn mở ra hư không tạo vật lạc băng trước tiên nghĩ đến ma pháp này h á n tại ás gạt nghe qua thuyết pháp này bất quá bình thường mà nói hư không tạo vật đều là dựa vào riêng biệt ma pháp chú ngữ đi khắc đơn độc một vật hoặc vật phẩm cũng tỉ như đơn giản nhất tạo ra nước hòa đoàn lôi điện phong cái này bao hàm ma pháp hai mươi đồng thời kỳ thật cũng là có hư không tạo vật thành phân nhất trực quan liền là lạc băng l à sinh môn đọa vẫn bị ổ đìn còn có những người khác tưởng lầm là hư không tạo vật c ò n khỉ rượu trắng lại là cái gì quỷ nào có người cho mình lấy danh tự này lạc băng im lặng tinh thần lực hắn ngược lại là lý hiểu một chút đại khái ý tứ lạc băng tinh thần lực khác hẳn với t h ư ờ n g nhân khả năng cũng là bởi vì hắn vô cấu tiên thể nguyên nhân còn có liền là hắn những cái kia dị năng tựa hồ mỗi một cái đều đúng tinh thần lực của hắn có thừa cường trạng thái t ỷ như g i ã thú bản năng lại tỉ như xạ dị gẳng những này đều tại thời khắc ma luyện lấy tinh thần lực của hắn bất quá sức tưởng tượng loại vật này cũng quá hư hào đi bắt không đến đụng không đến bất quá nói tóm lại lần này lại là bốn chữ dị năng nghĩ đến cũng không kém lạc băng ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu thí nghiệm chính mình năng lực mới đầu tiên hắn trong đầu quan tưởng ra hắn muốn vật phẩm sau đó tập trung tinh thần yên lặng phát động kỹ năng len keng một viên một đô la mỹ tiền su treo ở bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang giống như cũng không khó a lạc băng trơ mắt nhìn trong tay tiền xu lộ ra mừng rỡ ánh mắt quả nhiên giá hỏa này đạt được cái này dị năng sau ý niệm đầu tiên liền là cụ hiện ra tiền bất quá ta đều có thể trực tiếp cụ hiện ra tiền có thể mua được đồ vật ta còn muốn tiền làm cái gì lạc băng yên lặng đậu đen rau muống một tí chính mình hành vi sau đó hắn lần nữa nhắm mắt lại lần này trong đầu của hắn huyễn tưởng là một thanh dài nhỏ đào kiếm ba chít chít đao kim loại kiếm rơi vào bên trên phát ra cạch làm tiếng vang có ý tứ lạc băng nhặt lên cái kia thanh tế kiếm phát hiện cái đồ chơi này cùng hắn trong tưởng tượng giống như lúc thậm chí lạc băng tại quan tưởng thời điểm còn tại cán đao bên trên khắc lên một cái đầu heo không nghĩ tới cụ hiện về sau cán đao bên trên cũng có một cái bé heo đầu tồn tại thật thần kỳ dị năng xem ra ta ma thuật toàn cầu tuần diễn không sợ bán không được phiếu lạc băng tự ngu tự nhạc nói thầm hai tiếng cụ hiện hai thứ về sau hắn cũng không có một tia cảm giác kỳ quái có lẽ là hai cái này vật phẩm quá đơn giản căn bản tổn hại không hao bao nhiêu tinh thần lực của h ắ n tốt kế tiếp cụ hiện ra ỉn phải ỉ tỉ gệm lạc băng phủi tay căn cứ cột smike cụ bệ dáng v ẻ bắt đầu trong đầu q u a n t ư ở n g nguy hiểm nguy hiểm g i ã thú bản năng kịp thời cho ra dự cảnh tựa hồ tại nhắc nhở lạc băng đừng làm chuyện điên r ồ lạc băng tốt đ a quả nhiên không được cụ hiện hóa ỉn phải ỉ tỉ gệm loại chuyện này nhìn tới vẫn là quá ngây thơ rồi không chừng ta về sau có thể làm được đây lạc băng cũng không có thất vọng bởi vì từ đầu cũng liền không có báo bao lớn hy vọng chỉ là thử một chút chơi mà thôi bây giờ ta có thể làm được loại trình độ nào lạc băng hai mắt đột nhiên bị trong game thương thành hấp dẫn ách ta vì cái gì đem tưởng tượng cực hạn tại trong hiện thực đây trong game vật phẩm hẳn là cũng có thể cụ hiện hóa ra đi cái này dị năng căn bản không có cái gì lo dị tính có thể nói đây chính là ma pháp hơn nữa còn là rất cao cấp rất cao cấp ma pháp mặc dù lạc băng sử dụng bất kỳ năng lực đều không cần tiêu phí ma lực là được rồi cũng tỷ như l à sinh môn hắn có thể triệu hoán cả ngày đều không mang theo dừng lại vừa lúc bắt đầu còn có thời gian cũ ấn độ hạn chế thế nhưng là theo hắn càng ngày càng thuần thục cái này dị năng trực tiếp bị hắn chơi đến tinh thông bao quát xạ dìn gẳng cũng thế lạc băng đạt được mặc dù đạt được là cơ sở nhất phiên bản nhưng tựa hồ đi qua trường kỳ sử dụng thuần thục sau còn có thể thu hoạch được cao dài phiên bản thậm chí phá giải phiên bản lạc băng nhìn c h ầ m c h ầ m trong liên minh bình mạ nạ nhỏ nhắm mắt lại tại trong đầu khắc họa lấy bao quát chính mình đối với bình mạ nạ nhỏ lý giải tỉ như khôi phục nhanh chóng năng lượng loại này thuộc tính cũng cho nó tăng thêm đi lên ba chít chít bình thủy tinh bao quanh chất lỏng màu xanh lam rơi tại bên trên lập tức quẳng vỡ đi ra cả phòng đều tràn đầy thần kỳ vị đạo liền ngay cả lạc băng bởi vì cụ hiện hóa cái đồ chơi này mà có chút không rõ đầu đều dần dần trở nên thanh t ỉ n h lại ách không để ý cho nát lạc băng nuốt nuốt nao d à u có chút buồn b ự c bất quá giống như lại có bờ u g a ta cụ hiện hóa cái đồ chơi này chỉ là đầu có chút c h ầ m nhưng người người vị đạo lập tức liền khôi phục nói cách khác cái đồ chơi này còn có có thể khôi phục tinh thần lực hiệu quả đây chẳng phải là là mong muốn của bản thân vạ chương chín mươi mốt hẹo lạ thần kỳ thao tác tốt ta cuối cùng lạc băng cũng không có làm đến là mong muốn của bản thân hắn v ẹ n vẹn cụ hiện hóa ra năm bình tiểu làm thuốc đầu ó c liền đau không chịu nổi mặc dù tại uống tiếp theo bình sau tình huống chuyển biến tốt đẹp không ít cảm giác toàn thân lực khí sung mãn có thể đầu vẫn còn có chút ưu ám mặc dù không có khoa trương như vậy nhưng luôn có một loại buồn ngủ cảm giác từ khi đạt được vô cấu tiên thể về sau lạc băng thời gian rất lâu không có cảm nhận được loại này tinh thần không tốt vấn đề cực kỳ thần kỳ trải nghiệm rõ ràng thân thể dư thừa không được cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều đang hô hấp thế nhưng là đầu vẫn là không nhịn được u ám xem ra cái đồ chơi này chỉ có thể làm được nâng cao tinh thần cùng khôi phục năng lượng hiệu quả căn bản làm không được khôi phục tinh thần lực ta có lẽ có thể cụ hiện hóa ra khôi phục tinh thần lực d ự vật như thế chẳng phải là vẹn toàn đôi bên lạc băng suy tư nửa ngày trung quy là không có nghĩ đến cái này ý nghĩ làm như thế nào thực hiện huyễn tưởng cụ hiện bắt bắt b ậ y là cần vật tham chiếu mặc kệ là tại trong hiện thực vẫn là ở trong đêm tinh thần lực đều là cái rất mơ hồ thuyết pháp húng chi lấy ngang nhau số lượng tinh thần lực cụ hiện hóa càng nhiều tinh thần lực khôi phục dược phẩm ý nghĩ có chút ngây thơ cái này nhìn căn bản vốn không hiện thực cũng không ma pháp v u ơ n ngủ phía dưới lạc băng lâm vào trong giấc ngủ một ngày này vãn bên trên lạc băng liên tục làm hai cái mộng có thể là bởi vì đầu h u ám di chứng mộng cảnh hỗn loạn lạc băng cũng không rõ ràng đến cùng phải hay không biết trước mộng thứ một giấc mơ bên trong hắn nhìn thấy có cái áo da chiến sĩ dẫm lên ván trượt tại rách nát quỳnh tỉ bên trên không cùng nhện con giao chiến cái mộng cảnh này nói là biết trước mộng cũng có chút khả năng dù sao trong mộng cảnh xuất hiện người hắn quen vật cái thứ hai mộng cảnh cũng có chút như lọt vào trong sương ngủ. hắn nhìn thấy một cái thái dương trắng bệnh trung niên người da trắng đang bỏ hệ vợ d é t cái này cũng có chút kỳ hoa bỏ hệ vợ d é t cùng hắn biết trước có quan hệ gì hệ vợ d é t bên trên có cái gì không phải liền là núi tuyết sao sáng sớm tỉnh lại lạc băng không có suy nghĩ nhiều như vậy dù sao cái kia phát sinh tổng sẽ phát sinh lôi thần xô lần kia hắn cho là hắn làm rối loạn biết t r ư ớ c ngộng phát triển thế nhưng là không nghĩ tới về sau vẫn là xảo diệu t r ù n g hợp lạc băng nhìn thấy chỉ là một cái đoạn ngắn cái này đoạn ngắn bao hàm tin tức quá ít căn bản vốn không biết tương lai là tốt hay xấu bất quá lạc băng không có xoắn suýt nhiều như vậy binh người tới cản nước đến đất ngăn hắn đã từng còn chứng kiến sở tạc cao úc đỉnh đầu phá vỡ một cái lô đen quá phê ngoại tinh nhân chạy vào đây thật là làm sao xử lý nha phá hủy sở tạc cao úc cái này yếu nhược cũng không thể giải quyết vấn đề lạc băng là cái thực lực trí thượng giả chỉ cần hắn đủ mạnh hết thể đều là gà đất chó sành lấy điện thoại di động ra lạc băng cho p i t e phát đi một cái tin tức để hắn tại thường ngày trong sinh hoạt chú ý một tí dâm ván trượt bay lên trời nhân vật khả năng này đối với hắn sẽ tạo thành phiền t o á i không nhỏ p i t e cũng vừa vừa rời giường đánh răng rửa mặt không hiểu thấu hồi phục một câu lạc đại ca dâm ván trượt bay lên trời không phải ngươi sao n g ư ơ i trước kia thường xuyên dùng pha lê quỹ đạo dẫm ván trượt pha lên là trong suốt cho nên nhìn ngươi tựa như là dẫm lên ván trượt đang bay đồng dạng lạc băng tốt ta nhìn hắn trong lúc vô tình cho một ít muốn tìm đường chết thiên tài một loại nào đó sáng tác linh cảm bất quá cái này nổi lạc băng cũng không lưng t i t ơ hiện đang dần dần trở nên đáng tin lên lạc băng tin tưởng hắn có thể xử lý tốt vấn đề này mắt nhìn điện thoại xã giao phần mềm mặt trên còn có mười mấy đầu chưa đọc gửi thư là ai đi nữ vương ra hỏa kia phát cho hắn vừa mới tín hiệu bên trong gãy mất đáng giận ba nữ vương mau thả ta ra ngoài lập tức trở về liếm ngón chân của ta ta còn có thể tha thứ cho ngươi hành vi ba nữ vương đáng chết ngươi đến cùng có hay không đang nghe ba nữ vương thu được tin tức sao ba nữ vương tên kia phát rất nhiều cái tin tức từ kia tỉ khí nóng nảy thái độ cùng chi tiết bên trên lạc băng đã nhận định ra hỏa này chính là mình tại địa ngục đụng phải nữ nhân kia. lạc băng mở ra trắng mắt đại lao thần kỳ thao tác thật đúng là nhiều lại còn có thể tại địa ngục lên mạng lướt sóng hắn căn bản không có tranh luận đối mặt tính tình như vậy ác liệt nữ nhân lạc băng một điểm thương tiếc ý tứ đều không có liền để nữ nhân kia đặt địa ngục đợi a địa ngục cùng nàng thật s ư ớ n g chỉ bất quá nhìn đến cuối cùng mấy đầu lạc băng trong nháy mắt không phúc hậu cười lên tiếng tên là hẻo là nữ nhân tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình là tại ăn nói khép nép cầu người thế là bắt đầu nói đến lời hữu ích dỗ bin ca ca cầu ngươi mau cứu ta với người ta ở chỗ này nhàm chán chết mưa a x i t lại lập tức phải tới ta sai rồi lạnh quá thật t ị c h mịch dỗ bin ca ca ngươi tại nhà ta muốn ăn ngươi làm thịt nướng ta thể ta về sau nhất định sẽ không đối ngươi đại hống đại khiếu mau tới dẫn ta đi a ba nữ vương không biết vì sao lạc băng nhìn thấy nữ nhân này ăn nói khép nép cầu chính mình trong lòng có chút tối thoải mái không thế là hắn biên tập một cái tin nhắn ngắn cho hồi phục dựa vào cái gì hai chúng ta không quen ba ta không phải do bin phát xong tin nhắn lạc băng ha ha cười ra tiếng hắn liền là muốn khí khí nữ nhân này ai bảo nàng kiêu ngạo cùng thiên nga đ ồ n g dạng đáng đời a ngài còn có mặt múi gọi ca Ka ca ta ai mẹ nó biết ngươi mấy ngàn tuổi dọa không dọa người a phát xong tin tức về sau lạc băng trong nháy mắt liền thu và hồi phục nghĩ đến nữ nhân này một mực thủ tại điện thoại bên cạnh sợ là căn bản không có đi ngủ cả vãn đều đang đợi hắn đối với những đại lão này mà nói mấy tháng không nghỉ không ngủ kia không đáng kể chút nào sự t ì n h ngươi sống mau tới dẫn ta đi ba nữ vương nữ nhân này là cái máy lặp lại sao lật qua lật lại đều là một câu nói kia lạc băng không để ý tới sẽ vừa định đưa di động nhét vào quần áo trong túi đối phương nhưng lại phát tới một cái tin tức bất quá đây là một đầu hình ảnh tin tức hình ảnh bên trong h ẻ o la ngoài ý muốn nhu t ì n h mắt to nước mắt rừng rừng ngược lại là cái không sai biểu lộ bao cũng không rõ nàng hạ bao lớn quyết tâm mới nâng lên dũng khí đập tấm hình này lạc băng không để ý tới sẽ hắn có thể sẽ không bị thật đơn giản một chương hình ảnh cho đà động bất quá ở sau đó mấy chương hình ảnh phát tới sau lạc băng thật có chút không chống nổi cái này mẹ nó ai bảo cho nàng vậy mà cho không bốn chính mình phát quả chiếu ngoa t à o đương nhiên không phải l o a thể nhưng là nửa chặn nửa c h e càng khiến người ta nhìn kích động nhất là lạc băng cái này còn không có trải qua chuyện nam nữ thiếu niên thấy cảnh này đều trong nháy mắt lên phản ứng ba ta không phải dô bin yêu nữ lạc băng âm thầm đích thì thầm một tiếng trở tay một cái bảo tồn bản địa thêm báo cáo không bao lâu hệ thống người máy nhắc nhở đối phương bởi vì phát không tốt ảnh chụp bị cấm nói ba giờ lạc băng mang thai thanh tịnh cảm giác toàn thân sảng khoái tập trung tinh thần ổn định lại tâm thần anh em tốt khôi phục bình thường hắn rửa cái tắm nước lạnh đổi lại một thân áo khóc đen mặc dù vô cấu tiên thể không cần tắm rửa nhưng lòng dạ vẫn là cảm giác không quen theo mở cổng không gian hắn cùng bộ lạ gì tiểu tỷ tỷ hôm nay còn có một cái ước định chương chín mươi hai có lẽ ngươi có thể chuyển đến cùng ta ở cùng nhau r á c h n á t quin ti bộ lạ gì tại lạc băng chú ý dưới thi triển năng lực của mình nàng có thể khống chế kim loại chuẩn xác hơn mà nói nàng hẳn là có thể khống chế chung quanh từ trường chỉ bất quá bởi vì năng lực vừa thức tỉnh nàng khống chế từ trường năng lực còn rất yếu trước mắt chỉ có thể dẫn dắt một chút kim loại chế phẩm bay lên thì như cỡ nhỏ phi đao giống như là h ô m qua loại tình huống kia thuộc về tiềm năng bộc phát nàng thành công ngăn trở một viên đạn bộ l à gì siêu năng lực phi thường có tiềm lực tại cái này vũ khí nóng hoành hành thời đại chờ sau này thuần t h ụ nắm giữ từ trường năng lực nàng tại gặp bên trên quân đội hoặc chiến tranh lúc sẽ phi thường kinh khủng hoàn toàn có thể một người địch vạn uống nước nghỉ ngơi một chút đi lạc băng vỗ tay phát ra tiếng một chén nước dưa hấu bằng không từ trước mặt không trung rớt xuống bị hắn vững vàng tiếp được lạc băng bản thân đồng thời không có đủ từ trường năng lực hắn học bổ túc qua trình càng nhiều hơn chính là ở một bên k h ô n g chế tình thế phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn nhiều thời gian hơn hắn đều đang quen thuộc chính mình huyễn tưởng cụ hiện tạ ơn bố l à gì khuôn mặt đỏ ửng không biết là mẹ còn là thế nào nàng tiếp nhận lạc băng trong tay nước dưa hấu c ă n ống hút đại uống một ngụm không bày rất n g ọ t bố l à gì thoải mái h i ế p mắt lên con mắt lạc băng điện thoại di động vang lên hắn một mực đem cái đồ chơi này đặt ở quần áo trong túi cũng không có đặt ở c ả mù ải không gian bởi vì c ả mù ở trong không gian không có tín hiệu a bướng b ỉ n h gọi điện thoại tới lạc băng hôn qua liền để hắn liên hệ chính mình trước kia vị trí cô nhi viện sự thật bên trên lạc băng như thế tham tài là có nguyên nhân hắn trước kia nghỉ h ệ công tiền kiếm được đều len lén gửi cho cô nhi viện từ khi có tiền nhiều hơn về sau lạc băng trực tiếp bỏ vốn sửa chữa lại xây dựng thêm trước kia cô nhi viện hiện tại cô nhi viện có thể dung nạp càng nhiều người có tốt nhất công trình cùng tài nguyên viện trưởng thậm chí đem hình của hắn treo ở tường bên trên trả lại cho hắn một cái vinh dự viện trưởng thân phận bất quá lạc băng cũng không thèm để ý những này hắn đồng thời không phải là vì vinh dự hắn chỉ là vì báo ân hắn là một cái trọng cảm tình người người đối tốt với hắn hắn đều hội ghi ở trong lòng sự tình sắp xếp xong xuôi những năm tiêu kỷ lớn một chút hải tử không muốn đi cô nhi viện bất quá những năm kia kỳ quá nhỏ chính ngươi cũng chiếu cô không tốt đưa vào cô nhi viện là lựa chọn tốt nhất lạc băng nhìn xem b ổ lạ gì nói thật sự là cảm ơn ngươi b ổ lạ gì khẽ gật đầu biểu thị cảm tạ nàng thực sự không biết làm sao cảm tạ lạc băng dù sao mình cái mạng này đều là nàng cứu mà lại là hai lần đối b ổ lạ gì mà nói lạc băng liền là anh hùng của hắn